từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay chương bốn ta phần mềm hắc kẻ trộm sáu ở sư tổ thu bảy cách trong hàng đệ tử không có một là dùng trường thương vì lẽ đó coi như là sư tổ cũng không cách nào tặng hắn vũ khí tốt có điều không liên quan có dung hợp này cấp thần năng lực sẽ không vấn đề mang theo hùng miêu chạy đến kho binh khí nhìn hơn một nghìn đem phổ thông binh khí Dương Vân thậm chí đều là chờ mong từ bản thân năng lực đến, không có h à o thương. Mình có thể dung hợp một nhánh đến vũ khí tại đây thế giới cũng chia cách ba bảy loại, từ kém chí cường. Lần lượt vì là linh pháp bảo đạo tiên, linh phẩm yếu nhất, tiên phẩm mạnh nhất. Trong lúc cùng võ khí như thế, phân sơ cấp cao cấp trung cấp cùng cực phẩm, đương nhiên còn có yếu nhất. chính là trước mắt này phổ thông binh khí đều là phạm nhân dùng là cũng là đệ tử sau khi nhập môn luyện tập binh khí phạm là người tu hành sống đến mức lại gém cũng phải làm cái linh phẩm dùng một chút không phải vậy như thế nào cùng phạm nhân phân chia dung hợp rất nhanh trước mắt hai cách binh khí ở dương vân ý niệm sự khống chế dung hợp thành trường thương tuy rằng so với lúc trước hai cái phàm binh cường độ tăng lên không ít tuy nhiên không vượt ra ngoài vật phàm cái này phẩm chất căn cứ dung hợp ghi chú quy tắc đồng loại item bản thân cường độ càng cao dung hợp ra tới cao cấp item tỷ lệ lại càng lớn mỗi lần dung hợp item phải là hai cái cũng chính là hai tiến vào một nếu như dung hợp thất bại thì lại bảo lưu hai cái item chung phẩm chất cao nhất một cái nơi này hơn một nghìn đem phàm binh a hai cách hai cách đến quá chậm không biết có thể hay không đồng thời tiến hành hơi suy nghĩ dương vân thử dụng ý niệm điều khiển những này phàm binh hai cách hai cách đồng thời trồng chất cùng nhau sau đó đồng thời tiến hành dung hợp như vậy cũng được nguyên lai dung hợp năng lực còn có thể chơi như vậy mới mẹ phát hiện để dương vân đại hỉ hay là bắt đầu không thuần thục xuyên cớ hắn một lần chỉ có thể khống chế 64 đem phàm binh đồng thời tiến hành 32 tổ dung hợp nhưng theo kim nắm giữ con số này đang kéo dài tăng cường vì lẽ đó hiện tại đát hoang phế kho binh khí bên trong t ự u ra phát hiện kỳ quái cảnh tượng thành ngàn hơn trăm binh khí toàn bộ hiện ra bạc quang hiện lên ở dương vân chu vi sau đó hai cách hai cách làm một tổ không ngừng tiến hành trùng điệp tiếp theo đàn sinh ra không cùng tên chữ cùng phẩm chất trường thương này cảnh tượng để bên cạnh hùng miêu thậm chí đều là cảm nhận được lạc thú một lần vẫn là thử dùng móng vuốt đi bắt giữ những này trường thương hùng miêu đừng n h ị h rất nguy hiểm đừng làm cho những binh khí này làm bị thương không quá nhiều thời gian dài hơn một nghìn đem phàm binh toàn bộ trải qua vòng thứ nhất xung hợp trong đó đàn sinh ra linh phẩm sơ cấp trường thương. bất quá đối với kết quả này dương vân cũng không thỏa mãn, đem mang phẩm linh khí để hùng miêu tới tấp nhặt được một bên. sau đó bắt đầu vòng thứ hai dung hợp. cứ như vậy tầng tầng sàng dần để chọn dung hợp. kho binh khí bên trong binh khí càng ngày càng ít càng ngày càng ít. cuối cùng trong tay chỉ còn lại có hai cái linh phẩm cao cấp trường thương. nói như thế nào đây? nay thất bại dẫn có chút cảm động a duy nhất cho dương vân an ủ ổ i chính là này dung hợp năng lực không tiêu hao chính mình chưa cảm giác được thân thể mệt nhọc hoặc là tinh thần mệt nhọc cái gì cuối cùng hai cách linh phẩm cao cấp nếu như có thể dung hợp ra một linh phẩm vũ khí cực phẩm đến là tốt rồi đưa tay phân biệt đặt ở hai cách binh khí trên lúc thì trắng quang thiểm quá. một cách mới tinh trường thương bị dung hợp đi ra. Lại nói lúc này Dương Vân vẫn có bất mãn. Có điều nếu là bị người ngoài biết rồi, e sợ phải kinh sợ toàn bộ thế giới. Một cách linh phẩm vũ khí cực phẩm, đó là bao nhiêu người tu hành thứ luôn mơ tưởng. Không biết cùng hắn như vậy số tuổi suốt ngoại lang bạc đệ tử, có thể có đem linh phẩm thượng cấp vũ khí đã là cảm ăn đái đức tổ tiên t h ắ p hương. linh phẩm cực phẩm không dám nghĩ không dám nghĩ chỉ có những kia đại tôn g phái năng lực đột xuất các đệ tử mới có thể nắm giữ pháp phẩm vũ khí muốn cho dù tốt một điểm cần dựa vào cơ duyên khí vận truyền thừa thiên lôi minh n h à thượng linh phẩm cực phẩm bắn chúng kẻ địch thời điểm 10 phần t ỷ lệ mang vào ma túy hiệu quả 20 trăm mang vào xé sách hiệu quả vật phàm binh khí không có bất kỳ thuộc tính chỉ có bước vào linh phẩm hàng ngũ binh khí mới phải xuất hiện thuộc tính có điều lại nói rõ bạc một điểm ở dương vân trong mắt là thuộc tính mà ở người tu hành trong mắt được kêu là trận pháp bởi vì vũ khí trận pháp rất khó khắc họa vì lẽ đó tầm thường vũ khí bình thường chỉ có thể có một mạc h trận pháp như hai mạc trận pháp chính là cực phẩm trong cực phẩm quên đi tạm thời cứ như vậy đi, cùng đùa bỡn game như thế. nếu như không phải là mình hay sống xanh xanh người, sống sờ sờ đứng ở chỗ này, sống sờ sờ hô hấp lấy thế giới này không khí, dương vân thậm chí đều cảm giác mình là ở chơi game mà ngược lại tổ tiên giới lúc rất yêu thích chơi game, loại này sắt lửa thêu b ố c lên tưởng như rất tốt, chọn một món binh khí cần thời gian dài như vậy sao? có phải là muốn ta tự mình thu? nhéo người đi ra. cái kia ngữ âm mềm mại uyển chuyển, nhưng trong giọng nói lại không chút nào ấm áp, phổ thông lời nói tự có một luồng uy nghiêm, dạy người khó có thể cãi lời. Dương Vân bĩu môi, nữ nhân này nói cái gì thu mình làm đ ồ đệ, kỳ thực còn không chính là muốn đánh chính mình. d u n g mạo xinh đẹp là không sai, có thể mình không phải là run mơ. không có bị cha tấn khuyên hướng ở nàng không dùng tới nguyên lực điều kiện tiên quyết chờ chút chính mình muốn toàn lực ứng phó mang theo hùng m i ê u đi ra kho binh khí sau đó nhất theo trường thương đi tới trước đại điện trên quảng trường sau đó bắt đầu cùng sở ánh tuyết rằng co ánh tuyết ạ vân nhi thân thể yếu điểm đến là được rồi tuyệt đối không nên để hắn bị thương biết không sư phụ ngươi câu nói này nói rồi bao nhiêu lần ta tự có đúng mực. Sở á n h Tuyết về xong sư tổ, sau đó chỉ về trong tay kiếm gỗ nói Dương Vân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Phu phu p h cô. Giờ khắc này liền ngay cả Hùng Miêu cũng là đứng ở Dương Vân bên người, cùng hắn đồng thời đồng dạng tập trung đối diện nữ tử. Hùng Miêu, quả nhiên không h ổ là anh em tốt của ta. có điều đây là ta cùng chuyện của nàng ngươi trước tiên một bên đùa m ỡ n yên t ấ m ta không có việc gì bị dương vân một hồi lâu thuyết phục hùng miêu đây mới là chạy tới một bên nhưng cũng liên tục hướng về sở án h tuyết làm ra gào thét xiết gào cách này gọi cùng chung mối thủ ta chuẩn bị xong xin mời bảy sư không xin mời sư phụ chỉ giáo rất tốt sở ánh tuyết nói xong, sau đó bóng người của nàng trong nháy mắt biến mất, liền nguyên lực cũng không có đụng tới, lại cũng có thể đạt đến thuấn di mức độ, không được. ngay ở dương vân hít khí lạnh đồng thời, một bộ gió lạnh đã tiếp cận bên cạnh chính mình, bản năng nhận ra được nguy hiểm s a u hãy cùng bị động mở ra năng lực sống như vậy, dương vân con mắt lại là sáng ngời. sau đó toàn bộ thế giới đều là thay đổi, đó là trắng đen thế giới, giống như là ba chiều tư hóa hình ảnh. cái này trắng đen trong thế giới hắn thấy được sở ánh tuyết bóng mờ, thậm chí thấy được chính mình nên là tránh né phương hướng, thuật thăm dò cảnh giới tối cao, có thể thấy phá tất cả hoang mang, nhìn thấu vô hình địch nhân sát chiêu, thậm chí có thể s u l ờ i tránh hại. Dương Vân hiện tại rút cuộc triệt để rõ ràng, bất luận là thuật thăm dò cùng dung hợp thuật hiện tại đều là chính mình tuyệt đối năng lực thiên phú, hiệu dụng so với mình thô nghĩ tới mạnh mẽ ngàn vạn bội. Muốn hướng về bên này trốn sao? Một phần ngàn g i â y thời điểm, Dương Vân nghiêng người lướt ngang nhỏ bé một bước, sau đó cũng cảm giác được sở ánh tuyết chiêu kiếm đó miễn cưỡng sát cánh tay của chính mình quá. giờ khắc này không chỉ là sở ánh tuyết cả kinh liền ngay cả ở bên xem cuộc chiến sư tổ tu mi đều là hơi động dĩ nhiên tránh k hỏi nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm tràm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay chương năm mỹ nữ sư thúc thành sư phụ giao long xuất hải không chỉ là tránh khỏi dương vân thuận thế vẫn là phát động phản kích trường thương trong tay đều là hóa thành một c á i dao long ôm theo hàn mang cuồn cuộn giết tới dao long xuất hải chỉ là phá quân thương quyết bên trong một thức lúc trước tất nhiên là lật ra một lần sử bắn sau bên trong thương thức hệ thống bài võ cùng với ứng biến các hạng năng lực hoàn toàn đã là hóa thành bản năng người khác cần ở trong thực chiến tôi luyện kỹ xảo hắn xem một lần là có thể hoàn toàn để linh hồn cùng thân thể đạt đến hoàn mỹ hài hòa liền thực tiễn thực sự là đều miễn ta coi thường ngươi sở á n h tuyết tuy là nói như vậy nhưng lại cũng không có bất kỳ dừng lại kiếm g ỗ quay người chém tới thậm chí ở trong không khí đều là kéo một đạo màu trắng sóng khí thế khí bức người huyền thiên vị như nàng như vậy cấp bậc coi như không dùng tới nguyên lực, thân thể trình độ kinh khủng cũng làm cho thiên vị trở xuống cao thủ đại năng hít khói. giả như vận dụng nguyên lực, nói duy sơn đào hải là khuyết đại, nhưng chém xuống một kiếm đi, tiêu diệt một ngọn núi p h ò n g trừng cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản, ta không thể cùng nàng liều mạng, bằng không trong nháy mắt thì sẽ bị nàng thực lực khủng bố chấn thương. trường thương tất nhiên là cùng kiếm gỗ tiếp xúc s a u dương vân lần thứ hai vận dụng phá quân thương quyết bên trong quấn chữ quyết ngón tay mềm hắn là dự định tan mất đối phương kiếm gỗ bên trên sức mạnh do đó hạ thấp đối với mình nguy hiểm lâm nguy không loạn tâm tư k h i ế n đ á o thực lực bỗng nhiên tăng nhanh như gió không nói hai lần ra tay gọn gàng nhanh chóng xem ra vân nhi lúc trước nói tới kỳ ngộ quả nhiên không giả sư tổ ở bên gật đầu liên tục, mãi đến tận lại là nhìn thấy dương vân trường thương trong tay, lại là sững sờ. cái kia hoang p h ế kho binh khí bên trong có lưu thả linh phẩm trường thương sao? ôi, xem ra là lớn tuổi, quá nhiều chuyện đều không nhớ được đi. giữa trường dương vân lại là cùng sở ánh tuyết liên tiếp qua mấy chiêu, hai phe đều có công thủ, nhưng nói là nói như vậy. Dương Vân thì lại thực tế nhận ra được, c á i này lập tức sẽ trở thành sư phụ mình nữ tử một mực liên tiếp hạ thấp đối với mình năng lực công kích. Nàng đây là đang đối với mình lưu thủ, bằng không coi như nàng không dùng tới nguyên lực. Chỉ sợ lúc trước kiếm thứ hai là có thể đem chính mình miễn cưỡng đánh bay. Thuật thăm dò có thể nhìn thấu đối thủ động tác không sai, có thể báo trước đối phương xuất thủ quý tích cũng không sai. nhưng bản thân làm không đạt tiêu chuẩn, thân thể của chính mình theo không k ị p hành động hết thảy đều l à ngơ ngẩn. Thời gian tiếp tục chuyển rời, tới cuối cùng, Sở á n h Tuyết ra tay hoàn toàn đã thành chân chính kiểm tra. nàng đem chính mình các hạng năng lực áp chế đến một cùng Dương Vân gần như trình độ tuyến thượng. Chính là vì muốn thử một chút trước mắt Dương Vân đích thực chính thực lực, thương thức có chút để ta cảm giác quen thuộc. lại là mấy chiêu qua đi. Sở Ánh Tuyết đột nhiên thu tay lại, nhìn dáng dấp của nàng cách này kiểm tra đ ắ t xong xuôi. Ánh Tuyết nói không sai, Vân Nhi, dùng cái gì thương thức bên trong sẽ có bách luyện quyền cùng không linh kiếm thức, chỉ nói riêng dung hợp như vậy hoàn mỹ, liền sư tổ ta đều là mở mang tầm mắt, cách này muốn làm sao trả lời? chẳng lẽ muốn nói cho bọn họ biết nói mình chính là dùng bách luyện quyền pháp cùng kỳ ả n g kiếm quyết dung hợp lấy được võ kỹ sao? này nói ra không bị xem là quái vật mới là lạ. sư tổ có chỗ không biết, cái này cũng là lúc trước trong mộng thất sắc tường thủy hóa vào người ta thể sau lính ngộ. về phần tại sao ta cũng không rõ ràng. sư tổ gật gật đầu. vân nhi ngươi à. tuy rằng tư chất cùng gân cốt tinh lệch chút. nhưng khí vận tuyệt vời này chưa chắc đã không phải là ưu thế của ngươi. sư tổ nói xong, lại xe ánh mắt chuyển hướng sở ánh tuyết nói, ánh tuyết, ngươi cũng thấy đấy, vân nhi vẫn là rất tốt. lúc trước ngươi chê hắn, hiện tại đây nên có thể ngươi hài lòng chưa? ta không có chê hắn, lẽ nào sư phụ không rõ ràng sao? thân thể của ta, quên đi. từ nay về sau ta sẽ chậm rãi giáo dục hắn. sở ánh tuyết vốn muốn phải đi, có điều mới đi hai bước, đột nhiên bưng kín trong lòng chính mình, phù theo một ngụm máu tươi phun ra ở ngoài. nàng cả người thuận thế hướng về mặt bên ngã xuống. ánh tuyết bên cạnh sư tổ đem đỡ lấy, t r i n h nàng một phen mạc tượng sau than thở, hóa ra là giận dữ công tâm viết thương c ú chịu phát. ở bên dương vân đều là sợ hết hồn sư tổ ngươi là nói sư phụ nàng giận dữ công tâm ai còn không phải bị ngươi tức giận đến trước tiên đem ngươi sư phụ ôm trở về nàng nhà có một số việc đợi lát nữa ta lại nói với ngươi cảm tình cho tới cuối cùng vẫn là chính mình đem sư phụ chọc tức cũng còn là bởi vì mấy trăm m á u vườn thuốc chuyện tình lại nhìn sở ánh tuyết bộ dáng này Dương Vân trong lòng rất h ổ thẹn. Thật khinh a! Ôm sở á n h Tuyết theo sư tổ hướng về bên cạnh điện đi. Dương Vân trong nội tâm không khỏi bay lên cái ý niệm này. Hơn nữa ra thịt đụng vào nhau, giống như là tiếp xúc được hàn ngọc giống như vậy. Rồi cùng bản thân nàng làm cho người ta cảm giác như thế, rất là lạnh lẽo. Đến bên cạnh điện nhà. Dương Vân đầu tiên là đem sở á n h Tuyết phóng tới giường bên trên, sau đó mới phải cùng sư tổ ở bên cạnh ngồi xuống. Vân Nhi à, ngươi biết tại sao ngươi c á c h khác sáu vị sư thúc đều rời đi Phúc Linh Sơn, chỉ có sư phụ của ngươi còn ở lại chỗ này nguyên nhân sao? Dương Vân lắc lắc đầu. Ai? Này nói đến liền nói dài ra. Sư tổ suy nghĩ một chút nói: Sư phụ của ngươi nhưng thật ra là trong bảy người. nhất thiên phú gì bẩm một tuy nhiên năm đó lại là một lần du lịch bên trong cùng người đồng thủ tuy là đem đối thủ đánh gục có thể mình cũng chịu n ổ i thương nghiêm trọng sau đó sư tổ tuy là vì nàng liệu quá thương nhưng cũng không cách nào loại bỏ trên người nàng mầm h ọ a xác thực nói nàng kinh mạch đã có nhiều chỗ sắp gãy vỡ muốn hoàn toàn tu bổ kinh mạch mặc dù là sư tổ cũng không làm được a hóa ra là như vậy, bị thương dĩ nhiên nghiêm trọng như vậy. đúng đấy, có thể ngươi không biết, nàng ở bên kia quản lý mấy trăm mẫu vườn thuốc, đa số thuốc đông y bằng thảo dược đều là giảm bớt thương thế của nàng loại. ngươi này gặp lại đằng, mặc dù nàng tâm tính đảm bạc, lại sao có thể có thể không đi nổi giận? Dương Vân l ô n g tai b ỏ n g sư tổ, ngài biết rõ như vậy. lúc trước ngươi còn như vậy giữ gìn ta là ta để ngài làm khó các ngươi à sư tổ ta bao nhiêu tuổi các ngươi mới bao nhiêu tuổi ở trong mắt ta các ngươi đều là tiểu hoa nhi một là đệ tử của ta một là ta đồ tôn ta cuối cùng cũng không có thể xem các ngươi đánh nhau đi dương vân trong lòng cảm động cực kỳ tổ tiên giới kỳ thực chính là cô nhi đời này bị sư tổ chăm sóc, bị như vậy đối xử, con mắt đau x ó t suýt chút nữa xa s ú t dưới lệ đến. Được rồi được rồi, đại nam nhân cũng không cần như thế làm kêu. Ngươi nếu như nghe sư tổ, sau đó liền cẩn thận đi theo sư phụ của ngươi bên người tu hành. Nàng nói cái gì? Ngươi đừng chống đối nàng là tốt rồi. Sư tổ lúc trước không phải cũng đã nói sao? Sư phụ của ngươi mặt ngoài lạnh lẽo, kỳ thực nội tâm nóng hổi. Bằng không vừa nãy kiểm tra thời điểm sớm đem ngươi đánh thảm. Nàng lúc trước sở dĩ đối với ngươi lạnh nhạt, đó là nàng không an hiểu đối phó thế nào ngươi. Ngươi cùng nàng một thục, dĩ nhiên là rõ ràng nàng được rồi. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ nghe sư tổ lời của ngài, cố gắng cùng sư phụ tu hành. tuyệt đối không chọc giận nàng tức giận như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt sư tổ rất cảm giác vui mừng vân nhi a vừa nãy ta đã vì ánh tuyết chuyển vận nguyên lực vững chắc nàng hỗn loạn mạch tưởng hiện tại sư tổ phải đi về t í n h tỏa ngươi sao liền ở ngay đây chăm sóc thật tốt sư phụ của ngươi có cái gì tình huống nhớ tới gọi ta ta hiểu sư tổ ta đưa ngài ngươi tiểu tử này, sư tổ thân thể còn cường tráng lắm, cho ta cố gắng chăm nom sư phụ của ngươi. Ô, v f q q m mắt thấy sư tổ đi ra cửa phòng, dương vân tầm mắt không cảm thấy rơi xuống nằm ở trên giường chính đang ngất sở ánh tuyết, cũng là sư phụ của chính mình trên người. nói đến sư phụ thật phải là mình đã từng thấy xinh đẹp nhất xinh đẹp nhất nữ tử, không có một trong chỉ tiết chính là quá lạnh một điểm. chợt nhớ tới lúc trước sư tổ theo như lời nói, sư phó kinh mạch có vài chỗ sắp gãy vỡ. chẳng lẽ nói thế giới này kinh mạch gãy vỡ liền thật đến không cách nào tu bổ sao? vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ. dương vân vận dụng thuật thăm dò, trực tiếp thông qua tương tự a thành như n h ị c t thiên năng lực thấy được sở á n h tuyết bên trong thân thể kinh mạch hệ thống bên trong. nữ đế. Phu quân ẩ n cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay. Chương 6 cỡ nào nhị thiên thao tác, cơ bản vận chuyển không ngại. Có điều này mấy chỗ 1, 2, 3 4 n g ũ năm cách địa phương k i n h mạch xác thực bạc n h ư ợ c một điểm thu hồi chính mình tra xếp tầm mắt. Dương Vân lại bắt đầu tra xét bên người theo Hùng Miêu. Cái kia Hùng Miêu cùng người kinh mạch có rất đại khác nhau. Vì tốt hơn giải kinh mạch này thần kỳ hệ thống. Dương Vân cuối cùng bắt đầu tra xét chính mình. Chính mình rất bình thường. Kinh mạch hệ thống vận chuyển cũng rất bình thường. Dụng tu làm được nói mà nói. Thiên địa linh lực bị hấp thu tiến vào kinh mạch sau thì sẽ chuyển hóa nguyên lực. Mà nguyên lực như nước thủy triều. hành quá toàn bộ kinh mạch hệ thống sau bị gọi là một đại chu thiên cha xét chính mình một lúc lâu dương vân thậm chí cũng bắt đầu tò mò kinh mạch đồ chơi này đứt đoạn mất một người tu hành có phải là cơ bản liền phế bỏ cảm thụ trong cơ thể lưu động nguyên lực dương vân thậm chí thử dùng nguyên lực chậm rãi kéo thân kinh mạch của chính mình được rồi không cảm giác được thống khổ hẳn là mình và người khác không đồng dạng như vậy duyên cớ cho nên mới phải như vậy tiếp theo lại là chậm rãi thử nghiệm chặn một cách nào đó hệ thống kinh mạch vận chuyển cùng lúc trước cảm giác như thế vẫn như cũ đối với mình không hề ảnh hưởng cuối cùng cuối cùng chính mình thậm chí khống chế nguyên lực liên tục thay đổi con đường một lần đem một ít kinh mạch chi nhánh hoàn toàn lệch khỏi được rồi vẫn không có bất kỳ bất lương kết quả. chính mình vẫn là chính mình. cành giới vẫn là cái cành giới kia. sức chiến đấu chưa từng bởi vậy kéo thấp nửa phần. cuối cùng ra kết luận, chính mình thật phải là cái quái vật. kinh mạch hội này toàn bộ đoạn p h ỏ n g chừng đối với mình cũng không đáng kể. sở án tuyết còn không có tình. dương vân cùng hùng miêu liền ở tại một bên đờ ra. một lúc lâu. Dương Vân lần thứ hai nghĩ đến một vấn đề, tuy rằng kinh mạch đối với mình không có ảnh hưởng, như vậy vạn nhất kinh mạch của chính mình đứt đoạn mất nơi nào đó, còn có thể nối liền đi không? Chính là trong lòng hiếu kỳ, hơn nữa một chút t ẻ nhạt, Dương Vân khống chế nguyên lực trực tiếp vỡ bảo kinh mạch hệ thống bên trong nơi nào đó chi nhánh. Nếu như ở người khác xem ra, này rất sao chính là hành động tìm c h ế t kinh mạch một khi nước toát nguyên lực sẽ mất đi cân bằng do đó dẫn đến toàn bộ hệ thống phát sinh hỗn loạn có thể ở dương vân bên này những vấn đề này căn bản cũng không tồn tại bởi vì sau một khắc khống chế được nguyên lực trực tiếp liền đem kinh mạch của chính mình tiếp được rồi đây không phải rất đơn giản sao có vẻ như không có gì ghê gớm vì nghiệm chứng chính mình thí nghiệm thành quả x ạ t x ạ t x ạ t điện Dương Vân lần thứ hai cắt nát thân thể mình một phần kinh mạch sau đó nhưng là tiến hành tu bổ tiếp theo đánh gãy toàn thân một nửa kinh mạch tiếp tục tu bổ cuối cùng thẳng thắn đem toàn thân kinh mạch đều cắt nát tu bổ lên thực sự không muốn quá ung dung chính vì như thế Dương Vân càng là nghĩ được chính mình nếu có thể tu bổ kinh mạch người khác đâu mình là không phải cũng có thể lần thứ hai tra xếp trên giường sở ánh tuyết tại thân thể hư hóa chỉ có kinh mạch hệ thống bên trong thế giới dương vân tầm mắt phân biệt nhìn về phía cái kia năm nơi bạc nhượng nơi sau đó đưa tay ra ấ m tới sở ánh tuyết trong đó một chỗ kinh mạch h ỏ n g h ó c là nhất nhẹ nhàng một chỗ địa phương quyết định từ dễ đến khó làm lên đầu tiên muốn truyền chính mình nguyên lực thứ yếu muốn khống chế chính mình nguyên lực ở đối phương trong cơ thể c h ầ m chậm lưu động chính là bởi vì khác phái bài xích đối phương nguyên lực bản năng bài xích chính mình nguyên lực xâm nhập tại sao chính ta tu bổ chính mình đều không có mệt như vậy lúc này mới mới vừa cho người khác truyền nguyên lực thân thể thật sống đều có chút ăn không tiêu có điều cũng còn tốt một chút chính mình nguyên lực đ ã t lưu động sở á n h tuyết trong cơ thể để nhất nơi bạc n h ư ợ c điểm chính là hiện tại không thể nóng vội kinh mạch của chính mình tùy ý săn vặt nhưng là ở người khác trong cơ thể thao tác vẫn là lần đầu nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận cẩn thận một chút cẩn thận nữa một chút dùng nguyên lực tu bổ đối phương bạc nhựa kinh mạch cùng lúc trước tu bổ chính mình kinh mạch so với thật sự là hao tốn không xuống gấp trăm lần khí lực, nhưng tác dụng vẫn là rất rõ ràng. Lại là chính mình không ngừng chuyển vận nguyên lực đích tình huống dưới đối phương trong cơ thể kinh mạch đồng dạng một chút khôi phục như lúc ban đầu, vẫn có hiệu quả mà. Chính là chỗ này cũng quá mệt mỏi, vẫn là nói mình tu vi có chút thấp, cung cấp nguyên lực quá ít. Nếu như mình tu vi cao đến đâu một điểm. tu bổ lên khẳng định càng thêm đơn giản, rút cục để nhất nơi kinh mạch tu bổ hoàn toàn, này tràn đầy cảm giác thành công để dương vân một trận mừng rỡ. Có điều, chưa kịp hắn thở phào, cổ cảm giác mát mẻ cùng với quanh thân sát khí trực tiếp để hắn triệt để từ kinh mạch bên trong thế giới khôi phục lại. ở chính mình trên cổ bày đặt một thanh kiếm. hiện tại dương vân không nghi ngờ chút nào. đối phương chỉ cần hơi hơi đưa một tí tẹo như thế, người của mình đầu t r o n g nháy mắt liền muốn cùng thân thể ở riêng. sư sư phụ, ngươi muốn làm gì? ta không phải sư phụ của ngươi, ta không có ngươi như vậy cầm thú đệ tử. Dương Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, đưa tay vội vàng từ sở án tuyết bên người giật trở về. sư phụ ngươi nghe ta nói, ta không có làm loại chuyện đó, ta là thuần khiết. ta chỉ là giúp ngươi tu bổ kinh mạch, đây là thật tâm oan uổng, đang dò xét thuật hệ thống thế giới bên trong, thân thể của con người đều sẽ bị làm nhạt, căn bản cũng không tồn tại bất kỳ ý niệm gì. Hơn nữa như vậy lao tâm mất công sức, Dương Vân trong lòng làm sao có thể không uất ức? Đùa gì thế? Lời này ngươi giữ lại đối với sư tổ. Sở Ánh Tuyết vừa nói. một bên theo bản năng đi tra xét chính mình mạc h lạc, mãi đến tận nhìn thấy mạc h lạc đ í c h tình huống, lời của nàng nhất thời im bặt đi. thân thể của chính mình vẫn có ẩn thương, chính vì như thế, chỉ cần vận công liền bị được s à y vò. hiện nay trong đó một chỗ khôi phục như lúc ban đầu không nói, trái lại công lực của chính mình mơ hồ đều có gia tăng. sư phụ, tay ngươi chớ run a, đây chính là kiếm a. sở á n h tuyết nhìn về phía dương vân biểu hiện có chút phức tạp. n g ư ơ i làm như thế nào? có thể hay không trước tiên thanh kiếm lấy ra lại nói. mệnh chỉ có một cái. chết rồi nên cái gì cũng không có. sở á n h tuyết trầm tư chốc lát. rốt cuộc vẫn là đem vật cầm trong tay trường kiếm thu rồi về. thấy vậy tình hình. dương vân mau mau lui về phía sau một bước. vuốt chính mình cổ miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc. đây cũng quá đáng sợ lúc trước chính mình nhưng là liền cũng không dám thở mạnh lúc này mới mới vừa được ngón tay vàng không bao lâu còn chưa đi thượng nhân sinh đỉnh cao cưới vợ bạch phú mỹ đi này nếu như đánh s ắ m cũng quá oan bên trong thân thể của ta có năm nơi ginh mạch tàn tạ hiện tại một chỗ đ ã k hôi phục hoàn toàn thật phải là ngươi làm đương nhiên nơi này chỉ c h ú c ta hai cái không phải ta chẳng lẽ còn có thể là hùng miêu sao? sở á n h tuyết sắc mặt hơi có chút hồng hào, nguyên bản da thịt của nàng trắng hơn tuyết, mỹ thì lại mỹ rồi, nhưng cũng có chút trắng xám như có thần sắc có bệnh. bây giờ tăng thêm một màn kia hồng hào. t h ẳ n g nếu là gì hoa mới t h a i mỹ ngọc sinh ngất, dương vân vừa nhìn mau mau quay mặt qua chỗ khác, sợ mình lộ ra trò hề. ngươi đây là ý gì? ta dù sao cũng là sư phụ của ngươi, lẽ nào xấu đã cho ngươi không cách nào nhìn thẳng sao? không, không phải. vậy ngươi vì sao không dám nhìn ta? vẫn là nói ngươi trong lòng có duyệt? c á i kia. ta chỉ là đang suy nghĩ một ít chuyện. dương vân thở phào, sau đó quay mặt sang tiếng nói. sở án tuyết chăm chú nhìn dương vân nói, ta hỏi ngươi. cách khác chung quanh dinh mạch ngươi là không phải cũng có thể chữa trị có thể là có thể có điều mới phải chữa trị một chỗ sư phụ ngươi sẽ cầm kiếm chống lên trên cổ ta chuyện này nữ đế phu quân ẩm cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay c h ư ơ n g bảy sư phụ lại biến thành cô cô bên trong bầu không khí bỗng nhiên lần thứ hai chầm mặt lại bao nhiêu còn mang theo vẻ l ú c túng một lúc lâu nghe sở áng tuyết tiếng nói ngươi có biết tu bổ kinh mạc chuyện như vậy liền sư phụ lão nhân gia người cũng không thể làm được ngươi nếu thật sự có loại này năng lực cần gì phải ở lại chỗ này hạ mình nếu ngươi vào đại tùy quốc mặc dù không phong ngươi vì là hộ quốc đại pháp sư, mò đến cái quan lớn đem vị cũng là dễ như ăn cháo. Sau đó vinh hoa phú quý còn không phải hưởng chi bất tận. Dương Vân chừng mắt nhìn, có muốn hay không khuyết đại như vậy, chính là tu bổ cái kinh mạch mà thôi. sư phụ, ngươi nói đùa đi, nào có. Sở á n h Tuyết nghiêm túc nói, ngươi cũng biết quốc gia đối với cao thủ đại năng biết bao coi trọng. mà trong này hàng năm bởi vì cùng người tranh đấu tổn thương k i n h mạch cao thủ lại có bao nhiêu ít bất luận cách nào hoang phí cùng ngã xuống đối với đại tùy triều rất lớn tổn thất mà ngươi có b ự c này bản lĩnh nếu là thật đi tới đại tùy há có không bị vừa ý chi lễ nghe sở án h tuyết vừa nói như thế dương vân trong lòng lập tức liền quyết định chủ ý sau đó kiên quyết không dễ dàng vì là người khác tục mạch vạn nhất bị người ta biết, mỗi ngày phía sau cái mông bị một đám người đuổi theo tục mạch, mình còn có yên tĩnh tháng ngày có thể quá à? Ngươi còn đang tự nhiên đỡ ra làm gì? Đi đại tùy quốc đô đi, nơi đó là ngươi lựa chọn tốt nhất. Tại sao sư phụ ngươi muốn đuổi ta đi? Ta không có làm gì sai sự tình chứ? Sở á n h Tuyết giật mình, ngươi không nghe rõ sao? ở phúc linh sơn có cái gì tiền đồ ta là vì ngươi mạnh khỏe hơn nữa ngươi có như vậy năng lực ta cũng không cảm thấy có thể đảm nhiệm được sư phụ của ngươi hóa ra là như vậy dương vân cười nói ta mới không cần làm cái gì đại quan cả ngày còn muốn bị ràng buộc nơi nào có nơi này tự tại nói nữa sư phụ kinh mạch của ngươi ta còn không có chữa trị được. đuổi ta đi tổng không tốt sao? nói tất cả ta không có ý này. sợ ánh tuyết quay mặt sang, ngữ khí hơi nhu hòa không ít. lúc trước ta nói c h y ngươi phiền phức, vẫn lạnh nhạt đợi ngươi. bởi vì v ư ờ n thuốc chuyện tình t ì m ngươi tính sổ không nói, vừa nãy càng làm kiếm chống lên cổ của ngươi bên trên. trong lòng ngươi một mực oán ta đúng không? lúc trước là có chút oán giận. chỉ sợ sở án h tuyết suy nghĩ nhiều dương vân mau mau nói bổ sung nhưng là nghe sư tổ nói rồi sư phó sự tình s a u ta sẽ không oán giận ta thật không biết những thuốc kia c ỏ là sư phụ ngươi chữa thương sư phụ ngươi tức giận đó là phải còn có lúc trước sư phụ nói kiểm tra ta cho rằng sư phụ muốn đánh ta kết quả không nghĩ tới thực sự là phổ thông kiểm tra ngươi sở án h tuyết muốn nói cái gì nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng ngừng một chút nói quên đi theo ngươi được rồi người sư phụ kia ta lúc nào vì ngươi tu bổ cách khác chung quanh kinh mạch cách kia nếu như sư phụ cảm thấy xin lỗi nói chúng ta dưới b ị t kín con mắt ngươi yên tâm ta tuyệt đối không có nhìn trộm lúc trước chỉ lo thành như căn bản không chú ý tới vấn đề này sau đó vừa nghĩ Sư phụ dù sao cũng là nữ tử, nhất định sẽ thẹn thùng mới đúng. Ta mặc dù không phải c á i gì cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng trải qua kiến thức hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, càng không có ngươi nghĩ tưởng bên trong như vậy lập gì kinh mạch tổn hại. Đối với người tu hành không thể nghi ngờ không ngăn ngừa với rơi vào vực sâu. Ngươi như nguyện là giúp ta, ta cảm kích đều là bất tận. cho ngươi bịt mắt tu bổ kinh mạch, đó cùng làm bừa khác nhau ở chỗ nào? sư phụ, ngươi có thể nghĩ như vậy ta an tâm. hiện tại liền bắt đầu sao? ta xem ngươi đầu đầy mồ hôi, thân thể mệt mỏi ráng vẻ. lúc trước nhất định là tiêu hao nhiều lắm nguyên lực, hay là trước nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai đi. nay ngược lại là không giả. tu bổ người khác kinh mạch cùng mình là có khác biệt. chính mình đập vỡ tan ginh mạch toàn thân chữa trị hoàn toàn cũng chính là tới tập trung chuyện tình nhưng vừa nãy liền tu bổ sở ánh tuyết trong cơ thể nhẹ nhàng nhất một chỗ tổn hại ginh mạch suýt chút nữa không đem mình nguyên lực lấy sạch chậm một chút đối với mình không phải chuyện xấu vậy được sư phụ ngươi đều như vậy nói rồi vậy chúng ta liền ngày mai được rồi đúng rồi ngươi không muốn một cách một sư phó điều này làm cho ta có chút không thích ứng a sư phụ ta không gọi sư phụ của ngươi được kêu là cái gì tên gì đều tốt nói chung ta không quá yêu thích danh sưng này ngươi s ợ phải đem ta tên già rồi dương vân làm sao ngươi có ý kiến gì không không có ý kiến là không có có thể nhường cho chính mình gọi cái gì trong này liên lụy đến một bối phận vấn đề cũng không thể trực tiếp kêu tên đi vạn nhất bị sư tổ biết rồi nói mình không hiểu chuyện như thế nào cho phải nhìn một chút sở á n h tuyết nhìn nàng một bộ chính ngươi muốn vẻ mặt thực tại đem dương vân làm khó chẳng lẽ chính mình muốn hướng về một vị đại hiệp như thế gọi mình sư phụ phó vì là cô cô suy nghĩ một chút, dương vân rốt cuộc thử kêu một tiếng, cụ cụ, sở ánh tuyết ngẩn người, nghĩ đến hồi lâu mới nói, tuy rằng ta cũng không yêu thích danh s ư n g này, nhưng so với sư phụ hai chữ, miễn cưỡng còn có thể tạm tạm. dương vân mặt đen lại, cô cô là có thể tạm tạm, có thể đã biết dây thần kinh xấu hổ nghiêm trọng tăng mạnh, vì sao lại cảm giác như thế xấu hổ đây? còn có ngươi đã gọi ta một tiếng cô cô mà ta bối phận lại lớn hơn ngươi nếu là lấy sau gọi thẳng ngươi ngươi ngươi không khỏi có vẻ xa lạ vậy ta sau đó rồi cùng sư phụ như thế gọi ngươi vân nhi đi dương vân vân nhi nhìn dáng vẻ của ngươi rõ ràng có ý kiến không ta không có mình là không ý kiến nhưng là không chịu nổi não i ố n g đau a tính toán một chút không phải là cô cô không phải là vân nhi sao có điều đều là danh hiệu mà thôi thản nhiên tiếp nhận rồi cũng không có gì vốn còn muốn cùng cô cô xé một hồi đ â y bỗng nhiên vừa ngẩng đầu thấy được đối diện trên vách tường một bộ sách văn dương vân trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người vân nhi ngươi làm sao vậy Dương v â n hô hấp bắt đầu có vẻ hơi gấp gáp, quay đầu lại không dám tin tưởng hỏi. Cụ cụ, cái kia, mặt trên sách văn phải là ngươi viết rất đúng đấy. Có vấn đề gì không? Nguyên lai like cô cô ngươi cũng vậy. p h á ha, không nghĩ tới cô cô ngươi cùng ta lại là người cùng một con đường. Bài ca này ta cũng rất yêu thích. Ta là cô cô của ngươi. ngươi là đổ nhi của ta, tự nhiên là người cùng một con đường, nhưng là cùng này t ự lại có quan hệ gì? v ị cô cô này nhất định là á n chừng rõ ràng làm hồ đồ. đã như vậy, vậy cứ như thế. dương vân lại như gặp chi âm giống như vậy, vẻ mặt hưng phấn nói: cụ cụ, bài ca này ngươi thiếu viết một câu, hơn nữa câu này địa phương vừa vặn hết rồi hạ xuống, không sai. câu nói kia ta không nhớ rõ. n à y đây đem hết rồi hạ xuống. nhưng ta nhớ tới. cô cô ngươi nếu không phải chú ý, từ ta đến viết thay ngươi bù đắp thế nào? dương vân vui vẻ nói. cô cô yên t ấ m ta từ nhỏ ở trường học, khóa ngoại luyện được chính là thư pháp. tuy rằng không xưng được đại gia, nhưng tự nhận còn có thể lên được mặt bàn. cô cô không ngại đi. sở á n h Tuyết không có nghe hiểu Dương Vân nói cách này trường học là có ý gì, nhưng hắn đúng là còn có thể nghe rõ ràng, mà chính vì như thế, sở á n h Tuyết bây giờ vẻ mặt bắt đầu trở nên càng phức tạp. Rốt cục, nghe nàng mở miệng nói, nếu là Vân Nhi cảm thấy có thể, vậy thì bù đắp đi. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử v é xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không hay chương tám thủy điều c a đầu minh nguyệt kỷ thì g ấ u đến thời điểm như thế này cô cô còn không thừa nhận mình là một người xuyên việt thiệt là không muốn cho chính mình chứng minh đi ra không đã như vậy liền t ử chính mình đem bài ca này chống không bù đi ra được rồi. Thủy điều ca đầu, Minh Nguyệt k ỷ thì h ấ u bài ca này ít đi thứ hai đếm ngược c â u v ề lại trên bàn giấy cùng bút, Dương Vân thở sâu khẩu khí sau, đề bút chính là viết lên đi. Nhân hữu bi hoan ly hợp, Nguyệt hữu âm tình viên khuyết người có vui buồn ly hợp, c h ă n g có mờ tỏ đầy vơi, việc này cổ khó toàn bộ. quyết định kết thúc công việc cụ cụ như thế nào câu này tử ngươi nên có thể nghĩ tới chứ nhân hữu bi hoan ly hợp nguyệt hữu âm tình viên khuyết người có vui buồn ly hợp c h ă n g có mờ tỏ đầy vơi việc này cổ khó toàn bộ sở án h tuyết lẩm bẩm niệm hai lần tú khí đuôi lông mày bên trong đột nhiên nhiều hơn mấy phần khổ sở đặc biệt trong mắt của nàng nhìn về phía Dương Vân tầm mắt càng thêm phức tạp. Vân Nhi, đây là ngươi nghĩ ra được sao? Viết rất, rất tốt. Dương Vân sững sờ. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Này không nên là cô cô nên có phản ứng mới đúng. Bài ca này rất nổi danh. Nếu như cô cô là người xuyên việt, có thể nhớ kỹ từ 90% phần trăm. Sợ là hơi một điểm đảo. nhất định sẽ có ấn tượng, có thể thấy bộ dáng của nàng, căn bản không phải bộ dáng này, nàng làm sao sẽ hỏi mình câu này từ có phải là t ự mình nghĩ ra tới? Cô cô vẻ mặt và ngữ khí rất chăm chú, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa dáng vẻ, nói như thế, Dương Vân nghĩ được một càng to lớn hơn độ khả thi, mở miệng nói, c ụ c ụ bài ca này. chẳng lẽ là người khác tặng ngươi không kém bao nhiêu đâu sở á n h tuyết trên mặt bắt đầu hiện ra một tia thống khổ màu sắc vân nhi ta có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút ngày hôm nay tạm thời như vậy đi nha là như thế này à. sở á n h tuyết tầm mắt chuyển đến một bên không có trả lời nhưng dương vân rõ ràng nhìn ra được ở nàng biểu hiện bên trên tiềm tàng chính là có thể sâu tận xương t ủ y thật sâu cô đơn. v ậ y đến đang ngồi ở gian phòng một góc ngủ gật hùng miu. ê Sau đó một người một hùng đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, Dương Vân thuận tiện tướng môn đón g tốt. Cho tới thời khắc này, Dương Vân hoàn toàn không có lúc trước lính ngộ chính mình năng lực thiên phú bất kỳ vui sướng cảm giác. Ngược lại, một vấn đề sâu sắc khốn nhiễu hắn. Chẳng lẽ nói? thế giới này còn có mặt khác người xuyên việt thủy điều ca đầu minh nguyệt kỷ thì h ấ u bài ca này là tiên thế giới kết quả nếu là có người tặng cùng cô cô như vậy người này nhất định là người xuyên việt người xuyên việt này là nam hay nữ hơn nữa nhìn cô cô dáng vẻ tựa hồ cùng người xuyên việt này còn chuyện gì xảy ra liên quan với người xuyên việt thân phận vấn đề này coi như hoán đến dương vân trên người cũng là có tư tâm giả như nói thế giới này có mặt khác người xuyên việt mà người xuyên việt là của mình người thân hoặc là bằng hữu nói tỷ như cô cô hoặc là sư tôn vậy mình không để ý có thể người xuyên việt không phải loại này người lúc như vậy sẽ tồn tại nghiêm trọng cảm giác bài xích bởi vì người xuyên việt bản thân liền là cách không xác định nhân tố tuân theo thiên địa khí vận d á n g lâm người xuyên việt một nhiều thế giới khí vận tất nhiên sẽ bị chia cắt như vậy tồn tại sẽ càng thêm không ổn định nếu như gặp phải cách khác người xuyên việt mà không ở chính mình khống chế trong phạm vi làm sao bây giờ dương vân cho ra chính mình đáp án giết thế giới người xuyên việt ngoại trừ thân nhân của chính mình cùng bằng hữu chỉ cần mình một là đủ rồi cụ cụ xin tha thứ ta nếu có một ngày ta gặp phải ngươi trong ký ức người xuyên việt kia nhất định sẽ làm t h ị t hắn ai cũng không ngăn được ta trong lòng có chút buồn m ự c đi tới sơn trước t r o n g chừng thạch một bên tiện tay rút một cọng cỏ ngậm lên miệng sau đó rất không dáng vẻ địa nằm đi tới phụ cổ phụ hùng miêu học theo r ă m r ắ p bò đến t r o n g chừng sau đá cùng dương vân song song nằm ở đồng thời không cần lo lắng ta không sao chính là nghĩ được một vài vấn đề p h ổ h ụ cụ ngươi hỏi ta tại sao mặt mày u ũ A thật đến không có gì đích xác hùng miêu vẫn là không yên lòng sau đó đưa cánh tay đưa tới dương vân thuận thế c h ầ m trên hùng miêu da lông rất mềm mại tụ lại cùng nhau để hắn cảm giác không tên an tâm nói tới xuyên việt tới non nửa tháng tháng ngày ngoại trừ tìm sư tổ chuyện trò hạt ở ngoài còn lại không có chuyện gì rồi cùng hùng miêu sen lẫn trong đồng thời thường thường kết bạn đến hậu sơn loạn đi dạo đồng thời rút cái tổ chim đồng thời b ộ cái cá đồng thời hái quả dại tuy rằng thời gian không lâu nhưng một người một hùng t ử lâu xây dựng lên thâm hậu vô cùng cảm tình muốn nói ngay lúc đó gặp gỡ cũng rất thú vị. mới vào thế giới này lúc dương vân tẻ nhạt đến hậu sơn loạn đi dạo. sau đó liền thấy được ở trong núi rừng vui chơi hùng miêu. thiên phát thề lúc đó thật có thể vì là chính là tổ tiên giới phổ thông hùng miêu. vì lẽ đó không có sợ sệt không nói. trái lại còn chủ động dẫn theo mấy cây gậy trúc t ổ hợp tới. sau đó hùng miêu liền phát uy gầm thép lên một đường đuổi theo. cường trắng đại t h ổ bị hùng miêu mánh liệt vừa bổ tại chỗ đứt từng khúc tình huống này suýt chút nữa không đem dương vân dọ đáy đó cũng là bị bức ép phải gấp cùng đường mạt lộ bên dưới lựa chọn nhảy cầu ván hùng miêu đến cùng có thể hay không nước trước đây dương vân không để ý vấn đề này nhưng sau đó hắn rốt cuộc biết đáp án bởi vì ngay ở hắn nhảy vào hàn đàm sau hùng miêu đồng dạng nhảy xuống, đừng xem thân thể hắn n g ố c tròn vo cũng không phải nhưng biết bơi, hơn nữa còn là kẻ trộm nhanh, t ố c đ ộ kia so với thế giới bơi lội quán quân cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu bội. mắt thấy cái kia thân thể to lớn hướng mình áp sát, dương vân cầu sinh vô vọng, rất bất đắc dĩ địa cùng hùng miêu nói về đạo lý, người đang tuyệt vọng lúc suốt cuộc là thế nào một loại tâm tình. đặc biệt vẫn là mới vừa xuyên qua không bao lâu, quả thực là suốt ruột thấu. Dương v â n lúc đó đang nghĩ mình tuyệt đối có thể ở cách kia xuyên qua người thất bại cầm tập trên tăng thêm dày đặt một bút. Nghe qua xuyên qua sao không làm thành đại sự bị đứa con của số phận giết chết. Nghe qua xuyên qua thất bại bởi vì quá độ tin h t ư ớ n g bị xét đánh chết. Cũng nghe qua xuyên qua đến cổ đại g ẻ chắc chắn phải chết trên người. nhưng xuyên qua sau bị manh manh quốc bảo hại chết mình tuyệt đối là người thứ nhất này sau đó truyền đi đến có bao nhiêu mất mặt vì lẽ đó dương vân nỗ lực cùng hùng m i ê u giao lưu chết có thể nhưng không thể b ạ h bị hại chết a chính mình liền lên trước lòng tốt đưa hai cái gậy trúc mà thôi bằng c á i gì đã bị chỉnh tử c á i chết như thế mình tuyệt đối không chấp nhận chuyện ký tiếp để một người một hùng lẫn nhau bị sợ ngây người Dương Vân có thể nghe hiểu hùng miêu ngôn ngữ hùng miêu cũng có thể nghe hiểu Dương Vân ngôn ngữ ở đâm nước trong hàn đàm trao đổi non nửa ngày sau một người một hùng đem cá thích ăn o á n sau đó cùng cá nướng ăn đi tới đến đây Dương Vân mới hiểu được nơi này hùng miêu phải không ăn gậy trúc chúng nó ăn thịt lúc đó chính mình kéo gậy chút quá khứ, hùng miêu còn tưởng rằng phía bên mình là ở khiêu khích, dưới cơn nóng giận không nói hai lời chuẩn bị đập chết chính mình. may mà ngôn ngữ s a o lưu không có chứng ngại, giải thích cay gõ r à n g bằng không kết quả không dám tưởng tượng. cũng là sau đó nghe sư tôn nói, hùng miêu ở nơi này thế giới gọi là thực thiết thú, là một loại cuồng bạo động vật. hiếm thấy chính mình dĩ nhiên cùng nó làm bằng hữu quả thực không dám tưởng tượng mà xác thực không dám tưởng tượng a không chỉ cùng quốc bảo manh vật làm bằng hữu còn ung sư tổ này đạn một loại đuổi thậm chí ngay cả cô cô đều có hơn nữa chính mình còn trở thành đeo bức nghĩ như vậy thông lúc trước những kia buồn bực toàn bộ thành cây s ắ m tự mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì sau đó ai chọc cho chính mình làm lật hắn đơn giản bạo lực so cái gì đều có hiểu như đã biết loại nhân vật n h ị c t thiên đi tới nhân sinh đỉnh cao cưới vợ bạch phú mỹ t h ỏ a thản nữ đế phu quân ẩn c m ư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay chương chín cô cô thiên hạ thứ một một ngày mới, dương vân sáng sớm mang theo hùng miêu ở sau núi gắn một vòng vui mừng sau, sau đó trở về sở án h tuyết gian phòng, không chuyện khác, liền vì trợ giúp cô cô tu bổ kinh mạch. tại sao sáng sớm thượng thần sắc cứ như vậy nghiêm túc? c á i kia, chính là có chút căng thẳng. sở án h tuyết, kinh mạch gãy vỡ chính là ta, cũng không phải ngươi. Dương Vân trên chán đều là thấm r a mồ hôi lạnh. Chính vì như thế, ta mới càng căng thẳng hơn. Nói như thế nào đây? Cái này tu bổ kinh mạch nhưng là liên lụy đến thân thể tiếp xúc. Là một người hơn 20 năm giấy trắng, có loại tâm tình rất khó dùng lời nói mà hình dung được cùng miêu tả. Ngươi không phải nghĩ nhiều. Này nổi thương theo ta một lúc lâu. Mặc dù không thể chữa trị, ta cũng là nhận. sở á n h tuyết ngược lại cũng không n h ă n n h ó chính là giường dọn dẹp ra một mảnh đất t r ố n g sau. Sau đó chân trần khoanh chân ngồi lên, thở dài một hơi sau, dương vân chân trần khoanh chân ngồi xuống đối diện với nàng, nhìn vẻ mặt thanh b ầ n sở á n h tuyết, không tự chủ một khẩu hiểu ở dương vân trong lòng hiện lên, cô cô khuôn mặt đẹp đệ nhất thiên hạ, không sai, cô cô khuôn mặt đẹp đệ nhất thiên hạ. một bộ b c i y bên dưới đường nét duyên dáng cổ cùng xương u a i xanh mơ hồ có thể thấy được ba ngàn tóc đen như rơi mây đen váy b ư ớ c điệp điệp như tuyết nguyệt quang hoa lưu động vẻ mặt nàng hơi có một tia lãnh đạm có thể chính vì như thế mới càng cực kỳ giống cái kia không dính khói bụi trần gian tiên tử chỉ là nhìn một chút phảng phất đều là một loại lớn lao kinh h nhờn không t ê n Dương Vân nét mặt già nua đằng địa một đỏ, trực tiếp đều là hồng đến bên tay Vân Nhi. Làm sao hôm nay ngươi tâm thần không yên? Chẳng lẽ có tâm sự gì? Không có. Dương Vân vội vã lắc lắc đầu. Ta chỉ là sợ tu bổ thất bại, đồ chọc cho cô cô thất vọng. Không cần bộ dáng này. Ta đã quen. Nếu như không phải Vân Nhi sự xuất hiện của ngươi. ta thậm chí đã tuyệt phần này nhớ nhung, coi như ngươi tu bổ thất bại, ta cũng sẽ không trách ngươi. ta biết rồi. vậy thì từ để nhị nơi bạn nhượng nơi bắt đầu chữa trị. cổ c ụ cổ, cổ bên dưới, bên trái trước người, cùng bụng dưới khí hải hai nơi, tổng cộng chung quanh thương t h ế từ cạn đến trùng đúng không? không sai. sở ánh tuyết hơi hơi dừng một chút. sau đó ngón tay trắng nón khắp nơi chỗ cổ nhẹ nhàng nhất câu sau đó ấ m ánh cổ cùng với ê m dịu sương q u a i xanh càng là trực quan địa hiện ra ở dương vân trước mặt bạch bích không chút ti vết như thế mỹ ngọc thực sự là muốn đòi mạng có điều không thể có bất kỳ dư thừa ý nghĩ đem tàn mạc chữa chỉ mới phải hàng đầu dương vân run lên trong lòng trong bóng tối hô một cái khí sau trong con ngươi hết sạch lói lên, sau đó trực tiếp thấy được sở ánh tuyết nội bộ kinh mạch hệ thống bên trong, tay hắn chậm rãi ấm tới sở ánh tuyết bên trái trước người để nhị nơi kinh mạch bạc nhược nơi, cùng lúc đó nguyên lực bắt đầu chậm rãi thẩm thấu đến nàng tàn mạch chỗ, hay là bởi vì lúc trước đã có tu bổ kinh nghiệm, hơn nữa sở ánh tuyết bây giờ không chống cự thái độ, lần này làm việc thuận lợi đến kỳ lạ. sau khi chính là muốn dùng chính mình nguyên lực tu bổ này hỏng hóc kinh mạch, khống chế chính mình nguyên lực ở tàn mạch p h ủ cận chỗ đi khắp, lại là đạt đến nhất định lượng sau khi, sau đó bắt đầu tiến hành dẫn sắt cùng chữa trị. quá trình này kỳ thực cũng không dài lâu, trước sau chỉ là triển trà thời gian. thế nhưng đối với dương vân tới nói, gì thường gian nan, đối với hắn mà nói. chữa t r ỉ kinh mạch của chính mình cần tiêu hao khí lực đơn vị vì là một tu bổ người khác kinh mạch cách này tiêu hao ít nhất là 50 thậm chí nhiều hơn dù sao này thao tác là thật nhị thiên phía trên thế giới này chỉ sợ tìm không ra có thể tùy ý chữa trị kinh mạch người thứ hai vù theo dương vân cuối cùng xúc lực sở ánh tuyết cái kia bên trái trước người h ỏ n g h ó c kinh mạch ầm ầm đ ã khôi phục nguyên lực bình thường lưu thông hiện tại nơi này lại không phải lúc trước như vậy bạc n h ư ợ c bất luận là vận chuyển công lực vẫn là cất bước chu thiên đều đã khôi phục năm xưa thông suốt cùng lúc trước như thế tiêu hao nguyên lực không phải một loại nhiều muốn hỏi dương vân hiện tại lớn nhất cảm thụ đó chính là mệt không chỉ là trên thân thể còn có trên tinh thần đều tiến hành lớn lao tiêu hao đợi đến để nhị nơi chữa chỉ xong xuôi mới phải thu công nhất thời chỉ cảm thấy đầu v á n g mắt hoa suýt chút nữa không ngất đi vân nhi sở á n h tuyết không lo được cái khác đ ộ n g tác một cách đỡ lấy sắp nghiêng cũng dương vân mà ở trong mắt của nàng bên trong ngạc nhiên cùng khó mà tin nổi tâm ý thật lâu không thể tiêu tan sư phụ vẫn lầm bầm vân nhi từ trên trời giáng xuống rơi vào trong ngực hắn là vì duyên phận cùng thiên ý đối với mình tới nói làm sao không phải là đây? Từ khi vinh mạch h o n g h ó c sau, tuy rằng bình thường không rất lớn ngại, chỉ khi nào vận công luôn có thể cảm giác bên trong mơ hồ đâm nhói. Trạng thái như thế này muốn tinh tiến đời này bản không thể có thể. Vốn là muốn cứ như vậy đi, nhưng ai biết h i v ọ n g xoay chuyển tình thế, bây giờ mới thôi đ ã khôi phục bốn phần mười, muốn triệt để khôi phục hoàn toàn. bất quá là dương vân tiêu tốn một ít thời gian xuất thủ công phu quả nhiên là trời không tuyệt đường người mà nhất không thể sở ánh tuyết tiêu tan chính là thế gian này lại thật đến có người có thể tu bổ tàn mạch phải biết mặc dù là tu hành đã tới hóa cảnh sư phụ phụ đều không làm được mà chính mình thu đến nếu nói độ đệ nhưng dễ dàng làm được như vậy lại có thể nào không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ nếu như cảm thấy mệt mỏi, ngày khác lại tu bổ cũng có thể. ngược lại ta đã chờ đến thời gian dài như vậy, chờ lâu hai ngày cũng là không sao, vẫn tốt chứ. tuy rằng là có chút mệt mỏi chút, nhưng để ta nghỉ lấy tức một trận, hôm nay nên còn có thể lại tu bổ một chỗ. cô cô ngươi bị thương lâu như vậy, nói vậy cũng muốn sớm một chút khôi phục như lúc ban đầu đúng không? không cần quá mức miễn cưỡng. nếu là ngươi mạnh mẽ có chuyện gì xảy ra, b ị sư phụ lão nhân gia người biết rồi, Sợ có thể vì ta khi dễ ngươi. làm sao sẽ? đây chính là ta tự nguyện, không liên quan. thân thể của ta tình hình ta có thể đem nắm, sau đó đem nơi thứ ba kinh mạch chữa trị vẫn là có thể làm được. ở điều tức trong lúc, dương vân đột nhiên nghĩ đến một chuyện. theo bản năng mà nhìn về phía trong phòng lúc trước đồng hồ quả quyết tranh chữ nơi có điều lúc này cái kia tử văn đã bị bắt đi không thấy tâm hơi tại sao phải đem cái kia bài ca thu lại đối với cô cô đến tới nói quả nhiên rất trọng yếu sao có lòng muốn muốn hỏi một chút đến tột cùng là ai tặng cho nàng thi từ lại là vừa nghĩ hay là thôi đi là ai đưa cùng mình hiện tại lại có quan hệ gì đ â y giả như thế giới này thật đến có cái khác người xuyên việt vì phòng ngừa tương lai khả năng xuất hiện các loại vấn đề chính mình nhất định phải ở trong thời gian ngắn trưởng thành đây mới là chính mình hàng đầu nhiệm vụ cụ cụ ta nghỉ ngơi tốt hiện tại bắt đầu nơi thứ ba tàn mạch tu bổ đi phải thật sao nơi thứ ba là ở bên trái trước người mặc dù sở ánh tuyết nói không để ý có thể lại là kéo dài vạt áo của chính mình thời gian luôn luôn lãnh đạm trên mặt vẫn là tránh không được bởi vì thẹn thùng mà ra phát hiện từng tia từng tia đỏ ửng ba quang lưu chuyển kiều diễm ướt á p lại có cái kia dịu dàng một mảnh tích màu trắng t r ạ c tôn nhau lên một lần để dương vân sâu trong nội tâm phát sinh đời này đã mất chuyện ăn năn cảm giác cũng là ở dương vân tiến hành nơi thứ ba tàn mạch tu bổ thời gian. ở sở ánh tuyết kinh mạch hệ thống bên trong thế giới, hắn vẫn là phát hiện một để hắn không hiểu sự tình, mà để hắn càng không biết chính là cũng là bởi vì hắn đón lấy vô ý cử động, miễn cưỡng đem cái này cô cô một lần hướng về cường giả trí tôn càng là đẩy gần rồi một bước dài, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 nếu không phải tinh tế phát giác nói vẫn đúng là không tốt phát hiện thật giống cùng ta có chút không giống nhau a chẳng lẽ nói đây là nam nhân và nữ nhân khác biệt lại là muốn muốn cũng không đúng bất luận là nam nhân và nữ nhân ngoại trừ sinh lý cấu tạo có khác nhau ở ngoài không đến n ỗ i ginh mạch hệ thống tồn tại lớn như vậy sai biệt mượn chính mình tới nói bên trong chỉ có một luồng khí xoáy đó chính là khí hải tục sưng nếu nói đan đ i ề n mà sở ánh tuyết trong cơ thể sáu mặt khác luồng khí xoáy là chuyện gì xảy ra còn có sáu mặt khác nơi luồng khí xoáy thực sự quá yếu nếu như đem chúa khí hải so sánh ngọn đèn sáng còn lại sáu nơi quả thực d ư ờ n g như nến tàn trong gió bất cứ lúc nào đều có tất khả năng lại là tu bổ nơi thứ ba tàn mạch đồng thời Dương Vân bởi vì tò mò vẫn là phân ra một tia nguyên lực đi tìm tỏi nghiên cứu gần nhất luồng khí xoáy chỉ là hướng về trong đó chuyển vận một chút nguyên lực nguyên bản vẫn là nến tàn trong gió trạng thái trực tiếp đã biến thành bình thường ngọn lửa cùng ban đầu so với nhiễm nhiên có thêm một phần sinh cơ sức sống không chỉ như vậy liên quan bốn phía kinh mạch hệ thống Dương Vân thậm chí đều là có thể tin tưởng điều tra đến. toàn bộ bắn ra không thể miêu tả sức sống. cái này cũng được. ngạc nhiên đồng thời, thừa dịp mình còn có chút dư lực, dương vân thẳng thắn sẽ tới gần mặt khắc hai cách luồng khí xoáy đồng dạng đốt. cùng cái thứ nhất luồng khí xoáy như thế, đồng dạng bùng nổ ra sinh cơ bừng bừng lực. lập tức mới thôi. thêm vào khí hải cách này chúa luồng khí xoáy, sở ánh tuyết trong cơ thể bảy cách luồng khí xoáy sáng thứ tư. Dương Vân vốn muốn đem cuối cùng ba cách luồng khí xoáy cũng thắp sáng, làm sao lúc này có lòng không đủ lực, mệt mỏi quá, cảm giác đầu đều phải nổ giống như vậy, thật khó chịu. Mãi đến tận sở ánh tuyết trước người bên trái trước người nơi thứ ba tàn mạc chữa chỉ sau khi hoàn thành mới vừa mở mắt ra Dương Vân bởi vì thân thể hết sức thiếu thốn, cả người đát là khuyên hướng sở ánh tuyết trong l ồ n g ngực Vân Nhi ngươi. đến t ộ t cùng làm cái gì? còn tưởng rằng là sở án h tuyết trách cứ chính mình. Dương Vân h ấ u khí vô lực nói: cụ cụ để ta thoáng giải lao chốc lát. Ngươi không muốn? hiểu lầm. Ngoại trừ thân thể suy yếu ở ngoài, liền cổ họ n g đều là một trận ngọt ngào. Nếu như không phải cố nén, Dương Vân cảm giác mình hiện tại rất có thể phun ra máu tươi đến. Ta biết rồi. sở á n h tuyết trả lời một câu, liền đáp không có âm thanh. sở á n h tuyết thân thể rất là lạnh lẽo, tuy nhiên chính vì như thế, ôm nàng thời điểm ngược lại là để cho mình dễ chịu một điểm. chờ một lúc lâu chậm quá mức, rời đi nàng ôm ậ p lúc, đợi đến thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, dương vân h o à n g hốt, cụ cụ hẳn là vừa nãy xảy ra điều gì sai lầm. chỉ thấy sở ánh tuyết giờ khắc này lành lạnh màu sắc bên trên hơi thấy mồ hôi ở nàng quanh thân thậm chí có một cổ cường đại năng lượng liên tục như ẩn như hiện cảm giác rất là kinh tâm động phách chẳng lẽ nói vừa nãy chính mình đốt sáng lên nàng bên trong mặt k h á c ba chỗ khí hải xuyên cớ sẽ không gây ra cái gì tai họa chứ rầm dương vân sắc mặt tái nhợt khó khăn tiếng nói cụ cụ n g ư ờ i không sao chứ có phải là ta đã gây họa? cho nên nói, ngươi vừa nãy đến cùng làm cái gì? tại sao ta cảm giác mình bây giờ chính đang cấp tốc phát s a n h biến hóa? ta chỉ là nhìn thấy những thứ khác sáu cái luồng khí xoáy thuận lợi đốt sáng lên ba cái. sở á n h tuyết, dương vân lo lắng nói, cô câu n g ư ơ i muốn chống, ta ta sẽ đi ngay bây giờ tìm sư tổ đến. tin tưởng hắn lão nhân gia nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. n à y còn không có xuống giường giường đây, chỉ nghe thổi phù một tiếng, sở á n h tuyết không nhịn được cười ra tiếng. thiệt là, ngươi liền một phát sinh cái gì cũng không rõ ràng, gấp gáp như vậy làm cái gì? Dương Vân ngẩn người, sau đó nét mặt già nua lần thứ hai đỏ chót, mau mau sau khi từ biệt tầm mắt. nở nụ cười gió xuân bách mì sinh khuyên quốc khuyên thành không màu sắc vốn là một băng sơn mỹ nhân nhưng này không lý do nở nụ cười nhưng dường như ánh n ế n ánh hà càng hiện ra k h ì thanh lệ tuyệt tục cụ cụ ngươi thật là đẹp mắt nói nhăng gì đấy tuổi như vậy liền như thế miệng lưới trơn chu tương lai làm sao được sở á n h tuyết vỗ vỗ bên cạnh mình gia hiệu dương vân ngồi xuống lại nói yên tâm đi ta không có bất cứ chuyện gì chẳng bằng nói bởi vì ngươi cử động trái lại để ta tu vi tăng nhanh như gió không ít đây là làm sao lời giải thích tại sao cô cô ginh mạch hệ thống khác hẳn với người thường có lẽ là bởi vì tiên thiên linh lung thể chất đặc thù đi tiên thiên linh lung thể lại gọi thất xảo linh lung thể chính là thể chất đặc thù một loại vì lẽ đó cùng người thường hơi có chút không giống dương vân bỗng nhiên tỉnh ngộ đắc như thế liền nói đến thông mới vừa rồi còn coi chính mình sông đại hỏa hãy hùng khiếp viết hóa ra vị cô cô này vẫn là thể chất đặc thù lúc trước sư tổ đã nói cô cô là bảy vị trong hàng đệ tử nhất thiên phú gì bẩm một lại không nói cái khác l i ê n chỉ cần là thể chất đặc thù này một hạng cũng không biết vượt qua người bình thường bao nhiêu lần. có điều so ra người khác sửa một mà cô cô sửa m à y đối lập khó dễ trình độ tự nhiên là cô cô càng hơn một bậc. hơn nữa bây giờ vẫn là đạt đến huyền thiên vị trình độ kinh khủng đủ để xác minh thiên tư của nàng càng mạnh hơn. muốn vừa nãy ở tu bổ kinh mạch lúc. sở ánh tuyết vốn đang vắng lặng tâm thần bảo thủ quy nhất, cách nào nghĩ đến bên trong đột nhiên dâng lên ba bên minh châu. kết quả đánh t ì m lại phát hiện chính mình vẫn khổ tu còn lại sáu mới khí hải ba bên cũng là lớn tỏa ra ánh sáng. này không cần thiết nói khẳng định đều là dương vân công lao vô hình trung thực lực đột tiến tiến mạnh không nói. hơn nữa bất luận là đầu óc vẫn là tai mắt. đều càng thêm rõ ràng minh lãng, giống như là quét ngang mù mịt sáng sỡ, khiến người ta một trận tinh thần thoải mái. Thật không biết cách này mới thu nhận đệ tử r ố t cuộc muốn cho mình bao nhiêu k i n h hỉ, lại là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị này đệ tử đỏ cả mặt, tuy là ngồi xuống cùng bên, nhưng ánh mắt nhưng vẫn ở quanh thân dao động. Điều này làm cho sở áng tuyết không khỏi giận dữ. Vân nhi ngươi lại làm sao? gian phòng lại lớn như vậy địa phương có gì đáng xem cụ cụ có thể hay không trước tiên đem ngươi quần áo kéo tốt ngươi sở ánh tuyết chỉ lo lập tức vui sướng nghe dương vân vừa nói như thế mới phải ý thức được mắt c ỡ đỏ mặt vội vã kéo thật vạt áo nói quên mất vừa nãy ngươi thấy đích tình cảnh bằng không ta liền đem hai tròng mắt của ngươi đào sắp xuất hiện đến luôn cảm giác hiện tại trong lỗ mũi nong nóng. Dương Vân chỉ sợ gây ra đồng tính, đem mặt thoáng lên phía trên ngửa ra một điểm. trong hoàng hốt, chính mình thấy được mình ở dưới trời chiều chạy trốn. phía sau trôi qua nhưng là chính mình mất đi thanh xuân. ta chưa từng thấy gì cả. hơn nữa ta là giúp cô cô một tay. nói như vậy không khỏi cũng quá hại người tâm. cỡ này ngượng ngùng việc sờ đến nhắc lại. bằng không ta không tha cho ngươi. Ta không có. Ta là cô cô của ngươi. Ngươi là đ ộ nhi của ta. Ngươi sở đến có những ý nghĩ khác. Là cô cô tự ngươi nói không lập dị. Bây giờ còn oán giận ta. Ngươi còn nói đầu tiên là đùa bỡn hai câu miệng. Hơn nữa gần đây ở chung, quan hệ của hai người vô hình chung cũng thân mật rất nhiều. Cô cụ cụ. bởi vì giúp ngươi cho nên tới gặp thời hậu ta đem hùng miêu một người nhét vào phía sau núi thời gian dài như vậy đem nó bỏ xuống sợ nó đừng oán giận ta ngược lại hiện tại không có di c h u y ệ n nếu không ta mang ngươi cùng đi xem hùng miêu chứ ta ngược lại thật ra không sao có điều rõ ràng là thực thiết thú tại sao ngươi phải gọi nó hùng miêu đây c á i này a dương vân suy nghĩ một chút nói mặc dù có hùng thân thể nhưng cũng như con mèo bình thường dịu ngoan đáng yêu cô cô lẽ nào ngươi không như vậy cảm thấy sao sở á n h tuyết thật giống phần lớn thời gian tộc lúc danh tử này còn có thể đi đi rồi đi rồi cùng đi xem đại gấu mèo đi quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 thiên nữ tán hoa hiển hiện cảnh tượng kỳ diệu, lại có điểm lành rực rỡ, hào quang vạn trưởng, có thể nói là tỏa ra ánh sáng lung linh đẹp không sao tả xiết. Mà trong đó càng có một vị nữ tử áo trắng lượn lờ bay vu thiên tế, nàng quanh thân thậm chí đều là ở trong đó d ậ p d ờ n ra từng trận bảy màu thánh quang, thần thánh trang nghiêm cực kỳ. Mà phía dưới dương vân quả thực nhìn ra đều là ngây dại. nghe hắn lẩm bẩm hỏi sư tổ cô cô hẳn là sợ muốn đắc đạo phi tiên đi đắc đạo phi tiên nào có dễ dàng như vậy bất quá ngay cả ta đều không nghĩ tới cũng bởi vì tiểu tử ngươi xuất hiện không những vì nàng t ụ ộ được rồi kinh mạch lại còn giúp nàng đả thông hồn bên trong thất khiếu thậm chí hiện tại một lần từ huyền thiên vị trực tiếp tiến cấp tới thiên vị tiểu tử ngươi công lao không nhỏ Ánh Tuyết có thể gặp phải ngươi đó là phúc phận của nàng. k h á k h á ha! Bị sư tổ bàn tay lớn g ã i đầu phát. Nghe hắn liên tục tán thưởng. Dương Vân không nhịn được mặt đỏ lên nói: Nơi nào có sư tổ nói tới tốt như vậy? đều là gặp may đúng dịp. đúng là gặp may đúng dịp a? Lúc trước ta liền nói, ngươi làm sao x ẽ vô duyên vô cớ rơi đến trong ngực của ta? Đây nhất định đều là duyên phận. ngươi cô cô đ â y mấy năm qua gặp bao nhiêu giày vò sư tổ ta là gấp ở trong mắt xem ở trong lòng có thể làm sao không thể ra sức hiện tại được rồi nàng này gặp phải ngươi dính phúc vận ta đây trong lòng cuộc đá s ố t cuộc có thể thả xuống đi sư tổ lời mới vừa nói xong này mới vừa cúi đầu vừa nhìn nhất thời sợ h ế t hồn tiểu tử ngươi vừa nãy tử ngươi cô cô gian phòng sau khi ra ngoài máu mũi liền lưu cách liên tục làm sao hiện tại lại lưu đ ắ c dậy rồi mấy ngày nay ăn đồ ăn không đúng bốc hỏa lên đầu vấn đề nhỏ chờ sau đó ta cải thiện một hồi thức ăn là không sao dương vân cũng là không có cách nào vừa nghĩ vừa nãy trải qua này trong lòng đều là ầm ầm nhảy lên cảm giác cả người đều sắp chạy đến hạnh phúc đám mây đi tới hôm nay là vì là cô cô tu bổ tàn mạch ngày hôm sau lúc trước thuận lợi cũng đưa nàng mặt khác ba cái khí hải cũng cùng thấp sáng dương vân chính mình cũng không nghĩ tới này bảy đạo khí hải một khi đồng thời vận chuyển cô cô cả người tại chỗ đột phá huyền thiên vị đã để vô số nhất lưu cao thủ hít khói mà bây giờ lại là lên cấp thiên vị thực lực lại tăng lên nữa. Dựa theo cô cô cách t ố c độ này, tương lai rất có thể vượt lại sư tổ, nha. đúng rồi. Kỳ thực nói đến vừa nãy vì là cô cô tu bổ tàn mạch. Dương Vân mau mau nhìn một chút tay của chính mình. làm hơn 20 năm giấy trắng. tuy rằng hiện tại vẫn vẫn là giấy trắng, nhưng này loại hạnh phúc đã không cách nào dùng lời nói để diễn tả, thậm chí cảm động có chút muốn khóc. trong thời gian này còn có một ý nghĩ để Dương Vân canh cánh trong lòng này cô cô quá đẹp liền ngay cả tổ tiên g i ớ i những cách được gọi là mỹ nữ cùng cô cô so sánh chuyện này quả là chính là đầy sao cùng mặt trăng trinh lịch mình ở Phúc Linh Sơn nhìn lâu này ánh mắt vừa nhấc cao ngày sau làm sao tìm được người vợ a như vậy suy nghĩ m i ê n man đột nhiên một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua sở ánh tuyết lại là đột phá tiếp thu x o n g thiên địa phúc vận sau đ ắ là rơi xuống dương vân cùng sư tổ trước mặt cụ cụ vậy thì xong ngươi cho rằng đây thật không nghĩ tới lần này đột phá lại còn có thể xúc động thiên địa gì hưởng dẫn tới thiên hàng phúc linh quả thực không dám tưởng tượng dương vân hơi nghi hoặc một chút cái gì là thiên hàng phúc linh chính là ngươi tiểu tử vừa nãy thấy những kia sư tổ cười ha hà nói ngày này h à n g phúc linh a chính là thiên địa đại khí vận người tu hành phá cấp vạn người cũng khó có thể gặp phải một lần liền ngay cả sư tổ lúc trước cũng xưa nay chưa từng gặp qua vẹn vẹn chỉ là nghe nói mà thôi không nghĩ tới bây giờ đúng là mở rộng tầm mắt nói như vậy cô cô ngươi không được vẫn là vận mệnh chi tử sở á n h tuyết giận hắn một cách nói nói nhăng gì đó người tu hành như cá d i ế t sang sông ai có thể gánh được với loại này tên gọi dương vân không phản đối chính mình vẫn là xuyên qua nhân sĩ đây vận mệnh chi tử cho dù có vậy hắn cũng không gì là a việc nơi này chuyện đ ã x o n g sau khi sư tổ cố gắng khai báo hai người một vài vấn đề sau đó liền trở về nhà tính toán mắt thấy sư tổ trở về nhà Dương Vân nhìn về phía Sở Ánh Tuyết, đột nhiên lần thứ hai liên tưởng đến lúc trước làm cho này vị cô cô tu bổ tàn mạc cảnh tượng này trong lỗ mũi lại bắt đầu nóng lên. Sở Ánh Tuyết, Dương Vân, Vân Nhi, ngươi nghĩ đến rất nhiều đúng không? Dương Vân chừng mắt nhìn, trên mặt vẫn là lộ ra một bộ vô tội cùng thuần khiết sáng vẻ nói rằng, ôi chao, cô cô ngươi nói cái gì? ta có chút nghe không hiểu. sở á n h tuyết khói miệng lộ ra một nụ cười ý vì thân trường nói. vân nhi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, hơn nữa còn nhận ta làm sư phụ, ta cảm thấy nên là cố gắng giáo dục ngươi lúc sau. dương vân s ợ t địa một hồi trốn vào bên cạnh hùng miêu ung um ấp nói. cụ cụ, ngươi nghĩ làm cái gì? không có gì. sư phụ để ta cố gắng giáo dục ngươi. làm như sư phụ của ngươi, cô cô ta tự nhiên không thể để cho sư phụ thất vọng. bắt đầu từ hôm nay đây, ta sẽ đứng sư phó lập trường rất nghiêm nghị chỉ đạo ngươi. ngươi không có ý kiến gì chứ? ý kiến là không ý kiến. bất quá hôm nay không được. cô cô. lúc trước ta hao phí lớn như vậy nguyên lực, hiện tại thân thể rất suy yếu. vừa nãy sư phụ cho ngươi vận công điều tức đi. hơn nữa ngươi bây giờ hơi thở dài lâu nguyên lực rồi sao? ta cảm thấy tiếp thu chỉ đạo hoàn toàn không thành vấn đề. thế này sao lại là chỉ đạo? rõ ràng là vì cô cô này muốn động tư hành. nay nụ cười ý vì thâm trường. nay đột nhiên đường hoàng ra dáng. hoán ai trên người khô cằn cốt sợ hãi. cụ cụ. ta đột nhiên cảm thấy đầu đau quá. thiệt là. cảm giác ký ức năng lực cũng giảm xuống thật nhiều hai ngày nay chuyện đã xảy ra trên căn bản quên hết rồi vậy phải làm sao bây giờ cho phải đây vừa nói một bên còn lên mặt hùng miu ê móng vuốt ở trên đầu mình gõ gõ rất là phát sầu tiểu vô tội hình tượng sở á n h tuyết dương vân cười hắc hắc nói cô cụ kỳ thực thứ ta biết rất nhiều nếu không đợi lát nữa ta mang theo ngươi đi hàn đàm bên kia bắt cá đi chơi tâm không thay đổi bộ dáng này tương lai ngươi còn có cái gì thành tựu tuy rằng ngươi lấy được kỳ ngộ không sai nhưng là không thể đem chính tâm đặt ở ham chơi bên trên chuyện này đối với ngươi tương lai không có gì hay nơi ta biết rồi liền giới hạn ở ngày hôm nay như thế nào cụ cụ ta bảo đảm bắt đầu từ ngày mai chăm chú với ngươi tu hành. cô cô yên t ấ m ta nhưng là một thiên tài, một điểm liền rõ ràng loại kia. ngươi vẫn đúng là có thể khen ngợi chính mình là thiên tài. khẩu khí cũng không nhỏ. đó là đương nhiên. mục tiêu của ta rất đơn giản. tương lai ta nhưng là phải trở thành trên thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. x i si sở á n h tuyết không nhịn được cười mắng. thiệt là cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy có giày như vậy nhanh người vô liêm sỉ ta mới không phải vô liêm sỉ ta nói phải vô cùng chính kinh không tin cô cô liền mỏi mắt mong chờ được rồi tương lai ta nhất định phải trở thành thế giới mạnh nhất được rồi liền cho phép ngươi ngày hôm nay lần này ngày mai bắt đầu ta sẽ phi thường nghiêm khắc giáo dục ngươi ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý cứ việc yên tâm còn có cô cô ta để nghị cho ngươi một ý kiến sở án h tuyết nghi ngờ nói ý kiến gì rõ ràng cô cô cười lên đẹp mắt như vậy tại sao phải vẫn lạnh như băng nếu như có thể mỗi ngày nhìn thấy cô cô nụ cười ta cảm giác đời này đều là không tiếc sở án h tuyết mặt đỏ lên nói lại bắt đầu miệng lưới trơn chu không phải ham chơi chính là không cái chính kinh ta làm sao liền trên quẩy ngươi như thế cách đồ đệ, bởi vì bọn họ không có phúc phận a. không nói cách này. ngày hôm nay đánh bắt cá, ngày mai bắt đầu. ta theo cô cô tu hành nỗ lực trở nên càng mạnh hơn. nữ đế, phu quân ẩ m cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó, đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay. c h ư ơ n g 12 chân thiên tài vô song cụ cụ này đ ạ p tuyết vô ngân tuy tốt nhưng là rất đơn giản có hay không tương đối sâu áo phức tạp bộ pháp sở á n h tuyết còn đang ngẩn ra bên trong nàng là thực sự không nghĩ ra thế gian này làm sao có khả năng có như thế người thông tuệ chỉ là nghe giảng giải một lần nhìn một lần sau đó liền đem một bộ bộ pháp triệt để học xong quan trọng hơn là này đạp tuyết vô ngân lại là bị dương vân sùng đến sau chẳng những không có nửa điểm c h ú c chắc trái lại nước chảy mây trôi cái kia quả nhiên là đạp tuyết vô ngân sở ánh tuyết ngươi là quái vật sao đây chính là cô cô không đúng nào có sư phụ nói mình độ nhi là quái vật lẽ nào ta lính ngộ cô cô còn không cao hứng sao cao hứng tự nhiên cao hứng chính là quá khoa trương một điểm. cụ cụ nghe nói tu vi đạt đến cảnh giới nhất định là có thể ngự không ngự khí phi hành. ta muốn là muốn đạt đến cái cấp bậc đó. cần gì cảnh giới a? chờ ngươi đạt đến thiên vị, khống chế song chính mình nguyên lực dĩ nhiên là sẽ. xem ra hiện tại chỉ có thể đàng hoàng học tập bộ pháp loại hình. phi thiên thuật quá mức xa xôi. muốn lên cấp thiên vị. nhất định phải từ nhất nguyên cảnh tu đến c ử u long cảnh. Mỗi cái cảnh g i ớ i còn phân 9 tầng. Coi như mình là thiên tài. Phỏng chừng cũng sẽ ở giai đoạn này dừng lại một quãng thời gian. Tạm thời sao. Liên an tâm học tập hiện nay có thể lính ngộ gì đó. Cố gắng học tập. Mỗi ngày hướng lên trên. Sau khi lại hướng về cô cô lính giáo kiếm thuật loại hình. Mặc dù mình không thích sử dụng kiếm. nhưng có một chút nhưng muốn xác minh đối với một vấn đề Dương Vân vẫn canh cánh trong lòng đó chính là liên quan với võ kỹ dung hợp giả như không phải tại chỗ bí tịch loại hình nếu như từ chính mình học xong có thể hay không thông qua ý thức cảm ứng đến tiến hành dung hợp trước tiên cùng cô cô học xong một bộ tứ quý kiếm pháp đây là một bộ địa i a i trung cấp kiếm pháp lại cùng cô cô học một bộ đ ị a g sai hạ cấp hóa cốt miên trường lời nói thật lòng có một l ờ i hại cô cô chính là không sai muốn học cái gì đi học cái gì cái nào cái những tôn môn khác đệ tử như vậy muốn học điểm hàng cao cấp không phải muốn làm công hiến chính là muốn xem cơ duyên đây chính là khác biệt a vân nhi tử ngươi đạt được cơ duyên này ngộ tính tuy rằng vô cùng tốt thế nhưng lập tức học tập nhiều như vậy đồ vật nếu không thể sở trường sau đó chỉ có thể đối với người tai hại vô ích c á i này ta rõ ràng kỳ thực chính là ta muốn học một biết mười thông suốt một hồi ta nghĩ nhìn có thể hay không từ nơi này hai bộ tuyệt học bên trong ngộ ra chút gì xem dương vân bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc ở trước mặt mình minh tưởng ngồi ở trong đình sở ánh tuyết đều là không biết nên nói cái gì cho phải ngộ muốn ngộ cái gì? chẳng lẽ còn có thể ngộ ra một bộ mới tuyệt học? nhưng mà chuyện kế tiếp để sở á n h tuyết đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả chính mình kinh ngạc tâm tình. không sai, bởi vì dương vân đích thật là ngộ ra được một bộ mới tuyệt học. cụ cụ, ta vừa nãy đem hai bộ tuyệt học này toàn bộ dung hợp ở thương pháp bên trong. ngươi có muốn hay không xem? có đúng không? vậy ngươi liền biểu thị cho ta xem trọng thiên lôi địa hỏa sử bắn huyền giai thượng phẩm võ k ỹ một khi sử dụng dường như thiên lôi dẫn ra địa hỏa khí thế b à n g bạc quát tháo phong vân đ ã xảy ra là không thể ngăn cản mắt thấy dương vân ở trước mặt mình diễn luyện sở ánh tuyết con mắt nhất thời sáng ngời nàng không an hiểu d ù n g thương nhưng không an hiểu cũng không đại biểu xét không như nàng như vậy cường giả bất luận lấy cái gì cũng còn là có thể suy nghĩ ra một ít cửa ngõ từ dương vân võ ký biểu thị bên trong sở ánh tuyết ngạc nhiên thấy được lúc trước giáo viên hắn tứ quý kiếm pháp cùng với hóa cốt miên trưởng dấu vết nhưng hôm nay nhưng hoàn mỹ d u n g hợp tiến vào thương pháp bên trong rõ ràng hai cách phong châu ngựa bất tương cùng chuyện vật bị chính hắn một đồ để một liên hệ dĩ nhiên không có nửa điểm không khỏi cõi đời này thậm chí có như vậy thiên tài sở ánh tuyết đôi mắt đẹp mỉm cười vân nhi ngươi ngộ ra bộ công pháp này đại thể ta xem đã hiểu có điều có vài chỗ còn có chút không hiểu có thể báo cho cho ta nghe không đương nhiên chỉ là muốn cô cô yêu cầu vân nhi lên núi đao xuống biển lửa không chối từ bớt lắm mồm ta chỉ là hỏi ngươi trong đó dính đến một vài vấn đề sau khi sở án tuyết hỏi dương vân đáp trước sau sau một thời gian ngắn sở án tuyết tiếng nói vân nhi đưa ngươi trường thương ta mượn dùng một chút dương vân không có nửa phần do dự đem trường thương đưa tới đạo cụ cụ ngươi muốn diễn luyện sao Ừ. chỉ là phát hiện mấy cái vấn đề nhỏ, muốn cùng ngươi thảo luận một hồi. tiếp nhận trường thương. sau đó sợ ánh tuyết cả người trực tiếp đắt là cướp lên giữa không trung. phía dưới này không gian quá nhỏ, luyện một chút thương thức có thể, nhưng muốn phát huy uy lực không được. dương vân mau mau ngẩng đầu đến xem, chỉ thấy ở giữa không trung bên trên, cái kia mảnh khảnh bóng người d ư ờ n g như chim yến con bình thường mềm mại. thương thế như bạch xà thổ t í n hí hí xé gió nếu như du long qua lại khí thế uy nghiêm làm lạnh lẽo thương thế cùng mảnh khảnh bóng người dung hợp với nhau thời gian thoáng chốc hàn quang lấp lóe vạn điểm tinh mang khuấy động rời núi l ấ p biển giống như hướng về chu vi k h u y ế t tán mà đi mơ hồ sấm gió tứ phương phun trào tựa như là sức mạnh hủy thiên diệt địa ngang dọc phân tán thật là dân g t r à o ở dương vân trong mắt sở á n h tuyết hiện tại hoàn toàn thành một nữ vũ thần tồn tại u đọc sách c ủ a quay web ô u can su con bế n g h ĩ ngạo n g h ĩ cả thế gian vô định mặc dù là diễn luyện hoàn hậu thân hình bay xuống trên người nàng t ú c sát uy vẫn là chưa từng rút đi trong con ngươi có t ì n h m ạ n g đang đoạt mục đích hào quang màu xanh tàn đi đồng thời ba ngàn tóc đen đón gió lay động hùng vĩ uy phong cho nên nói ngươi cảm thấy được vấn đề chỗ ở sao Ô, v g q q m ngộ tính của ngươi cực cường dưới c á i nhìn của ta thế gian này tuyệt đối tìm không ra người thứ hai đến cùng ngươi so với nhưng là như cùng ngươi ngộ ra thiên lôi địa hỏa sử bắn tuy rằng lợi hại cực kỳ có thể thực lực của ngươi bây giờ không những không phát huy ra hiệu dụng, trái lại lúc tác chiến còn có thể bởi vì bản thân cảnh giới khắp nơi trí ngự rơi vào tiểu thừa. cô cô nói không sai. dương vân lúc trước liền ý thức được vấn đề này, cũng không phải nói tu luyện võ k ỹ càng mạnh càng tốt, có câu nói nói thế nào tới, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. cảnh giới của chính mình quá thấp, sử dụng thái thượng thừa võ k ỹ căn bản không phát huy ra nên có thực lực đánh đơn giản ví dụ người đem máy kéo động cơ cất giữ đến một chiếc r ô n roi trên bởi vì loại công suất khắp mọi mặt không xứng đôi nó cũng vận hành không được không phải thế nhưng có hai điểm dương vân bây giờ là hiểu rõ số một liên quan với võ kỹ tuyệt học loại hình dung hợp chỉ cần là chính mình sẽ Thông qua ý thức dung hợp sau tuyệt đối sẽ không thất bại, cũng tuyệt đối sẽ không lãng quên lúc trước sở học. Hơn nữa trong đó rất then chốt một điểm ở dung hợp trong quá trình có cực nhỏ tỷ lệ sẽ dung hợp ra chân chính bất truyền đời tuyệt học. Cách này cũng là vừa nãy ý thức dung hợp lúc phát hiện thông tin thông điệp thứ hai. Sở á n h Tuyết nói mình là thiên tài kỳ thực ở Dương Vân xem ra. vị cô cô này mới là thật thiên tài chân thiên tài vô song mình mới cho nàng r ả n g giải bộ này sử bắn bao lâu mà nàng trong thời gian ngắn đã có thể phát huy ra sử bắn 9 n phần 10 uy lực phải biết chính mình nhưng là mở ra đeo mà vị cô cô này nhân ra bằng nhưng là chân tài thực học quả nhiên cô cô đ ế nhất thiên hạ nữ đế phu quân ẩ m cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay chương 13 chẳng lẽ lại muốn đi làm học sinh mà xét thấy dương vân siêu tuyệt ngộ tính sở án h tuyết sau khi nhưng là thay đổi giáo dục con đường tu hành không ngừng muốn tu thân còn muốn tu tâm ở sau khi thời kỳ Dương Vân không chỉ có muốn cùng sở án h tuyết học tập võ kỹ, còn muốn học tập tính tỏa, cảm ngộ hóa thanh tâm. Sở án h tuyết hiện tại nhất thường nhắc tới câu nói đầu tiên là Vân Nhi ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, nếu không phải có thể cố gắng đoan chính tu hành thái độ, tương lai hạ sơn lầm đường lạc lối thành ma làm sao bây giờ? Này chúng sinh chẳng phải là muốn bởi vì ngươi mà gặp x u i x ẻ o mà Dương Vân vì để cho cách này cô cô yên tâm, vậy còn thật không là một loại ngoan ngoãn. trong thời gian này, sư tổ cũng sẽ vì là hai người khai khai tiểu táo mở đường giảng bài, thầy trò hai người được cho tổng đồng tiến bộ. mà một tháng qua, Dương Vân khắp mọi mặt đều có sở trưởng. hơn nữa hắn cảnh giới bây giờ ở không nhờ v ả ngoại lực đích tình huống dưới đ á từ lưỡng nghi cảnh để nhị trọng thông qua đường hoàng gia i á n g tu luyện tiến cấp tới lưỡng nghi cảnh để ngũ trọng tuyệt đối không nên r p chậm bởi vì này ba tầng nho nhỏ lên cấp mặc dù phóng tới một thiên tài tuyệt thế trên người trừ phi trực tiếp gặp phải đại kỳ ngộ đại truyền thừa bằng không tuyệt đối không làm được mức độ này nếu như không phải ở lại phúc linh sơn nếu như đem Dương Vân thả sông đi ra ngoài thời gian một tháng khẳng định còn muốn càng thêm g i n h b ả o tất cả mọi người n h ã n cầu bởi vì Dương Vân có một bí mật chưa từng nói cho bất luận người nào đó chính là bởi vì dung hợp năng lực cách này tuyệt thế thiên phú hắn có thể hấp thu dung hợp bất kỳ thiên địa linh vật sức mạnh trực tiếp tăng trưởng công lực của chính mình cảnh giới Đường Hoàng gia d á n g tu luyện v ẻ n vẹn chỉ là hắn động viên cô cô cùng sư tổ biểu tượng m à ngày n à y xem sở á n h tuyết biểu hiện làm như tự hỏi cái gì điều này làm cho dương vân không khỏi có chút ngạc nhiên lên cụ cụ nhìn dáng vẻ của ngươi là ẩn giấu cái gì tâm sự sao tâm sự đúng là không có chỉ là gần nhất suy nghĩ thêm một chuyện rất khó dưới lựa chọn mà thôi xem sở á n h tuyết muốn nói lại thôi dáng vẻ dương vân suy đoán nói. chẳng lẽ nói trong này còn liên lụy đến nguyên nhân của ta cũng có một phần phương diện này nhân tố sở án h tuyết nghiêm túc nói tính toán thời gian năm năm đồng thời đại tùy học viện tuyển dụng tháng ngày cũng sắp đến trước đó vài ngày bên kia cố ý vẫn là hướng về phúc linh sơn phát tới thư mời dương vân xứng sở cô cô thông tin thông điệp rất nhiều a biết mình là xuyên qua ở một cách đại t ù y trong quốc gia, cũng biết các đại tông phái kỳ thực đều cùng triều đình có liên hệ. hiện tại lại nhô ra một đại t ù y học viện, mà cái kia thư mời vậy là cái gì việc? cụ cụ, đại tuổi học viện là dạy cái gì? thư mời lại là làm cái gì? đại t ù y học viện thành lập mục đích là vì thống hợp các đại tông phái môn phái nhân tài, tương lai làm tốt quốc gia hiệu lực. mà bên kia thư mời nhưng là hy vọng phúc linh sơn có thể phái ra một vị đệ tử đi vào đảm đương giáo viên hướng dẫn. cách kia cô cụ, chúng ta là làm sao quyết định? phúc linh sơn rốt cuộc là ở đại t ù y quản khống bên trong phạm vi. hơn nữa bởi vì sư phụ quan hệ, những năm này đại t ù y đối với phúc linh sơn nhiều phương diện chăm sóc rất nhiều. mà n g ư ơ i đại sư thúc càng là bởi vì này tầm can hệ. còn đang thanh hà thành đảm nhiệm thành chủ bây giờ đối phương cực lực mời sợ là không tốt từ chối dương vân nghĩ đến một lúc lâu cụ cụ ta nghe sư tổ cùng ngươi đề cập tới cái khác sáu vị sư thúc bọn hắn bây giờ cũng không ở giả như không thể từ chối chẳng phải là người đạo sư này mời liền rơi vào trên đầu ngươi đúng là như thế dương vân sốt sáng nói cô cô ngươi đã đồng ý sao? tạm thời vẫn không có. Vân Nhi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? đương nhiên khẩn trương. cô cô ngươi nếu như đi tới học viện, ta làm sao bây giờ? Sở á n h Tuyết che miệng cười nói, Vân Nhi cũng không phải tiểu hoa nhi, cách cô cô lẽ nào sẽ không thành sao? nếu như cô cô ta muốn đi học sân. cái kia vân nhi ngươi nghĩ quá không có cũng đi học viện tuyển dụng còn đi học sân đ â y dương vân không nhịn được t â y cả ra đầu tổ tiên giới ở mười mấy năm đều ở trường học quá thật vất vả xuyên qua rồi còn muốn đi học viện đây không phải tìm tội được nói nữa dựa vào bản thân phần mềm hắc cũng chưa dùng tới đi học sân đi đào tạo sâu a cụ cụ không đi có thể hay không s ở ánh tuyết ngần ra trong ánh mắt một tia phức tạp tâm tình thoáng qua liền qua điều này làm cho nàng không cảm thấy nghĩ được ngày hôm trước ở dưỡng tâm điện cùng sư phụ rất đúng nói ánh tuyết á. vân nhi ngộ tính cực cao những ngày qua ngươi cũng có thể nhận ra được nho nhỏ phúc linh sơn luôn có một ngày không giữ được hắn lại mặc dù hiện tại hắn không mở miệng luôn có một ngày hắn khẳng định cũng sẽ mất hứng này nhất thành bất biến địa phương. đã như vậy, không bằng để hắn dương cánh bay cao. nam nhi tốt làm chí ở ngàn dặm, húng hồ vẫn ở lại đây lại có cái gì tiền đồ. chuyện này với hắn tới nói cũng là chuyện tốt một cái. sư phụ nói rất có lý, mà ta cũng không có lao thẳng đến hắn đem ở bên cạnh dự định, chỉ là. như hắn không muốn đi vào nên là làm sao nếu là như vậy cũng chỉ có thể oan ức ngươi một chút sư phụ biết ngươi luôn luôn tâm tính đạm bạc không thích truy đuổi danh lợi khả vân nhi nếu bái ngươi làm thầy n à y làm sư phó làm đệ tử thao chút lòng đang khó tránh khỏi ngươi mà đi đại tuổi học viện nhâm giáo mấy năm một mặt cũng coi như là trả lại những năm này đại tuổi đối với chúng ta chăm sóc tình mặt khác cũng có thể ở nơi đó rất chăm sóc hắn một hồi để ngừa hắn bị trần thế che đẩy lầm đường lạc lối. Vân Nhi có tuyệt thế ngộ tính, tương lai tất không phải vật trong ao. Nếu như không có người dẫn dắt hắn hành động, một khi sản xuất kỳ niệm, thiên hạ này rất có thể bởi vì hắn một người mà sản sinh biến cố. Đối với sư phụ nói như vậy, Sở Ánh Tuyết rất tán thành. cái này mới thu nhận đệ tử bất luận học tập cái gì đều là t ố c độ thật nhanh một bộ tuyệt thế công pháp vẹn vẹn chỉ là nghe một lần xem một lần liền có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó thậm chí còn có thể học một biết mười thông hiểu đạo lý này đã không thể dùng thiên tài để hình dung dùng một không thích hợp từ đến giải thích tuyệt thế yêu nghiệt thực sự quá chuẩn xác có điều nghĩ đến chỗ này sở ánh tuyết ngẩng đầu chăm chú nhìn dương vân nói lúc trước ta còn một mực nghĩ nhưng bây giờ đã quyết định vì không cho sư phụ làm khó dễ đ â y ta dự định đi đại tuổi học viện nhâm giáo vân nhi ngươi sao là dự định tiếp tục ở lại phúc linh sơn vẫn là đi vào học viện tuyển dụng ai như thế qua loa địa đáp ứng sao dương vân hiện tại rất khó chịu mới cùng cô cô đùa bỡn một tháng liền muốn phân biệt đây không phải mạnh mẽ làm khó dễ chính mình à? mắt thấy sở án h tuyết nghiêm túc nhìn mình trầm c h ầ m Dương Vân làm sao nói? cô cụ ở học viện học tập mấy năm có chỗ lợi gì? nếu như biểu hiện ưu gì. tương lai một khi thuận lợi tốt nghiệp vào hàn sĩ phường sau đó không nói phong hầu bái tướng tối thiểu cũng có thể danh chấn một phương. có thể nói là tiền đồ vô lượng, còn có đại tùy quốc đối với cái này học viện rất là coi trọng, có thể nói là đem quốc gia một phần tư tài nguyên đều đầu nhập vào trong đó. ngươi nếu như trở thành nơi đó học sinh, phương diện tu luyện so với bên ngoài mạnh gấp trăm lần không thôi. lời này nghe được dương vân tất cả giật mình. đại tùy quốc diện tích lãnh thổ bao la. mặc dù là cảnh nội có vô số yêu thú ma vật hoành hành, có thể cơ bản nhân số vẫn như cũ đạt đến kinh khủng hơn 2 tỷ. một phần tư nước tài nguyên là cái gì khái niệm? quả thực không thể tưởng tượng. cách này cần dưới bao lớn vốn liếng mới có thể làm ra chuyện như vậy. vân nhi, những tôn g phái khác môn phái đệ tử không khỏi là lấy vào đại t ù y học viện làm vinh. làm sao ngược lại ngươi nơi này?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 ta là muốn cùng cô cô vẫn đơn độc cùng nhau. ừ. Vân nhi ngươi nói cái gì không? không có. ta là nói nếu cô cô ngươi đi nhâm giáo, vậy ta này làm đồ đệ nhất định phải đi tuyển dụng. như vậy là có thể cùng cô cô tiếp tục cùng một chỗ. sở ánh tuyết trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là chăm chú phi thường đ ạ o nhưng là cái kia đại tùy học viện cũng không phải muốn đi là có thể đi, mặc dù lại có thêm phương pháp, nhưng là không thông qua khảo hạch nói vẫn như cũ không cách nào nhập môn. cô cô yên t ấ m chỉ là sát hạch mà thôi. tùy tiện bắt chuyện, ngươi cho rằng còn có ta không nắm chắc sát hạch à? sát hạch cái gì? hoàn toàn không cần lo lắng. muốn nói thật sự có những vấn đề khác, thật là có một. cụ cụ nếu như chúng ta đều đi tới học viện đại gấu mèo làm sao bây giờ dễ làm tuyển dụng sát h ạ t trước tiên mở ngươi mà đi trước đợi ta đi theo sau nhâm giáo thời gian mang theo ngươi đại gấu mèo là được rồi vấn đề này được giải quyết có điều có một số việc dương vân suy nghĩ một chút hay là hỏi cụ cụ vậy vạn nhất khảo h ạ t thời điểm thật xảy ra ngoài ý liệu ta không thông qua làm sao bây giờ? nếu như ngươi không thông qua nói, vậy ta liền làm khó dễ một hồi từ chối lần này nhâm giáo mời được rồi. nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? ngươi nhưng là ta dạy dỗ đệ tử, nếu như ngươi liền sát hạt đều không thông qua, không chỉ là cô cô ta, liền ngay cả ngươi sư tổ trên mặt đều là tối tâm. ngươi cảm thấy tốt như vậy sao? không được, không được. Dương Vân mặt mày hớn hở, kéo sở ánh tuyết tay nói: chính là ta thuận miệng chỉ đùa một chút, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thông qua sát hạch thuận lợi nhập học. Ừ, lại quá hay. Ba ngày đây, ngươi đại sư thúc, tam sư thúc cùng ngũ sư thúc bên cạnh những g i a d ròng dõi liền muốn lai like phúc linh sơn tập hợp. Sau đó các ngươi đồng thời đi tới đại tùy quốc đô. Sự tình cứ như vậy định ra đến rồi. trong đó dương vân cũng tìm hiểu qua ải với cái khác sáu vị sư thúc đích tình huống khá lắm này có làm thành chủ phó thành chủ có đến hải ngoại tiên đảo làm con rể có đi tới nam v ự c làm phò mã còn có khống chế hải vực quyền to một so với một lời hại có điều cũng có một không tiền đồ cô cô nói đó là nàng ngũ sư tỷ cũng là chính mình ngũ sư thúc người này yêu nhất uống rượu, sinh hoạt tình hình rất là gay go không nói. hơn nữa cả ngày thần long thấy đuôi không gặp thủ, ngược lại chính là một người phụ nữ ở bên ngoài chung quanh du đãng. mấy năm thậm chí cũng không chiếm được nàng một chút tin tức. muốn nói tới mấy vị sư thúc sòng dõi, dương vân còn không có từng thấy. ngược lại mấy ngày nữa liền đến phúc linh sơn, đến thời điểm cùng nhau chạy tới đại tùy quốc đô. có thể tiện đường làm cách bản bất giác bên trong lại là qua ba ngày ngày này lại là cùng sở án tuyết luyện đối luyện một trận thương thức s a u sở án tuyết nói mình đột nhiên có cảm giác ngộ liền tạm thời đóng cửa cảm ngộ mà dương vân chỉ cảm thấy cả người khó chịu sau đó liền chạy đến phía sau núi hàn đàm đi rửa giấy từ khi đi tới nơi này cái thế giới sau cách này phía sau núi chính là bị dương vân cùng hắn đại gấu mèo chiếm lĩnh không có nếu nói người ngoài một người một hùng ở sau núi cũng đồ cách thanh t í n h hùng m i ê u rất nhanh ta liền muốn đi đại t ù y học viện tham gia nhập học khảo hạch đến thời điểm chúng ta liền muốn tạm thời tách ra một quãng thời gian dương vân lười biếng ngâm mình ở trong hàn đàm xa xôi địa hưởng thụ lấy đầm nước lạnh lẽo xúc cảm phụ cụ Hô hô, ha ha ha. Không cần lo lắng, không cần lo lắng. Cô cô nói chờ nàng sau đó lên đường chuyển động thân thể thời điểm thì sẽ đem ngươi mang tới. Đến thời điểm chúng ta còn có thể cùng nhau. Hô cô, hai ta nhưng là huyên để tốt. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Cô cô muốn đi đâu vừa làm giáo viên hướng dẫn. Ta đã cùng nàng chào hỏi, sẽ không bỏ xuống ngươi bất kể. Hùng Miêu lần này yên tâm. Dương Vân ở trong đ à m tắm rửa. Hùng Miêu ngay ở bên bờ lăn lộn. Trung Đụng rất là hài hòa. Cảm giác trải qua thời gian rất lâu. Này nhiệt ý vừa mất. Dương Vân tùy tiện đi ra đ à m bắt đầu thu dọn quần áo. Sàn sạp sàn sạp. Đột nhiên nghe thấy cách âm thanh. Dương Vân vẻ mặt vui vẻ. Hùng Miêu, có con mồi hướng về nơi này đến rồi. chuẩn bị sẵn sàng thậm chí ngay cả quần áo đều không lo được xuyên tiện tay nhấc lên bên cạnh cắm vào trường thương bắt đầu nín thở ngưng thần mà nhìn con mồi xuất hiện phương hướng mà đại gấu mèo cũng là đã làm xong c h ụ p mồi chuẩn bị ngày hôm nay vận may thật tốt lại còn có con mồi tự động đưa tới cửa hai ngày nay cũng không ăn cái gì h ô n đất ăn chờ bắt được con mồi sau đó có thể toàn bộ thịt nướng cái gì như vậy cũng không sai dương vân nghĩ như vậy đồng thời con mồi cũng là càng gần càng gần hùng m i ê u chính là hiện tại mắt thấy con mồi liền muốn từ bên cạnh trong bụi rậm xuyên sắp xuất hiện đến dương vân một tiếng giống to đại gấu mèo lúc này một bay nhào thẳng tới phụ cụ không có theo dự đoán thành công săn mồi nguyên bản nhanh như c ổ phong bình thường c h ụ p mồi đại gấu mèo chẳng những không có thành công đè lại con mồi ngược lại là toàn bộ béo ị, thân thể đều là bay ngược lại đây cùng lúc đó mặt sau truy hích còn có một đạo lạnh lẽo phong mang gặp phải kẻ khó chơi căn bổn không có bất kỳ do dự nào thời gian dương vân bóng người thuận thế sông lên trên thân thể t ự a n h ư xà u ố n lượn vừa t ự a như cá ở trong nước qua lại cùng lúc đó trường thương trong tay uy mãnh đâm về cái kia mảnh phong mang l ê n chân nghe được kim thiết n ộ p tên tiếng liên quan bên cạnh đại thụ đều là bị chấn động k i n h khí trực tiếp nổ thành mảnh vỡ dương vân này vừa ra tay chỉ ở cứu viện hắn đúng là muốn nhìn một chút này phía sau núi cảnh nổi lúc nào lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy con mồi lại đại gấu mèo một con không bắt được chỉ là khi thấy rõ trước mắt xuất hiện bóng người lúc toàn bộ tình cảnh một lần lâm vào yên tĩnh quái dị bên trong tình huống gì này chim không thèm ỉ hoang sơn giã lính lại xuất hiện một thiếu nữ xem ra 16-17 tuổi xuyên một thân vàng nhạt quần áo da rẻ trắng như tuyết giữa lông mày mơ hồ lộ ra một luồng ngạo khí chỉ có điều giờ khắc này đợi nàng thấy rõ trước mắt tình cảnh s a u cặp kia thủy linh con mắt đột nhiên t r ợ n đến to lớn nhất khói miệng đầu tiên là hơi co quắp một hồi sau cả người cảm xúc n h i ễ m nhiên đã mất khống chế biến thái a nơi này có biến thái dương vân ngươi mới phải biến thái ngươi ngươi cái sắc này nữ tình hình thực sự là g a y go thấu này rất sao là ai a căn bản chưa từng thấy được rồi dương vân đều là h ỏ n g mất mang quá bên cạnh quần áo trước tiên ngăn trở chính mình cường t r á n g thân thể lại nói người tới đây mau nơi này có biến thái thiếu nữ còn đang kéo dài hô to trường kiếm trong tay vung vẩy đến đáng sợ ta rời à này còn chưa k ị p mặt quần áo đ â y chợt nghe được mặt sau vang lên một tiếng trường chạm canh gác trong rừng tiếp theo trong rừng qua lại tiếng d ồ n d ậ p lọt vào tai khá lắm người từng trải có vẻ như còn không hết một hay đây là muốn làm c á i gì tại sao nơi như thế này còn có thể có người đến a có tuổi thanh xuân thiếu nữ không nói lại còn có đồng bạn sư muội xảy ra chuyện gì đầu tiên là nghe được một khá là thành t h u ộ c tử tính g i ọ n g năm theo một năm tử sau khi xuất hiện tiếp theo mặt sau s o ạ t s o ạ t s o ạ t lần thứ hai đổi tới một người một nữ dương vân cái kia vàng n h ạ c quần áo thiếu nữ giờ khắc này vừa tức vừa vội d ẫ m chân nói tại sao các ngươi muốn chậm như vậy a nơi này có một biến thái dương vân cũng tương tự cách nổi giận trường thương hướng về trên đất đâm một cái lớn tiếng nói các ngươi cái quái gì vậy có phải là đều có bệnh a lão tử không phải là tắm sao cho tới các ngươi tổ đội đến vây xem à nữ đế phu quân ẩ m cư 10 năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay chương 15 chính mình còn không đồng ý làm cách kia lệnh hồ sung đi chẳng những là biến thái hơn nữa mở miệng cuồng ngôn ngươi ngươi muốn chết nữ tử áo vàng mặt đỏ tới mang tay nói liền chuẩn bị động kiếm ở bên vẫn tính thận trọng nam tử một cách đè lại bả vai của nàng nói sư muội chuyện gì thế này người này là ai tại sao lại ở phúc linh sơn bên trong ta làm sao biết ngươi xem hắn vẻ mặt gian r à o dáng vẻ hơn nữa ban ngày ban mặt lại lại có thể làm ra loại này không biết liêm sỉ chuyện tình như là người tốt à dương vân sang đều cũng có chút đánh giật. lại có thể có người hình dung chính mình vẻ mặt gian dào, tê tê chứng. mỗi khi soi gương thời điểm, tuy rằng cảm giác mình không phải đẹp trai nhất, nhưng cách gần nhất cũng là trinh lệch nhỏ như vậy đâu đâu mà thôi. muốn chính mình tướng mạo đường đường bây giờ có thể nào được loại này xỉ nhục, sắc nữ. ta cho ngươi biết, ngươi không muốn kẻ áp cáo t r á n g trước ngươi nhìn trộm trước. còn như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, chờ ta mặc quần áo vào, ta với ngươi không để yên. Dương Vân để đại gấu mèo c h e ở trước người, sau đó nhanh chóng ăn mặc quần áo. thiệt thòi, lần này là thật thiệt thòi. Hơn 20 năm thanh thuần cứ như vậy bị người nhìn, thiệt thòi lớn. ngươi tên Lưu m a n h này, còn, còn có sửa lại còn. nữ tử áo vàng lại muốn động tay. lần thứ hai bị bên cạnh cao to nam tử đè lại nói sư muội không muốn vòng đồng như vậy chuyện này vừa nhìn chính là hiểu lầm đi đúng đấy doanh doanh t ỉ trên người hắn vẫn là ướt nên lúc trước là ở rửa giấy sau đó nữ tử yếu ớt nói cho nên nói giải thích một chút là tốt rồi đi tạ đại ca v ô xong liền các ngươi cũng giúp hắn nói chuyện. Hoàng Sam nữ tử bỗng nhiên chuyển hướng cuối cùng nam tử nói: tuyệt thí, ngươi theo ta đứng ở một bên đúng không? vậy thì giúp ta đồng thời làm thịt cách này không biết xấu hổ nam nhân. tới chót nhất nam tử ngẩn ra, gãi gãi đầu nói: doanh doanh tỷ, lẽ nào ngươi không cảm thấy hỏi trước ra thân phận của đối phương rất cần phải sao? dù sao phúc linh sơn không phải là người ngoài muốn vào là có thể tiến vào không sai nhắc tới thân phận ta xin hỏi các ngươi các ngươi rốt cuộc là ai lại dám xông vào phúc linh sơn dương vân giờ khắc này mặc quần áo tử tế nhất theo trường thương nói tốt nhất cho tiểu gia nói cái rõ ràng bằng không ngày hôm nay các ngươi ai cũng không ra phúc linh sơn biến thái là chúng ta hỏi lại ngươi, ngươi hung hăng cái gì? nữ tử áo vàng khí thế không yếu, đồng dạng nhấc theo trường kiếm, mạnh mẽ nói rằng, dựa vào cái gì tiểu gia phải nói cho các ngươi. a, dương vân cười lạnh nói, cho tới các ngươi, sợ không phải lén săn người đi, đưa tới cửa vừa vặn, cho tiểu gia ta luyện tay nghề một chút. trong bóng tối dương vân đồng dạng dùng thuật thăm dò quan sát một hồi mấy người tuy rằng không có gì cụ thể tư liệu nhưng tên cảnh giới loại hình vẫn là có thể thấy cái kia nữ tử áo vàng tên là nhậm doanh doanh c h a tra sách danh tự này lên tạm thời trước tiên không xét những khác cảnh giới của nàng là ở tam tài cảnh lục trọng bên người cao to trầm ổn nam tử lớn hơn mình một hai tuổi tin là tả sơn cảnh g i ớ i cũng là toàn trường mấy người cao nhất là ở tứ tượng cảnh một tầng mà cuối cùng một nam một nữ tướng mạo tương tự vừa nhìn chính là sinh đôi cùng nhậm doanh doanh số tuổi gần như đều là 16-17 tuổi dáng vẻ thiếu niên ánh nắng tươi sáng thiếu nữ thanh tân khả nhân một người t ê n là lục tuyệt thí một người tin là lục v ô song cảnh giới đều là ở tam tài cảnh để ngũ trọng tam tài cảnh t ứ t ư ợ n g cảnh dương vân khịt mũi con thường chính mình mặc dù là ở lưỡng nghi cảnh để ngũ trọng so với bọn họ thấp không ít nhưng không chút nào khuyết đại địa nói đánh ngã bốn người này thừa sức dù sao sức chiến đấu đồ chơi này bao hàm nhân tố nhiều hơn nhau cảnh giới chỉ là một phương diện còn có vũ khí võ khí sao kinh nghiệm nhiều vô số đều bao hàm trong đó dương vân có tự tin ung dung là có thể đem bốn người trong thời gian ngắn đánh tan mà lại là nghe được dương vân nói như vậy sau nhậm doanh doanh đồng dạng không cam lòng yếu thế trường kiếm dương lên nói lén săn người sợ không phải nói tới chính ngươi đi ngươi đã không nói vậy ta liền đánh tới ngươi nói chờ chút mắt thấy Nhậm Doanh Doanh muốn động thủ Tạ Sơn đột nhiên nhớ ra cái gì đó mở miệng nói ta lúc trước nghe phụ thân nói thất sư thúc gần nhất thật giống thu rồi một vị đệ tử người này nếu là ở Phúc Linh Sơn chẳng lẽ chính là thất sư thúc đệ tử Dương Vân ngẩn ra Tạ Sơn này nói chưa dứt lời Nhất l ê n vẫn đúng là nhớ tới lúc trước cô cô nói mấy ngày gần đây cái khác sáu vị sư thúc có mấy vị ròng rỏi muốn tới phúc linh sơn tập hợp chẳng lẽ chính là chỗ này những người này tạ đại ca ngươi nói đùa sao ngươi xem hắn đều bao nhiêu tuổi tu vi thấy thế nào cũng không cao thất sư thúc muốn thu đệ tử làm sao không thu một thiên tài hắn xứng sao ta xứng hay không xứng nếu không so tài so tài Dương Vân h ỏ a Đại, ngươi không phải là tam tài cảnh sao? Ta còn không lọt nổi mắt xanh đ â y Trận này bên trong bốn người, Tạ Sơn cùng Lục Tuyệt Thí, Lục v ô Song đều tốt nói. l i ề n vị này d o a n h d o a n h nàng không phân rõ phải trái a. Ha ha ha, nói như vậy quả nhiên chính là thất sư thúc đệ tử. Tạ Sơn ôm quyền nói, sư đệ chớ nổi giận. đều là người trong nhà hiểu lầm mở ra là tốt rồi ai cùng hắn là người một nhà nhậm d o a n h d o a n h cắn răng nghiến lợi nói vừa nãy các ngươi không nghe sao hắn muốn tìm ta khoa tay chờ chút ai cũng không nên cản để ta giáo huấn một hồi tên biến thái này ngươi chính là muốn cùng ta người một nhà ta còn không muốn khi này cách lệnh hồ sung đi đến rất đúng lúc Dương Vân Tử sẽ không lún cuống, mất bình tĩnh. Bốn người cùng tiến lên, chính mình cũng không sợ. Huống chi vẫn là Nhậm Doanh Doanh một người, đều xin bớt giận được không? Nếu là bị sư tổ biết chính mình đổ tôn vì một chút chuyện nhỏ còn muốn động đ a o đ ồ n g thương, lão nhân gia người nên nghĩ như thế nào? Tạ Sơn đem hai người tách ra nói. Tuyệt thí, vô song, các ngươi lôi kéo Doanh Doanh. đừng làm cho nàng kích động cho tới sư đệ n g ư ơ i cũng xin bớt giận đại nam nhân chuyện gì khó nói yên ồ m dưới tức giận yên ồ m dưới tức giận đều nói đến loại trình độ này dương vân cũng cảm thấy lại làm phiền xuống thực sự không cái này cần phải tuy rằng cái này nhậm doanh doanh s á c thực đáng ghét một điểm trước tiên nhìn chính mình thanh thuần tiếp theo còn chửi mới chính mình tướng mạo này tâm cây sánh một bút. Nếu sư huyên nói như vậy, ta cũng không cùng nàng so đo. Ngươi còn không theo ta tính toán. Nếu như không phải bọn họ ngăn, ngày hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi không thể. Tạ sơn n h ế u n h ế u mày nói, doanh doanh. Sư đệ đều nói không dây dưa nữa. Ngươi cũng câm miệng cho ta. Người trong nhà dĩ hòa vi quý. bộ dáng này bị người ngoài nhìn thấy chẳng phải cũng bị chuyện cười hừ nhậm d o a n h d o a n hiện h tại lại bị lục tuyệt thế cùng lục vô song lôi kéo bị tả sơn vừa nói như thế mạnh mẽ chừng dương vân một chút sau khi từ biệt mặt đi dương vân m ặ c kệ nàng nói thế nào hiện tại cũng nhận sư huyên sư để cùng sư muội nếu thật là đã xảy ra mâu thuẫn cô cô bên kia cũng nói có điều đi mà cùng ba người kia kéo kéo gần như đầu tiên là đem hùng miêu giới thiệu cho mấy người sau đó chuyện phím bên trong mới biết hóa ra bốn người đến phúc linh sơn sau sư tổ ở d ư ỡ n g tâm điện tính tỏa cô cô lúc trước bởi vì có điều lính ngộ tạm thời còn đang bế quan mấy người cảm thấy tẻ nhạt vì lẽ đó đến hậu sơn đi dạo không nghĩ tới cùng mình bên này không hẹn mà gặp.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay chương 16 nhậm doanh doanh mãi đến tận đúng rồi dưỡng tâm điện bên trong dương vân cùng nhậm doanh doanh ai cũng xem ai không hợp mắt nay bất hòa bầu không khí sư tổ làm sao có khả năng không thấy được hai người các ngươi a là chuyện gì xảy ra sư tổ làm sao nói Các ngươi nhưng là ngày thứ nhất gặp mặt sau đó nếu là đến đại tùy học viện cũng không thể bộ dáng này biết không nào có chỉ là nhân ra là thiên kim đại tiểu thư không muốn cùng ta này bình dân làm bạn thôi dương vân hiểu rõ đến v ị này doanh doanh phụ thân của mặt cho chính bình chính là sư tổ đại đệ tử hơn nữa hiện tại đảm nhiệm thanh hà thành thành chủ nàng này k i ể u rất quen thuộc cũng không phải một sớm một chiều nuôi thành hừ cùng ai đều đồng ý cùng nhau chính là không muốn cùng với hắn nhậm doanh doanh hừ lạnh một tiếng lại là sau khi từ biệt mặt đi sư tổ lắc đầu các ngươi những thằng v ắ t con này hoa a chính là trẻ tuổi nóng tính n g ấ m lại lúc trước các ngươi p h ổ thân vừa tới phúc linh sơn lúc cũng là bộ dáng này có thể cuối cùng đây đều tốt cùng mặc chung một quần tựa như hiện tại các ngươi không quý trọng lẫn nhau tình bản, chờ sau này a, từng người cầu được nghề nghiệp, lại nghĩ gặp lại nhưng là khó khăn đi. sư tổ đây là đang hồi ức, bây giờ bảy vị đệ tử sồn d ậ p ở bên ngoài, gần cũng còn tốt một ít. này x a thực sự là mấy năm khó gặp một lần. nghe hắn cảm thán, dương vân hiếm thấy không đi phản bác, người đến nhà lớn tuổi. Tiểu bối còn đang trước mặt tranh luận, cách này gọi là không hiếu thuận. Được rồi, không nói bên lễ việc vặt. Bây giờ cách đại t ù y học viện bắt đầu thi còn có một đoạn tháng ngày. Các ngươi thì sao? Tạm thời tất cả phúc linh sơn ở lại mấy ngày. Sư tổ ta sẽ không đúng giờ cho các ngươi giải đáp một ít trên tu hành nghi hoạt. Này đến bên ngoài cũng không phải so với ở nhà mình. đều sẽ đụng tới một chút phiền toái chuyện. các ngươi bao dài chút bản lĩnh sẽ không dễ dàng bị người bắt nạt biết không? năm người rồn rập trả lời. đa tạ sư tổ. hát hát ha. ta đây lớn tuổi, nói chuyện liền dễ dàng r ô n g dài. các ngươi không nên zét phiền. hiện tại phí lời không nói nhiều. sư tổ nói lại sẽ ánh mắt chuyển hướng ở bên sở ánh tuyết nói. ánh tuyết. ngươi cho bọn họ nói một chút học viện chiêu thu học sinh một ít quy tắc cùng tiêu chuẩn cũng làm cho bọn họ lần này đi vào trong lòng nắm chắc ta biết rồi sở á n h tuyết từng cái phân trần đối với cái này đại tùy học viện chiêu sinh tiêu chuẩn bao quát dương vân ở bên trong khái niệm bao nhiêu có chút lúc trước đã nói cái này học viện là vì là bồi dưỡng làm quốc gia hiệu lực nhân tài cố ý thiết lập dùng tốt hiểu thuyết pháp đại tùy học viện đó chính là tổ tiên giới đại học hơn nữa còn là quốc gia nhất nhất lưu đại học n g ư ờ i đang ở đây t ô n g phái tu hành vậy thì tương đương với trước mười mấy năm giáo dục bắt buộc mà ở giáo dục bắt buộc bên trong có tiềm lực nhất tài năng s u ấ t chúng học sinh là có thể đi tới đại tùy học viện hưởng thụ càng chất lượng tốt đào tạo nơi đó thầy giáo sức mạnh hùng hậu còn có nhất là lượng lớn tài nguyên tuyệt đối là bất kỳ đệ tử tha thiết ước mơ. đương nhiên trong này cũng có hạn định điều kiện. nói thí dụ như mỗi năm năm mới công chiêu một lần. hơn nữa mỗi cái tôn phái một lần nhiều nhất chỉ có thể trục xuất bảy tên đệ tử tiến hành sát hạch. đối với phúc linh sơn nơi này không có gì có thể nói. nhưng đối với cái khác những kia đại tôn phái hơn vạn đệ tử tới nói, chỉ cần tư cách phỏng chừng liền muốn tranh bể đầu. thế giới này, tôn g phái phục vụ với quốc gia, một tôn g phái môn phái vì quốc gia bồi dưỡng r a nhân tài càng nhiều, như vậy tương ứng quốc gia sẽ đối với nên tôn g phái môn phái tiến hành trọng điểm chăm sóc. Hơn nữa nếu là vì nào để tử tương lai r a sức vì nước n ổ i bật hơn mọi người, cái kia đội tuyển quốc gia nên tôn g phái chăm sóc càng là không cần nói cũng biết. Mặt khác. căn cứ thế giới này đại thể phân chia tư chất tiêu chuẩn mà nói bình thường một vị đệ tử ở 17-18 t u ổ i trước nếu là tu vi có thể đạt đến tam tài cảnh đó chính là phi thường phi thường t ư u tú đệ tử tầm thường giai đoạn này cơ bản bình quân trình độ có thể duy trì ở nhất nguyên cảnh năm tầng khoảng chừng so sánh một chút là có thể biết khác nhau nếu như lấy thêm dương vân cùng trong sân tả sơn hai người làm so sánh Dương Vân chừng hai mươi mấy lưỡng nghi cảnh để ngũ trọng, chỉ có thể nói là giống như vậy. Hoán ở tại h á n tôn phái loại này lên đại học chuyện tình cũng đừng trông cậy vào, căn bản đừng đùa. Ma Tả Sơn tuy rằng đồng dạng chừng 20. nhưng nhân r a đã đạt tới tứ tượng cảnh, này rất sao chính là thiên tài cấp bậc. Mặc dù không có cứng nhắc quy định, nhưng có chút quy củ thuộc về ước định mà thành loại kia. ngoại trừ loại kia ưu gì cực kỳ ngoài hắn ra vượt qua 20 ngày đầu đệ tử cũng không cần đưa đi tham gia khảo hạch này đã thuộc về không tiềm lực hoặc là tiềm lực không đủ loại kia đưa tới làm cái gì chờ bị đào thải mất mặt mắt thấy sở ánh tuyết nói dương vân rất làm sao nói cụ cụ ngươi cảm thấy ta đi thật thích hợp sao hai mươi ngày đầu còn chưa tới đạt tam tài cảnh sẽ không bị người d é p bỏ chứ? Vân Nhi nói cái gì đó, người khác không rõ ràng. lẽ nào cô cô còn không rõ ràng lắm thực lực của ngươi? Còn có cô cô nhưng cho tới bây giờ không lo lắng ngươi đang ở đây bên ngoài bị người bắt nạt. Ta chỉ cầu xin ngươi đừng đi bắt nạt người khác là tốt rồi. tuy rằng bị cô cô an ủi. có thể dương vân hoàn toàn không cảm thấy cao hứng bởi vì kể từ khi biết những ngày sau có một song tầm mắt đều không ngừng ở bên cạnh mình đảo quanh vẫn là thuộc về cười trên sự đau khổ của người khác loại kia bị sư tổ cùng sở á n h tuyết một phen giáo dục mới vừa là giải tán nhậm doanh doanh bỗng nhiên hãy cùng sửa lại tính tình bình thường chạy tới dương vân trước mặt ngươi muốn làm gì nhìn cô gái này Dương Vân rất khó chịu, không dự định làm cái gì. Kỳ thực vừa nãy ta đang nghe sư tổ cùng thất sư thúc sau, ta cảm thấy chúng ta nên cố gắng ở chung. Dù sao cũng là đồng môn có đúng hay không, không thể vẫn quật tính tình có đúng hay không. Như vậy đối với đại gia ảnh hưởng cũng không tiện. Nhìn nàng cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, Dương Vân làm sao không rõ ràng trong lòng nàng nghĩ cái gì? cũng không v ạ c trần tiến g nói, cho nên ngược lại ngươi coi như đi tới cũng sẽ bị đào thải. bản tiểu thư cần gì phải chấp n h ậ t với ngươi? để sư tổ cùng thất sư thúc biết rồi cũng không tiện. các ngươi nghe một chút. đây là người ta nói ạ. nhìn cách này nhậm xoanh xoanh, cùng cái kiêu ngạo tiểu gà mái tựa như, đuôi nhỏ đều suýt chút nữa không vình đến bầu trời. dương vân m ặ c kệ nàng, xoay người rời đi. ngươi đừng đi a, ngươi nghe ta nói kỳ thực ngươi nếu như cho bản tiểu thư nói lời xin lỗi, nói không chắc khảo hại thời điểm bản tiểu thư còn có thể phát cách thiện tâm tận lực giúp ngươi một cái. không phải vậy chúng ta đi năm người còn đào thải một mình ngươi. để sư tổ cùng thất sư thúc tử để nơi nào a? nghe được câu này, dương vân không đi. nhậm xoanh xoanh, ngươi cảm giác mình rất lời hại, ừ. bình thường thôi đi, ít nhất so với một ít người lớn như vậy số tuổi còn dừng lại ở lưỡng nghi cảnh mạnh hơn như vậy một điểm đi. Dương Vân nhìn một chút nàng vinh v á o tự đắc sơ cao thân thể nhỏ bé, lắc đầu tiếc thẩn nói, ôi, xác thực, cùng tự ngươi nói đến như thế, cũng thật là bình thường thôi a. mắt thấy Dương Vân tiếc thẩn một loại tầm mắt, Nhậm Doanh Doanh phản ứng lại sau nhất thời t h ẻ n quá thành giận. cả người lập tức liền muốn trùng đem đi tới k h ố n n ạ n ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi a doanh doanh tỷ ngươi đừng kích động a đúng đấy có chuyện cố gắng nói ở bên lục tuyệt thế cùng lục vô song vừa nhìn tình thế không đúng mau mau hai bên trái phải giá ở phát điên đ í c h x á c nhậm doanh doanh hai người các ngươi thả ta ra a hắn hắn lại cười nhạo ta Dương Vân, ngươi k h ố n n ạ n đừng đi. Ta, ta, ngươi tới. Nhìn ta không. đã chết ngươi. Ta đã chết ngươi. Cắt. Dương Vân xoay người rời đi, vung tay một cái, không mang đi một áng mây. Nữ Đế, phu quân ẩ m cư 1 ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay chương 17 tổ tiên giới hài tử đều trưởng thành sớm a phúc linh sơn nguyên bản liền thanh tĩnh vô cùng mấy ngày nay bởi vì có thêm nhân khí quan hệ bắt đầu có vẻ náo nhiệt lên đương nhiên ngoại trừ cái kia nhậm doanh doanh dương vân cùng ba người kia chung đụng rất tốt cách gọi là làm người hai đời hơn nữa tổ tiên giới thông tin thông điệp mạng lưới như vậy phát đạt, vì lẽ đó dương vân hồ khản bản lĩnh bò một bút kỳ thực cũng chính bởi vì mấy ngày nay cùng lục tuyệt thế cùng lục vô song ở chung hơn nhiều, còn để dương vân phát hiện một vấn đề chính là bởi vì tổ tiên giới là thông tin thông điệp hóa niên đại khắp mọi mặt hài tử tiếp xúc đều tương đối sớm, vì lẽ đó có vẻ rất là trưởng thành sớm. có thể ở nơi này thế giới không giống nhau a 16 17 hải tử hiểu cái cái gì tiểu hải đồng một cho nên đối với các loại những thứ không biết tràn ngập hiếu kỳ nói cách khác chính mình vẻn v ẹ n chính là nói một tây du ký cố sự khá lắm lục tuyệt thế cùng lục vô song nghe được say xưa ngon lành thì thôi liền ngay cả tả sơn hơn 20 tuổi người đều có thể nghe được hai mắt tỏa ánh sáng phần lớn thời gian đại gia cùng nhau nghe sư tổ cùng cô cô giảng bài nhất đẳng giải tán mấy người liền vây quanh vì là chính là cái gì vì là đó là có thể nghe cái cố sự thiệt là điều này làm cho dương vân cảm khái phi thường thế giới này bọn nhỏ quá cực khổ từ nhỏ ngoại trừ học tập liền muốn tu hành hảo đoan đoan thanh xuân liền tốt một điểm giải trí hoạt động đều m ộ c hữu vì lẽ đó cảm thán sau khi dương vân cũng là không keo kiệt chính mình cách bụng mực nước nói tây du ký nói phong thần bảng nói phong thần bảng nói thủy hư truyện thuận tiện vì chăm sóc lục vô song người tiểu sư muội này ngoài ngạc cho nàng nói một ít 16-17 tuổi nữ hài tử thích nhất nghe đồ vật cách này hoa một loại tuổi cô bé nào không ngóng trông cái thê mỹ ái tình cái gì đầu tiên là ngưu lang chức nữ tiếp theo là thiên tiên xứng chỉ sợ nàng nghe được có điều nghiện lại cho nàng nói bạc tuyết công chúa cô bé lọ lem cho tới hiện tại lục vô song đều được tiểu dính người nhìn thấy dương vân liền ca ca trưởng ca ca ngắn nghe được một ít người trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu cho tới một ít người là ai đó còn cần phải nói chính là cái kia nhậm d o a n h d o a n h vừa thấy mặt đã nghiến răng nghiến lợi Dương Vân không để ý tới nàng, bởi vì một kể chuyện xưa một ít người mặt ngoài mặc dù nói ai hiếm có yêu thích, tiểu hài tử mới yêu thích nghe cố sự, vô căn cứ những câu nói này. Nhưng thân thể nhưng là rất thành thực địa tiến tới, tháng ngày cứ như vậy nhàn nhã qua, nhưng rất nhanh. Dương Vân chính mình cũng có chút khó chịu, đến phải đi đại tùy quốc đô thời gian. điều này cũng làm cho mang ý nghĩa muốn cùng cô cô phân biệt một đoạn tháng ngày này trong lòng sao có thể cam lòng sau đó nghĩ lại vừa nghĩ chỉ cần mình thông qua sát hạch không bao lâu nữa là có thể cùng cô cô ở học viện gặp mặt trong lòng rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại thuận tiện nói một chút nguyên bản lấy sư tổ công lực là có thể đem đoàn người trực tiếp truyền tống đến lớn tùy thủ đô nhưng sư tổ nói Tiểu h o a nhi chúng hiếm thấy ra chuyến xa nhà, trên đường này nhìn phong cảnh, nhìn một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không sai. Vì lẽ đó sau đó đang chuẩn bị xe ngựa để mấy người xuất hành. Cho tới nói cái này xe ngựa, đồng dạng có chú trọng. Thế giới này có mã, hơn nữa chủng loại không ít, có điều vẹn vẹn chỉ là xuất hành công cụ thay đi bộ một trong. có điều kiện có thể nắm bắt một ít yêu thú loại hình thuần hóa, kỳ đi ra ngoài b ộ i có mặt mũi, lợi hại đến đâu một điểm, linh thú ở dưới khố càng là g h ê gớm, từ phúc linh sơn dưới xuất phát, từ sáu t h c g i á c long mã cũng kéo, trang sức phồn hoa không gian to lớn, đừng nói c h a đừng dương vân một nhóm năm người, chính là 20 người cũng không chút nào uất ức. sư tổ đối với mấy người thật sự là quá cưng chiều, rõ ràng dễ dàng không xuống núi. bây giờ trả lại tống biệt, các ngươi chuyến đi. này a, thậm chí khả năng muốn ở đại tùy quốc đô ở lại mấy năm, ra ngoài ở bên ngoài không dễ dàng, đều tốt điểm chăm sóc chính mình. sư tổ bộ dáng này, càng giống như là s ủ n g tôn r a r a cái kia tự ái sáng rấp. người ngoài nhìn căn bản không nghĩ tới hắn chính là danh chấn một phương thậm chí ngay cả đại tùy hoàng thất đều là tôn sùng cường giả sư tổ chúng ta biết rồi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt chính mình mấy người dồn dập sưng phải có điều sư tổ vẫn không yên lòng tạ sơn trong vài người ngươi lớn tuổi nhất ra ngoài ở bên ngoài ngươi phải cố gắng xem trọng mấy người bọn hắn tuyệt đối không nên tự dưng gây ra chuyện gì cố đến sư tổ yên tâm có ta ở đây nhất định sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn sư tổ gật gật đầu ánh mắt lại là chuyển hướng về phía dương vân nhưng không chờ mở miệng nói chuyện dương vân trước hết là tiếng nói kha k h à sư tổ lão gia ngài cũng đừng để cái này cái kia ngài yên tâm ta sẽ cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên nhất định an phận thủ thường ngươi con này giác ngộ là tốt rồi sờ đến tổn thương ngươi cô cô trái tim nhắc tới cô cô dương vân lại là nhìn về phía sở ánh tuyết được rồi cũng không phải không gặp ngươi cẩn thận thi sau đó ta liền dẫn hùng miêu đi học sân nhâm giáo biết rồi cái kia cô cô xin mời được sẽ không để cho ngươi còn có sư tổ thất vọng một phen cáo biệt sau giác long xa cuối cùng tử phúc linh sơn dưới chân bôn ba đi vân ca ca mắt thấy đã là không nhìn thấy sư tổ cùng sở á n h tuyết bóng người lục vô song người tiểu sư muội này nhất thời liền tiến tới dương vân bên cạnh hỏi vân ca ca kỳ thực có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi tại sao ngươi phải gọi thất sư thúc cô cô a không làm khó được không phải sư phụ sao mới bắt đầu là sư phó. Có điều cô cô nói nàng không thích sư phụ danh hiệu này, vì lẽ đó liền để ta đổi giọng gọi cô cô. Dương Vân vừa dứt lời, liền nghe đối diện một thanh âm trà trà tiếng nói. Thật không phải là bởi vì tư chất quá kém không có năng khiếu, thật sư thúc bị vướng bởi mặt mũi không cho ngươi tên là sư phụ. Vì lẽ đó chỉ có thể gọi là cô cô. A, Dương Vân trả lời. ngươi chính là muốn gọi cô cô, cô cô còn không ứng với ngươi sao? tùy tiện ngươi chua được rồi. hai người vừa nói chuyện liền đến lửa. nhậm doanh doanh hử lạnh nói, ta cần phải chua sao? một ít người vẫn là cố gắng lo lắng mình một chút tiền cảnh đi. lập tức thất sư thúc liền muốn đi nhận chức dạy. một ít người cho đến lúc này bị học viện cử tuyệt ở ngoài cửa mới tốt. nói như vậy nói. Doanh Doanh em gái đối với mình sát hạch rất tin tưởng. Đắc như vậy, tuyệt thí. v ô Song, ngươi vân c ả ta đây. Đối với các ngươi bảo đảm. Nếu như lần khảo hạch này cho dù là lại khó khăn, ta cũng phải để cho các ngươi hai cách ung dung qua ải. Tạ Đại ca Thiên Phú cực cao, cũng không cần ta quan tâm. Cho tới cách kia ai ai ai, tự cầu phúc đi. lục vô song ánh mắt sáng lên vân ca ca ngươi nói đến thiệt hay giả bao quát lục tuyệt thế cũng là biểu hiện phấn chấn nói đúng đấy vân ca ngươi đừng gạt chúng ta dọc theo con đường này ta đều hãi hùng khiếp viết vạn nhất sát hạch thất bại trở lại còn không cũng bị cha đánh bay a ta dương vân chưa bao giờ nói l á o chỉ là sát hạch có điều tiểu nhi hai người các ngươi yên tâm ta bảo đảm các ngươi tất quá. nhậm d o a n h d o a n h kinh h thường nói thật thiệt thòi hai người các ngươi tin hắn cũng không nhìn một chút hắn đến cùng tu vi gì thật sự dám nói ra như thế cuồng ngôn có phải là mở miệng cuồng ngôn sau đó liền biết nhậm d o a n h d o a n h ngươi bây giờ nhanh lên một chút hướng về ta dùng cách mềm ngươi yên tâm ta dương vân luôn luôn rộng lượng chỉ cần ngươi chịu chịu thua. ta bảo đảm ở sát hạch lúc cũng chăm sóc một chút ngươi thiên tài hiếm có yêu thích ngươi chăm sóc à. ngươi chỉ cần có thể chăm sóc ngủ ở chính mình thất sư thúc bên kia liền c ả m ơn rối r í t dương vân một mặt không đáng kể nếu nói như vậy cái kia xoan h xoan h em gái khảo hạch thời điểm liền chính mình nhiều cố gắng lên xe một đường tiến lên chỉ là giờ khắc này dương vân căn bản không nghĩ tới tại tiền phương cách đó không xa liền ngay cả hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến nội dung vở kịch lặng yên bất giác địa đát là triển mở nữ đế phu quân ẩn cư mười năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay chương 18 t h ư hùng song sát yêu thích mới ra nam nhân quần này l ứ đầu ngược lại cũng không cô quạnh cảm thấy buồn bực liền mở ra mành nhìn một đường mỹ cảnh tràn ngập linh khí thế giới cùng một công nghiệp thế giới là có bản chất khác biệt hút k h ẩ u không khí đều cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái sư đệ cái kia tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành đến cuối cùng người nào thắng chính là a vân đại ca chớ bán quan tử chúng ta cũng chờ nghe đây vân ca ca nói mau nói mau kỳ thực chính là nói điện ảnh mà thôi có thể không chịu nổi tả sơn cùng tuyệt thế vô song huyên muội nhiệt tình cho tới người kia tuy rằng trên mặt biểu hiện ra một bức không thèm để ý dáng vẻ nhưng nhìn nàng chăm chú lắng nghe dáng vẻ để dương vân không cảm thấy nghĩ đến một từ sược đến mệt thật là một sược đến mệt a được rồi được rồi chúng ta đều đổi ba ngày đường tuy nói đường x á xa xôi có thể hoàn toàn không cần thiết suốt đêm nghiêm trình a hơn nữa mang lương khô cũng không tiện ăn chúng ta không bằng tìm một chỗ sau tiệm ăn cũng tốt a nghe dương vân vừa nói như thế tạ sơn đầu tiên là n g ỡ ngẩn sau đó nói dưới tiệm ăn n h à n h à phải đi tiệm cơm sao ta trước đây từng ra môn biết phía trước không xa có một người gọi là thất hiệp t r ấ n địa phương nơi đó có một cung phúc khách sạn rất nổi danh. nếu đại gia điên bá lâu như vậy, không bây giờ muộn sành ăn vừa vặn tìm nơi ngủ trọ này nhất lên nghị được đại gia nhất trí tán thành. đúng như dự đoán, ngay ở xe lại được rồi sau nửa canh giờ cuối cùng đã tới một chỗ chấn nhỏ cổ phong màu sắc cổ xưa, hoàn cảnh đẹp là thật tốt thật lưu nơi. đi tới cùng phúc khách sạn, không nói những cái khác. Trước tiên muốn trong cửa hàng rượu ngon nhất món ăn, thuận tiện để trưởng quỹ an bài mấy gian phòng hảo hạng. Khách sạn này làm ăn khá k h a m cái này ăn chút gì cơm người rất nhiều. Mọi người vu sự thì ở lầu một ăn cơm. Trong lúc để Dương Vân vẫn là nghe đến một chút không được nghe đồn, nghe nói không. Phía trước mười dặm sườn núi chỗ kia quá không phải. bởi vì mười dặm sườn núi nằm ở trên quan đạo muốn tiếp tục tiến lên tất nhiên phải trải qua cái kia đ i a nghe được bên cạnh thực khách vừa nói như thế bao quát dương vân ở bên trong đoàn người toàn bộ dựng lên lỗ tai bắt đầu lắng nghe sự tình đều truyền ra ngươi làm sao còn không biết đừng nói nhảm rốt cuộc là cái gì là sự tình thần bí như vậy là xuất hiện yêu thú ma vật vẫn là chuyện ma quái ai cũng không phải nhưng thật ra là bởi vì hai người hơn nữa hai người kia còn có một bí lưu t r u y ề n đến mức phí phí dương dương tên gọi ngươi biết là cái gì không là cái gì thư hùng song sát dương vân bỗng nhiên một trận t h ẻ m thùng kỳ thực đi tới thất hiệp chấn đừng nói đi ra một cùng phúc khách sạn cũng không nói nhưng này lại tới một đôi thư hùng song sát vậy là cái gì v ợ y trên bàn cơm mấy người liếc mắt nhìn nhau tiếp theo sau đó lắng nghe những này tin tức ngầm thư hùng song sát rất lợi hại phải không bọn họ là làm cái gì nếu như ta nói cho ngươi biết bọn họ liền yêu thích mới ra nam nhân quần ngươi tin sao ta tin ngươi duyệt đây không phải là biến thái sao nào có người yêu thích mới ra nam nhân quần tới nữ nhân này sẽ không không có sao chứ không sai, ngươi vẫn đúng là nói đúng. cái kia thư hùng song sát đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú, nhưng chính là yêu thích nam nhân, thiệt hay giả? vậy bọn họ mới ra nam nhân quần làm cái gì? còn có, lẽ nào thực lực của bọn họ rất mạnh, không ai có thể ngăn cản? Ái t chà chà, ngươi có thể nói nhỏ thôi, tuyệt đối đừng để thư hùng song sát nghe được. nói cho ngươi biết, đây không phải là một loại mạnh. Đúc kiếm thành thiếu chủ l ợ i hại không. Cái kia từ lâu là bát hoang cảnh tu vi. Có thể khi nghe đến tin tức này sao không tin tà? Nhất định phải đi mời dặm sườn núi nhìn. Kết quả ngươi đoán như thế nào? Đến cùng như thế nào? Chỉ thấy cái kia thực khách vỗ bàn một cái nói, làm như vậy nói không lại nghiện. Tiểu nhị, lại cho ta nắm bầu rượu đến. à tình hình này để Dương Vân đẳng nhân chấn động em gái ngươi à chính nghe được thoải mái đây làm sao bỏ chạy đi lấy rượu suy nghĩ một chút Dương Vân t r ạ m đ í c h chào hỏi v ị Huyên đệ này ta đối với tin tức này cảm thấy rất hứng thú ngươi lớn tiếng một điểm để đoàn người đều nghe một chút rượu của ngươi món ăn tiền ta mời khách khí khách khí hiếm thấy vì huyên đệ này cảm thấy hứng thú như vậy. nếu muốn mời rượu món ăn, nếu như không vừa lòng h u y n g đệ yêu cầu vậy thì quá không đủ nghĩa khí. nghe dương vân nói muốn xin mời đối phương đ ồ nhắm rượu, ngồi ở bên cạnh lục vô song lôi kéo dương vân ố m tay áo nói, vân ca ca, này nghe tới rõ ràng hãy cùng ngươi nói cố sự giống như vậy, tất yếu làm được mức độ này sao? em gái vậy thì không hiểu người này đi tới cách nào a chủ yếu nhất đồ một n h ạ c đồ một n á o nhiệt ngươi xem nơi này nhiều người như vậy có mấy sẽ tin tưởng c ố sự này chân thực tính nhưng bọn họ tại sao đều nghe được vui vẻ như vậy bởi vì đại gia đối với tò mò sự tình cảm thấy thoải mái a nha ta thật sống có chút minh bạch mà giờ k h ắ c này cái kia thực khách đem mới tới rượu ngon mở ra phong mỹ mỹ rồi lên một cách sau nói không phải mới vừa nói đến đúc kiếm thành thiếu chủ đi tới mười dặm sườn núi sao các ngươi đoán xảy ra chuyện gì một đám thực khách ồn ào nói đừng giật. vừa nãy đã nói qua nói nhanh một chút chuyện kế tiếp chính là à? nói nhanh một chút tất cả mọi người chờ đây chỉ thấy thực khách đem bầu rượu hướng về trên bàn một đặt lớn tiếng nói các ngươi là không biết à? say ở đó đúc kiếm thành thiếu chủ đi tới mười dặm sườn núi sau bỗng nhiên hai cái hắc y chai mặt người từ trên trời giáng xuống thằng t ắ p hướng về hắn phát động công kích có người hỏi bát hoang cảnh lời đa rất lời hại lẽ nào người thiếu chủ kia còn không đánh lại thư hùng song sát ai? U? các ngươi là không thấy ngay lúc đó tình cảnh ta nói cho các ngươi biết a vậy cũng lời hại chỉ thấy thư hùng song sát một người trong đó c h ắ p hai tay sau lưng ở bên cạnh quan chiến mà một c á i khác cứ như vậy xoạt xoạt xoạt đơn giản ra mấy trường người thiếu chủ kia tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài thư hùng song sát đến cùng cao bao nhiêu cảnh giới chẳng lẽ đã vào thiên vị Bát Hoang Cảnh cũng không phải đối thủ, đâu chỉ không phải là đối thủ. ư ợ u kia khách kích động nói, các ngươi không nghe ta nói sao? Xoạt, xoạt, xoạt địa mấy trưởng liền đem người thiếu chủ kia đánh cho hồ đổ. Vừa lúc đó, chỉ thấy thư hùng song sát một cách khác chắp tay xem cuộc chiến bước nhanh về phía trước, trực tiếp đem thiếu chủ h ấ t tung ở mặt đất. Sau đó một cách đắt là c h ộ p vào cái mông của hắn bên trên. thực khách nói tới chỗ này lại là im mặt đi, u m bầu rượu tùng tùng tùng lại đổ một mạch, quay đầu lại hướng về dương vân nhích miệng cười một tiếng nói, huynh đệ, có thể hay không lại chỉnh một bình, ha ha ha, vị nhân huynh này tiểu lượng giỏi, tiểu nhị lại cho vị huynh đệ này đến hai ấm, linh thạch nhớ trên bàn ta, thuận tiện nhấc lên một tiếng, thế giới này tiền giống nhau dùng sử dụng linh thạch đây là một linh khí r ồ i rào thế giới, hầu như toàn dân tu hành. Linh thạch đồ chơi này có thể đảm nhiệm tiền, cũng có thể dùng để tu luyện, nhất cử lớn ư g tiền. đa tạ đa tạ. cái kia thực khách vừa nghe lại có rượu ngon, hai mắt tỏa ánh sáng. đợi đến rượu ngon vừa lên, trải qua một cách nghiện nói tiếp. các ngươi là không biết a. lúc đó người thiếu chủ kia đúng là bối rối. hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. hắn đúng là muốn dùng lực bưng chặt mặt sau. có thể không làm gì được là nhân ra đối thủ. cứ như vậy. cha chà, không phải chứ? cái kia thư hùng song sát lại còn có loại kia ham mê. nếu quả thật đến có loại kia ham mê, vì sao chỉ có đối với nam tử ra tay, rồi lại đối với nữ tử xem thường? ngươi nói đến thái huyền hồ. nhất định là đồ giả tác phẩm r ở m thực khách chung quanh nhị luận sôi nổi đùa dỡn bình thường địa chất nghi nói nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay chương 19 yêu nguyệt cơ cùng yêu thần cơ các ngươi hỏi ta ta cũng không rõ ràng a Ai biết cái kia thư hùng song s á t có ý đồ gì? Nói chung này đúc kiếm thành thiếu chủ từ mười dặm sườn núi chạy đến chuyện thứ nhất chính là về đúc kiếm thành tu dưỡng. Có người nói bây giờ còn bệnh nặng lắm. Mọi người xung quanh cười ha ha. Hiển nhiên không tin. Ai biết này kể chuyện thực khách vẫn là cuống lên. Các ngươi không tin ta nói đến nói đúng không? Nói cho các ngươi, ta nói đến cũng đều là thật. thanh nghĩ thập tam lâu bước chủ t ô b í ế t các ngươi nên có nghe thấy đi tu vi có người nói đã sắp muốn đột phá thiên vị nhưng ngay khi mấy ngày trước đồng dạng nguy rồi thư hùng song sát đ ộ c thủ việc này thật c h ứ ta lừa các ngươi là có tiền tiêu sao nhỏ còn có thương viêm giúp trưởng lão cổ đông chân nhân lớn như vậy số tuổi nhưng vẫn là tránh không được bị thư hùng song sát gieo vạ mệnh ôi vô cùng thê thảm á, bọn họ đều không ngoại lệ bị xé ra quần, làm từ mười dặm sườn núi sau khi chạy ra ngoài, cái kia thê thảm gào khóc tiếng khiếp sợ chu vi mười dặm, chúng thực khách n h ỉ luận sôi nổi, chợt nghe có người nói, ngươi nói đến cách này cổ đông chân nhân ta ngược lại thật ra có điều nghe thấy, nghe nói hắn trở lại môn phái sau khóc lớn ba ngày ba đêm không ngừng, người khác hỏi hắn phát sinh chuyện gì. hắn nhưng ngậm miệng không đáp lẽ nào thật sự cùng thư hùng song s á t có quan hệ đó là tất yếu ta đây là lòng tốt khuyên các ngươi a nữ nhân đúng là không đáng kể nhưng này nam tử nếu là muốn trải qua mười dặm sườn núi nhất định phải cố gắng đề phòng mình một chút mặt sau huynh đệ chiếu ngươi nói như vậy thư hùng song s á t ở mười dặm sườn núi làm á p lâu như vậy bọn họ liền vì làm cái này đúng đấy nhưng có một chút các ngươi hay là không biết bọn họ không mưu tài không sợ mệnh liền mới ra nam nhân quần nói chung chính là như vậy không nên à nếu làm áp lâu như vậy nơi này khoảng cách 10 i dặm sườn núi cũng không toán quá xa đi tại sao hiện ra nghe có người nhức lên kể chuyện thực khách thổi sâu mép trợn mắt nói ngươi này hỏi được không phải phí lời sao? nào có người bị mới quần còn chung quanh tuyên dương, vậy là ngươi làm sao mà biết được? Hắc, ta cũng là nghe tin tức ngầm truyền tới, mọi người vừa nghe, quái một tiếng, rồn dập nghiêng đầu đi lại bắt đầu uống rượu dùng bữa đi tới. vân đại ca, này một cân nhắc đều là đồ giả, tác phẩm dởm đi, thật thiệt t h ó i ngươi hào phóng mời hắn ăn cơm. lục tuyệt thế cười hì hì nói còn không bằng vân đại ca sau đó cho chúng ta kể chuyện xưa ê m tai đây lúc trước nói sau khi phải đem xạ điêu anh hùng chuyện quá chờ mong tạ sơn cũng là tiếng nói xác thực không bằng vân sư để cố sự thú vị tốt lắm a nếu không đại gia chờ chút cùng đi vân ca ca trong phòng nghe cố sự đi nghe lục vô song như thế đề nghị nhậm doanh doanh mặt cười từ biệt nói ta mới không đi phòng của hắn. Doanh doanh t ỉ Đồng thời đồng thời rồi. Ngươi xem các ngươi lại không xảy ra chuyện gì. Có muốn hay không nhất định phải phân cách một mất một còn. Nếu nếu là vô song em gái cực lực mời. Ta ngược lại cũng không phải. Không thể. Dương Vân liếc mắt cười. c á i này s ư ợ t đến mệt. Đó là thật sự mệt a. Ăn xong cơm rượu. mấy người khác rồn d ậ p chạy tới Dương Vân Gian phòng, làm hại hắn nói hơn nửa túc xạ điêu anh hùng chuyện. Cuối cùng thực sự hết cách rồi, miễn cứng đem mấy người nổ ra đi mới phải coi như thôi. Hiếm thấy mấy ngày đều ngủ trong xe, vẫn là cố gắng nằm ở trên giường cảm thụ một chút ồ chăn mị lực tốt. Đêm chậm rãi thay đổi sâu, bên ngoài vạn vật im tiếng, mà đang ở Dương Vân chính đang mộng đẹp thời gian. đột nhiên gì dạng tiếng vang để hắn từ trong mơ hồ tỉnh táo lại xảy ra chuyện gì chính mình sát vách trái là lục vô song phải là người xa lạ mà âm thanh khởi nguồn chính là từ bên phải gian phòng truyền ra âm thanh tuy nhỏ nhưng không chịu nổi dương vân mà nhĩ lực hơn người nên là một người trực tiếp bị đập đến sàn nhà ráng v ẻ thế nào nghe một thanh âm như vậy tiếng nói mà một c á i khác âm thanh rất nhỏ trả lời. Đã làm xong, tốt lắm. Trực tiếp mới áo của hắn, kiểm tra cái mông của hắn. Nghe thấy, Dương Vân chỉ cảm thấy sờn cả tóc gáy. Sau đó hắn liền nghĩ tới lúc trước lúc ăn cơm cái kia thực khách nói tới thư hùng song sát. Lúc đó cho rằng chính là một nói bừa cố sự. Còn có địa điểm không phải ở mười dặm sườn núi sao? Làm sao đã đến khách sạn? tây tây c ứ n g cái mông này có cái gì đẹp đẽ dương vân sờ sờ cái mông của chính mình à, nói như thế nào đây cái mông của chính mình trên còn có cái to bằng bàn tay q u y t ắ c bớt từ nhỏ đến lớn bởi vì này không muốn đi c ô n g tổng nhà tắm bể bơi loại hình đi chỉ sợ quá mức chú ý thế nhưng hiện tại hắn lại nghiêng tai lắng nghe ừ xong việc đi tiếp theo xem một chút đi Dương Vân cả người cũng không tốt, thời gian ngắn như vậy. Thư Hùng song sát đối với vị kia không biết tên nhân huyên cách mông đều làm gì. Hơn nữa bọn họ nói còn muốn đến mình gian phòng này, ta cay đại cay sánh. Trước tiên ổ n Định lại nói, trước tiên ổ n Định lại nói, ai rất sao nguyện ý cùng đùa bỡn người khác cách mông biến thái có xính sáng, để cho mình trước tiên gắng giữ tỉnh táo. sau đó dương vân nắm chặt đặt ở bên cạnh trường thương một cơn gió thổi qua cơ hồ là thuấn d i giống như vậy ở trong phòng của mình đột nhiên nhiều hơn hai cái hắc y che lại hắc diện người xem ra tu vi của hai người không đơn giản dương vân trong lòng cả kinh một thuật thăm dò nhìn sang hai người cơ bản thông tin thông điệp rõ ràng trước mắt yêu thần cơ huyền thiên vị đệ ngũ trọng Yêu Nguyệt Cơ, Huyền Thiên Vị đệ lục trọng. Em gái ngươi a? Cô cô lại không đột phá trước cũng là Huyền Thiên Vị, mà bây giờ lập tức xuất hiện hai cái. Thế giới này chỉ có từ vừa đến chín đột phá c ử u long cảnh sau mới có thể lên cấp Thiên Vị, mà lên cấp Thiên Vị mới có thể được gọi là cao thủ chân chính. Từ nhỏ Thiên Vị bắt đầu lên phía trên, mỗi một cấp uy năng đều lớn vô cùng. chỉ cần một sơ cấp nhất tiểu thiên vị dù cho chỉ dùng thân thể ung dung giết c h ế t mười cách cẩu long cảnh hoàn toàn không thành vấn đề giả như phân phối thật là thần công cùng võ đủ cái này mười mấy chữ thậm chí có thể gấp mấy lần di động thư hùng song sát nghe đồn không giả thế nhưng sai lầm trước mặt hai cái hắc y trai mặt nói một cách chính xác là vì song thư xem một chút đi thư hùng song sát n h à không là song thư các nàng đây là đè thấp âm thanh đang nói chuyện có thể đang dò xét thuật trước mặt nam nữ vẫn là có thể nhận biết người khác không nhận ra nhưng dương vân có thể nghe yêu nguyệt cơ nói chuyện sau yêu thần cơ tiến lên một bước liền hướng nằm dương vân t r ộ p tới Ồ, đã xảy ra chuyện gì t ỉ t ỉ cái tên này lúc tiến vào vẫn còn có thể lập tức dùng đồn thuật chạy mất nha. còn có phần này năng lực. coi thường hắn. t ỉ t ỉ làm sao bây giờ? vừa nãy vào nhà trong nháy mắt ta liền từng điều tra. người này chính là cực kỳ bé nhỏ lưỡng nghi cảnh. chỉ là một lưỡng nghi cảnh có thể từ chúc ta mỹ mắt nội tình dưới chạy thoát. bản lãnh này không nhỏ. có điều muốn nói đào tẩu. nghĩ hay lắm. c h ú n g ta đuổi theo. hai nữ nhìn nhau liếc mắt nhìn bóng người l o á n một cái đồng thời ở trong phòng mất đi hình bóng mà giờ khắc này dương vân ở trong màn đêm bưng cái mông bắt đầu phát đổ lao nhanh tê tê chứng tuy rằng không biết song thư đến cùng muốn làm cái gì nhưng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được chắc chắn sẽ không là chuyện tốt chính mình nhưng là một cái mông tuyệt đối không thể bị hòa h ỏ a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 cũng là lưu động đều cảm thấy không khoái thật thiệt thòi ngươi có thể thoát được a có điều đáng tiếc một đạo hào quang tại tiền phương thoáng hiện lập tức một hắc y c h a i mặt người đát là chặn lại rồi đường đi dùng thuật thăm dò biết được đây là cái kia hai tỷ muội bên trong tỷ tỷ yêu nguyệt cơ mà một đạo khác hào quang theo sát mà tới trước sau nửa cái hô hấp không tới yêu thần cơ hắc y c h a i mặt bóng người theo sát mà tới Song cơ xuất hiện không nói, vẫn là thuận tiện phong kín bốn phía bốn phương tám hướng đường đi. Nghe yêu thần cơ nói, thực sự g h ê gớm. Những ngày qua chúng ta thậm chí ngay cả tiểu thiên vị đại thiên vị người đều từng trải qua, mà một bé nhỏ lưỡng nghi cảnh có thể từ trong tay chúng ta chạy trốn? Ngươi là người thứ nhất, Dương Vân cũng không có bởi vì cách này thủ quang vinh cao hứng nửa phần. Một mặt phòng bị một mặt bình tĩnh tiến g nói. các ngươi là biến thái sao? cứ như vậy yêu thích mới ra người quần, muội muội, không nên cùng hắn phí lời, đ ộ n g thủ. mắt thấy cách a yêu thần cơ liền muốn tiến lên. dương vân tiểu lùi nửa bước gấp g i g ngăn cản nói, được được được, ta biết các ngươi bản lĩnh cao cường, thế nhưng có thể hay không thỉnh cầu một hồi, thật muốn cởi quần để chính ta thoát, nói như vậy cũng là thức thời. vậy thì nhanh lên điểm thoát sau khi sau đó xoay người để chúng ta cố gắng kiểm tra một hồi vân vân vân dương vân một bên đáp lời vừa bắt đầu giải chính mình buộc vào thắt lưng tình hình này thực sự thật là việt dị hắc nguyệt cao phong mọi âm thanh yên tĩnh mà ở một đôi chị em gái trước mặt dương vân há miệng run rẩy bắt đầu thoát quần của chính mình chuyện như vậy nếu như đặt ở tưởng tượng bên trong hoặc là trong mộng dương vân cảm giác mình làm sao không được cách cười ra tiếng loại này hỉ văn n h ạ c kiến tình tiết làm như một thuần khiết 20 năm tiểu hỏa sâu trong nội tâm không biết mong đợi bao nhiêu lần có thể hiện thực tình huống đi rất chính là chính là có chi em gái không sai nhà khả nhân đã nhìn c h ầ m chăm chính mình mông đít n à y rất sao có thể chịu chậm hơn a, muội muội, hay là ngươi tiến lên giúp hắn một tay đi. chờ đến d á n g vẻ nóng này, Ừ, tốt tỵ tỵ. mắt thấy yêu thần cơ lại dự định đi lên phía trước, dương vân lần thứ hai lên tiếng. đừng nóng vội a, lập tức liền liền lập tức là tốt rồi. ta biết hai người các ngươi rất khát vọng, nhưng chuyện như vậy ta còn là lần thứ nhất làm. chờ ta một hồi có thể không? muội muội không nên cùng hắn nhiều lời đi mới quần của hắn ta cũng cảm thấy quá chậm vẫn là trực tiếp để cho ta tới đi yêu thần cơ vừa muốn tiến lên đột nhiên dương vân trường thương trong tay di chuyển lưu quang sử ngưng tụ uy nghiêm đáng sợ túc sát hai người các ngươi các tiểu nương thật không biết xấu hổ ngây thơ tiểu nam nhân c á c h mông là các ngươi tùy tiện đùa bỡn sao thật p h ạ m tử quả nhiên có trò lừa trường thương mới vừa đến yêu thần cơ có điều vi tay áo phất một cái mãnh liệt thế tiến công nhất thời tất cả tận tán chỉ là lại nhìn về phía giữa trường thời gian nơi nào còn có dương vân bóng người a thoát được thật nhanh lưỡng nghi cảnh như vậy run rẩy một loại cảnh giới lại cũng có thể học được xúc địa thành thốn hơn nữa thi triển còn như vậy thành thạo hai tỷ m ỗ i liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều là lộ ra khó mà tin nổi. có điều tuy nói như vậy, có thể mặc dù lại là có thiên phú, bởi vì nguyên lực hạn chế, hắn cũng đừng muốn chạy trốn đến quá xa. chúng ta tiếp tục đuổi theo. tỷ tỷ, ta đã cảm ứng được hắn bỏ chạy phương hướng. tuy rằng không muốn nói, nhưng loại này run r ế làm sao có khả năng thoát được. Huyền Thiên Vị cùng Lưỡng Nhi Cảnh trong lúc đó đến cùng có cái gì khác biệt? Đánh nhất s ả n đáp so sánh. Nếu như đem Huyền Thiên Vị cho rằng là thế tục một võ lâm cao thủ, như vậy Lưỡng Nhi Cảnh chính là một miễn cưỡng mới vừa sẽ bước đi hài tử. Coi như là đến trên 10.000 cách Lưỡng Nhi Cảnh cũng đánh không được một Huyền Thiên Vị. Chớ nói chi là còn đồng thời đối mặt hai cách Huyền Thiên Vị. Cho nên nói Dương Vân hai lần đào tẩu. song cơ trong lòng đến cùng làm cảm tưởng gì có thể tưởng tượng được giờ khắc này dương vân tự nhiên không có gì ý nghĩ chính là mò định ý niệm trốn chạy trong lúc hắn cũng một mực nghĩ chuyện này đối với chi em gái đến t ộ t cùng muốn làm cái gì không mưu tài không sợ mệnh nhưng dù là vì liếc mắt nhìn nam nhân cách m ô n g nếu như nói đây là loại ham mê vậy cũng quá đặc biệt đi chính mình đến từ tổ tiên giới, cái gì biến thái không có nghe người qua, cần phải nói như vậy riêng một ngọn cờ, hơn nữa còn là chị em gái cùng tiến lên trận, này rất sao cũng thật là chưa từng nghe thấy, lần thứ nhất thấy được, bốn phía đều là mênh mông rừng rậm, t ừ i mới biết chính mình chạy đến nơi nào, muốn hỏi đi học sân sát h ạ t cùng mình cách mông cách nào trọng yếu. Dương Vân tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Nếu là mình ngây thơ bị v ũ nhục, sau đó còn có mặt mũi thấy mình cô cô sao? Học viện loại kia ngoạn ý, dựa vào chính mình phần mềm hắc, có đi hay không đều là một chim dạng. Nếu như không phải là vì cô cô, từ đầu đến cuối căn bản cũng không nghĩ tới được rồi. Chạy trốn đang tiếp tục, có điều rất nhanh. bốn phía lại là phong thanh mơ hồ tại chỗ bên trong hơi thở mạnh mẽ cuồn cuộn chuyển động t ự a n h ư cái kia ngàn vạn sấm vang trồng chất nổ trào ra thời gian cuồng mãnh kịch liệt chấn động tâm hồn người đuổi theo đến nhanh như vậy dương vân không ngừng kêu khổ một huyền thiên vị cũng đắt là thần tiên đại năng huống chi vẫn là hai cái thế nhưng vì để cho cách mông của chính mình miễn với bị trà đạp tai ương vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào các nàng trong tay ấp một thiên la chi đ ộ n song cơ ra tay tuy rằng mạnh mẽ nhưng ý chỉ không ở hại người vì lẽ đó ở dương vân thuật thăm dò sau khi có thể đi s a u tách ra phương pháp không phải một loại nhiều mắt thấy song cơ tỉ mũi hoa sắp rơi vào giữa trường mà dương vân quát to một tiếng sau khi cùng lúc trước như thế trong nháy mắt biến mất hình bóng người đàn ông này là quái vật sao ấp một thiên la chi đ ổ n nhưng là ngũ hành đ ộ n thuật bên trong cao cấp nhất đồn thuật hắn làm sao có thể thi triển như vậy như thường hắn có thể vẻn v ẹ n chỉ là lưỡng nghi cảnh bé nhỏ cảnh giới tỉ tỉ lúc trước hắn nhưng là hai lần triển khai hậu thổ huyền đ ộ n có thể ngươi thấy không có hắn nguyên lực chẳng những không có nửa điểm suy nhược trái lại càng thêm rồi sao? lần này hai nữ cũng không có lập tức đuổi theo trái lại tại chỗ đang đối mặt lẫn nhau tự hỏi cái gì một lúc lâu hai người ánh mắt sáng lên chẳng lẽ nói hắn chính là rất có thể lúc trước phong thế thư trên không phải đã nói rồi sao nhất định là thiên tài xuất thế có thể đúng là lại không nói này hắn tuy rằng có thể triển khai những người thường này khó có thể v ớ i tới thuật nhưng dù sao chỉ là lưỡng nghi cảnh khoảng cách thực sự là có hạn ngược lại cũng không sợ làm mất đi hắn bóng hình chúng ta tiếp tục theo sau chạy nhanh đi t ỉ t ỉ rất khiến người ta chờ mong không phải sao không nên cao hứng quá sớm suy đoán trung quy chỉ là suy đoán kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn minh bạch vậy trước tiên bắt được hắn đang nói, song cơ tỉ m ộ i hoa là quyết tâm đuổi theo chặt không tha, mà một đường buôn tập dương vân thật đến độ là băng cái hội, tại sao phải nắm chính mình không tha? Khách sạn ngủ ở nhiều người như vậy, đi rồi một không phải còn có nhiều như vậy nam nhân mà trong tay mình lại không gấp chi si vô, không đến nỗi chấp nhất đến mức độ này đi, con đường dần dần lệch khỏi. vì càng tốt mà lẫn lộn x o n g cơ cơ sở ngầm cánh rừng càng sâu lại càng đi đến xuyên bây giờ căn bản không quản được nhiều như vậy khoảng cách sát hạch còn có một chút tháng ngày đã biết một mặt trời mới biết đã chạy đi đâu dương vân đều là nghĩ đến chỉ cần có thể bảo vệ cái mông của chính mình này cái quái gì vậy thiên sát sát hạch quá mức chính mình sẽ không đi tới quá chán với thế giới tu tiên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 bao quát các loại di hình h o á n ảnh kim thiền thoát sát thuật dương vân dùng đến nhưng là bay lên muốn hỏi lúc trước cùng sư tổ cùng cô cô học cái gì đáp nhất định phải học những g i a bảo mệnh thuật càng nhiều càng được ai dám bảo đảm chính mình tương lai không gặp được cái phiền toái gì lúc đó dương vân chính là chỗ này sao nghĩ tới vì lẽ đó đem chạy trốn thuật theo thầy tổ cùng cô cô nơi đó học một cái chỉ là không nghĩ tới bây giờ vận dụng đến nhanh như vậy. Có điều dương vân xưa nay không để ý quá một vấn đề, đó chính là những n à y đỉnh cấp độ thuật cùng chạy trốn thuật đại thể cần tiêu hao cực kỳ khổng lồ nguyên lực. Như hắn lúc trước luôn phiên thi triển chạy trốn tuyệt học, hoán đến nhận c h ứ c ý một lượng nghi cảnh trên người, có thể hay không xuất ra là một vấn đề, coi như có thể sử dụng đến tùy ý một. tiếp theo tuyệt đối sẽ biến thành một bãi bùn nhão mặt người sâu xé nhưng phóng tới hắn nơi này căn bổn không có bất cứ vấn đề gì trái lại bởi vì l u ô n phiên sử dụng mà để tinh thần của hắn đều đạt đến một phấn khởi xứng đáng không những không cảm thấy mệt trái lại càng là nóng lòng muốn thử từ màn đêm t h ă m thẳm đuổi tới bình minh từ thành trấn đuổi tới chỗ rừng sâu thời gian rất nhanh lại là từ đại sớm chuyển đến giữa chưa, song cơ đều là hết chỗ nói rồi. các nàng đoạn đường này lớn nhất cảm khái chính là cái kia chạy trốn nam nhân là cái quái vật sao? hai cái huyền thiên vị liên thủ đi nắm bắt một bé nhỏ lưỡng nghi cảnh đuổi hơn nửa ngày không đuổi tới này nói ra thiên tài tin a? lại nói dương vân bên này thật muốn có cái gì nói để hắn cảm thấy tiếc nuối kỳ thực cũng có một điểm đoạn đường này hắn đồng dạng đang cảm thán nếu như tự tu vi của chính mình cao đến đâu một điểm là tốt rồi không nói rất cao chỉ cần có thể đạt đến lục hợp cảnh chính mình còn có thể bảy tám loại xuyên qua không gian phương pháp có thể cung cấp sử dụng nếu như có thể vào thiên vị như vậy thì càng h ê gớm coi như sư tổ ra tay phỏng chừng cũng đừng nghĩ bắt được chính mình. khi lại một lần sử dụng đồn thuật bỏ chạy sau Dương Vân rút cuộc thoáng có như vậy một ít mệt mỏi, trung quanh là r ầ m r ạ p rừng dầm nguyên thủy, nguy hiểm khí tức dày đặc, mơ hồ còn có thể nghe được yêu thú ma vật bốn phương tám hướng tiếng hô, cho tới nói đông nam tây bắc, từ lâu biện không được phương vị, muốn hỏi thất hiệp trấn ở đâu, vậy thì lại càng không rõ ràng. cũng không biết sư huyên ba người bọn hắn đại sáng sớm phát hiện mình biến mất rồi nên làm gì vấn đề này thực tại để dương vân đau đầu quên đi hay là trước cố chính mình đi có thể bọn họ chờ mình không được trước hết đi rồi như vậy cũng tốt giờ khắc này x o n g cơ vẫn không có đuổi theo thừa dịp cách này trong lúc dương vân trước tiên lấy hơi bắt đầu đôi kia chị em gái đuổi theo đến mức rất gấp nhưng sau đó sẽ không như vậy thường xuyên muốn nói bây giờ còn có không có đuổi theo đã có một đoạn thời gian không đuổi tới có thể đã buông tha cho đi nhị tạm đại khái c h é n t r à i nhỏ thời gian bản tử muốn hành động dương vân chợt nghe gì đó có vẻ như phía trước có người ở đánh nhau lại là nhìn c h u n g quanh một lần bóng sáng người ở đây ít lui tới thật thiệt thòi có người chuyên nhất chạy đến chỗ rừng sâu đánh nhau c á i này cần lớn bao nhiêu thủ bao lớn oán a chính là có như vậy một tia hiếu kỳ theo phương hướng của thanh âm dương vân sở soạng đi tới đến bốn phía sau hắn chính là cẩn thận từng l y từng t í một trong quan sát trận động t í n h khá lắm lại là người hai phe mã ở lẫn vào đấu song phương gộp lại có chừng 56 người án trang phục đến phân người một phương nhân số lệch nhiều chiếm 6 phần 10, còn bên kia nhân số tương đối hơi ít, ngoại trừ đã bị thương phần nhỏ người, mà nhân số ít một phương hiện tại đang bị nhân số nhiều một phương bao vây lại. Hoa Thiên Hùng, ngươi lại lật lọng, nói cẩn thận chu diệt này xích lôi linh thiên chim sau thần thủ kho b á o tinh hoa sinh mệnh hai người bọn ta phương bình phân, mà bây giờ ngươi dĩ nhiên muốn nuốt một mình, hừ. nhân bất vi gì tinh hoa sinh mệnh cứ như vậy một điểm chỉ cần được nó ta hay là là có thể đột phá tới thiên vị làm sao có khả năng nhường cho hơn nữa nơi này bốn bề vắng lặng coi như ta lật lọng thì thế nào chỉ có thể sau đó dọn dẹp sạch sẽ giấu vết đối ngoại tuyên bố tầm bảo lúc ngươi đắt xảy ra bất ngờ lại có ai sẽ chỉ trích ta không phải ngươi thật là hèn hạ đây tiện thì thế nào yên t ấ m chờ ta đột phá tới thiên vị ta sẽ tiếp thu ngươi chân hỏa điện ngươi tất cả đến thời điểm cũng là của ta khát khát k h á k h á khát khà chính là cái chết ta hầu kiện cũng tuyệt không cho ngươi dễ dàng thực hiện được tất cả mọi người nghe lệnh liều mạng với bọn hắn ngay sau đó song phương đất là hỗn chiến đến cùng một chỗ đánh thật hay sinh kịch liệt thỉnh thoảng máu tươi tung t ó i nghe người ta gầm thảm thiết dương vân cũng không phải một yêu lo chuyện bao đồng người vốn là tình huống như thế quan chính mình chim chuyện hắn chính là tiện đường trải qua chỉ có điều nhìn thấy xong cơ đến bây giờ không có đuổi theo có thể c á t nàng đã buông tha cho đi mặt khác lại nghe giữa trường người nói cái gì tinh hoa sinh mình cảm thấy rất hứng thú lúc này mới ngắn ngủi dừng lại chốc lát sân bãi trước là một viên to lớn cổ thụ, này cổ thụ khoảng chừng cần mười mấy người lôi kéo tay mới có thể đem vây k í n mà ở sân bãi mép sách, lề sách còn có một chỉ bị chu diệt móng vào l ờ i câu chim lớn, bên cạnh còn có mười mấy bộ xác chết, từ đó có thể biết này người hai phe lúc trước hẳn là hợp lực tầm bảo, có điều lại là thời khắc sống còn, thật sống bởi vì l ợ i í c h xảy ra chuyện. bởi vì tư dục có một phương tưởng muốn độc chiếm vì lẽ đó liền đánh nhau mà giờ khắc này chính là ở cổ t h ủ bên trên có thanh mang đại thịnh hơn nữa một tấm cửa ngầm vị trí tựa hồ chính là bởi vì trận pháp mở ra mà chậm rãi mở ra nơi đó có tinh hoa sinh mệnh vừa nãy nghe bọn họ nói uống còn có thể tăng cường tu vi giữa lúc dương vân chặt nhìn chăm chú kho b á o cửa lớn thời gian chỉ nghe giữa trường lại là một tiếng hét thảm, lập tức không khỏi đem chú ý một lần nữa đỡ đến giữa trường. hầu kiện, ngươi dĩ nhiên che giấu công lực cố ý yếu thế. ta s u ý t chút nữa nhìn lầm, hừ, hoa thiên hùng. vừa nãy ngươi không phải đã nói nhân bất vi kỷ sao? ngươi nhĩ g độc chiếm, nói cho ngươi biết ta cũng muốn. chính như lời ngươi nói, nếu là ở nơi đây làm cái chấm dứt. thần không biết d h u ệ không hay. Sau đó đi ra ngoài ai biết nơi này chuyện gì xảy ra? Được được được, ta còn là xem thường ngươi, có điều chỉ bằng ngươi công phu này, muốn giữ chắc tinh hoa sinh mệnh, vẫn có chút thác đại đi. Có đúng không? Vậy thì m ỏ i mắt mong chờ được rồi. Ngay sau đó hai người lần thứ hai chém giết ở cùng nhau, so với lúc trước tranh đấu càng thêm hung tàn. vừa nãy xem hai người này đều là c ỡ u long cảnh cũng coi như là cao thủ đi cha c h à sách thế nhưng này hai phe đều là bụng mang kế hoạch n h a m hiểm cũng không phải kẻ tốt lành gì dương vân suy nghĩ một chút chính mình tuy rằng mở đeo nhưng tu vi cảnh giới hiện nay xác thực hiện ra yếu này sau đó theo người đánh nhau chẳng phải là chịu thiệt tạm thời trước tiên quan sát một hồi nếu có cơ hội thích hợp chính mình không ngại đem cái kia cái gì tinh hoa sinh mệnh cầm ngược lại có thể chứng chút tu vi liền chứng chút tu vi lại là cảm ứng chung quanh một cái song cơ tỉ mũi hoa hoặc là không đuổi thịt đến hoặc là lạc đường tạm thời để cho mình bên này có chút cơ hội ngược lại cổ một bên trên trận pháp vẫn chưa hoàn toàn mở ra được vậy thì lại thoáng chờ một chút oanh nghe được một tiếng buồn bão tiếng vang cổ một bên trên cửa ngầm trận pháp triệt để mở ra mà cùng lúc đó giữa trường hầu kiện một đao đầu tiên là chém hoa thiên hùng sau đó kéo tàn phá thân thể nhanh chóng hướng về kho báo cửa lớn cướp thân mà đi vẻ mặt hắn bên trên tràn đầy vui sướng trong mắt của hắn toát ra khát vọng thần thái cửa ngầm sau khi rất đơn giản chỉ có một tương tự chén rượu gì đó cái kia cái gì tinh hoa sinh m ệ n h vẻn v ẹ n chính là như vậy một ít có thể giữa lúc hầu kiện mừng như điên bình thường đưa tay d ố i ra thời điểm hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay chương 22 không sai còn hơi có chút n g ọ t Rầm, Dương Vân cầm lấy cái kia thần thổ ngưng tụ tinh hoa sinh mệnh uống một hơi cạn sạch. Sau đó vẫn là chừng mắt nhìn lộ ra một nụ cười hiền hòa nói: đừng nóng giận, kỳ thực chính là ta muốn cho ngươi thử một chút đ ộ c Hầu kiện tay đang run rẩy, khóe miệng của hắn ở co giật, k h o a n g ngực chập trùng càng thêm kịch liệt. Bao quát trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt đều là hiện đầy tơ máu. nói như thế nào đây? không như trong tưởng tượng như vậy uống ngon nhưng là hơi có chút ngọt. Dương Vân ngượng mùng nói. được rồi. mặt sau còn có người đuổi theo ta. Thanh Sơn bất c ả i lục thủy trường lưu. chúng ta hữu duyên lại. ta tạm biệt ngươi. lão tử chém chết ngươi. hầu kiện điên rồi. tinh hoa sinh m ệ n h không còn. mắt thấy lập tức liền phải tay. nhưng trong nháy mắt đã bị một c á i tay khác lấy trước đi chưa kịp hắn phản ứng lại xảy ra chuyện gì một chén kia tinh hoa sinh mệnh tức khắc rơi xuống người khác trong bụng có biết vì được này tinh hoa sinh mệnh chờ đợi bao lâu cắm điểm bao lâu vì này tinh hoa sinh mệnh thậm chí không tiếc kết bái cùng tàn có thể cuối cùng đây lại trở thành vì người khác làm áo cưới mà bây giờ cái kia người khởi sướng lại còn tự nói với mình tinh hoa sinh mệnh hơi có chút ngọt đi chết đi hắn gầm thét lên giống giận lên án lại như một con nổi giận hùng binh trong tay đại đao trong nháy mắt hướng về dương vân chém tới người này ngươi không thể giết chúng ta muốn được người ngươi cũng dám động chỉ nghe hai thanh âm truyền đến. giữa trường cái kia đang muốn vây tới được thủ hạ rồn dập phát sinh gầm thảm thiết co r ú p ở địa càng là có một sợi tật phong đạn đến trực tiếp đem hầu kiện cả người oanh đến cổ thủ thân người bên trong bé ngoan loại lại còn đuổi theo không tha người tới ngoại trừ song cơ còn có thể là ai như cũ là khắc y c h a i mặt cho tới nói hầu kiện này c ử u long cảnh ở huyền thiên vị trước mặt hãy cùng tiểu hoa nhi giống như vậy. liền sức lực chống đỡ lại đều không có, trực tiếp bị đánh tiến vào cổ t h ủ trong thân thể đã biến thành tiêu bản. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Lại là một ấp một thiên la chi đ ộ n Dương Vân cùng lúc trước như thế cấp tốc lựa chọn bỏ chạy. t ỉ t ỉ hắn lại chạy. Cái tên này đ ộ n thuật phải ra khỏi thần vào hóa đến mức nào? x ư nay không nghe nói quá đ ộ n thuật còn có thể thuấn phát. Đúng đấy. liền ngay cả chúng ta đều không làm được. hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Yêu Nguyệt Cơ cùng yêu thần Cơ đuổi theo đến quả thực không nói gì. bắt đầu cho rằng chỉ là chỉ là lưỡng nghi cảnh. bắt được hắn nói vậy dễ như ăn bánh. có thể cách nào nghĩ đến đối phương liền đ ộ n thuật đều có thể thuẫn phát. cũng không mang làm lạnh thời gian. đây là cá nhân. thiên vị cảnh đều không làm được sự tỉnh. này lưỡng nghi cảnh là muốn trời cao a muội muội hiện tại ta càng hoài nghi hắn chính là người kia ta cũng s ố n g vậy đang xác định trước tuyệt đối không thể bỏ qua hắn mà nhìn chung quanh yêu nguyệt cơ đột nhiên có chút ảm não nói thiệt là đều là những này hỗn tạp cá trì hoãn c h ú g ta thời gian nơi này yêu thú ma vật đông đảo khí tức hỗn tạp hơi thở của hắn càng ngày càng khó có thể phân biệt tỷ tỷ chớ gấp mà thử xem ta thần thông vạn lý truy tung thuật có ta ở đây hắn trốn không thoát c h ú g ta lòng bàn tay mắt thấy yêu thần cơ trong tay liên tục bấm huyết khoảng chừng chén trà nhỏ thời gian sau nghe nàng nói đã khóa chặt hắn đại khái phương hướng rồi con đường là ở đông bắc được t ố c đ ộ truy hích làn gió thơm thổi qua hai nữ rất nhanh đồng dạng ở giữa sân mất đi hình bóng, nơi đây lưu lại một đống vì đ o ạ t bảo mà lưu lại s á c chết, lại nói dương vân chạy trốn trên đường thuận tiện tra xét tra tu vi của chính mình, khá lắm, không h ổ là tinh hoa sinh mệnh, cứ như vậy bé nhỏ một chén nhỏ, trực tiếp để cho mình lên cấp hai cách đoạn ngắn, từ lưỡng nghi cảnh để ngũ trọng trực tiếp đột phá đến tầng thứ bảy. hơn nữa không chỉ như vậy, bởi vì trực tiếp uống vào phát huy hiệu lực chỉ có 3 phần 10, còn lại 7 phần 10 nhưng là ngưng tụ ở trong k i n h mạch của hắn. muốn triệt để phát huy hiệu dụng cần sau đó chậm rãi luyện hóa. muốn nói tới thần t h ủ tinh hoa trăm năm mới ngưng tụ một lần, hơn nữa lượng thực sự nhỏ bé, nhưng là được cho vô số người tha thiết ước mơ bảo vật. đồ chơi này kỳ thực càng thích hợp tu vi cao thâm người dùng đến đột phá bình cảnh cấp thấp cảnh giới dùng ngược lại là một loại lãng phí. có điều dương vân không để ý ngược lại là tự nhiên kiếm được ai quan tâm nhiều như vậy à? xem ra này thiên nhiên tồn tại rất nhiều vật thần kỳ. sau đó nếu có thể nhiều gặp phải những này tương tự tinh hoa sinh mệnh bảo bối thực lực của chính mình chẳng lẽ có thể nhanh chóng liên tiếp tiến mạnh. cuối cùng lại nói một điểm hiện tại chạy trốn thật sống có chút sâu hơn dương vân càng là không nhận rõ đông nam tây bắc chẳng qua là cảm thấy dọc theo con đường này yêu thú ma vật thực lực càng ngày càng mạnh mạnh mẽ bắt đầu gặp phải cũng chỉ là một ít nhỏ yếu có thể thuận lợi làm thịt liền thuận lợi làm thịt có thể càng đi nơi sâu xa những k i a yêu thú ma vật càng phát không hữu hảo động một chút thì là vượt qua c ử a long cảnh, có chút một lần siêu việt thiên vị cấp. Các loại cổ quái kỳ là yêu thú ma vật để hắn mở n g h ỉ t ầ m mắt. đương nhiên kiến thức về kiến thức, hắn cũng không tâm tình cùng những này yêu thú ma vật g a n h đua cao thấp. Mặt sau còn có một đối với chị em gái ở đuổi tận cùng không buông địa đuổi theo chính mình chạy đ â y Trời mới biết chính mình lúc nào ngừng lại. Các nàng liền đuổi tới. Nói chung. mau mau thoát ra này r ừ n g dậm làm đầu trong lúc dương vân vẫn là âm thầm cảm thán may mà chính mình sẽ nhiều như thế độn t h u ậ t bằng không coi như mở đeo cũng không chịu nổi cảnh giới thấp a cũng không biết là đến nơi quái ruộng gì quần sơn kéo dài cổ r ừ n g dậm tập muốn tìm được lối thoát mịt mờ vô hạn cũng không tin nơi hoang vu này có thể kéo dài vạn dặm ta nếu là tìm đúng một phương hướng nhất định có thể đi ra ngoài, chính là ở như vậy quật cường trong hành động. Sau ba ngày, khi lại một lần nữa nhìn thấy đại lộ thời gian, Dương Vân thiếu một chút không cảm động khóc. Rốt cuộc chạy đến rồi, chỉ có điều hưng phấn còn không có kéo dài bao lâu. Dương Vân lần thứ hai thống khổ lên, tê tê chứng. Lúc trước từ khách sạn lúc chạy ra, thuận lợi cầm trường thương của mình. chính mình linh thạch cùng tắm rửa quần áo toàn bộ ở tại trong phòng đơn giản tới nói mình bây giờ không còn gì cả y phục trên người phá không đến hoán muốn sau tiệm ăn không đến tiền này rất sao đứng trên quan đảo giơ súng chung quanh tâm mờ mịt dương vân lúc trước đi ra rừng dậm mừng rỡ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng này sau đó muốn trách bạn vào giờ phút này ngoại trừ nghĩ đến lý thái bạch c á c kia thủ đi đường khó ở ngoài quả thực luống cuống đi đường khó đi đường khó nhiều con đường sai lầm kim còn đâu ngươi muốn nói tới vào nhà cướp c ủ a làm như một tổ tiên giới ngũ thật thanh niên mình cũng không làm được loại chuyện kia a vạn nhất lại bị cô cô cùng sư tổ biết rồi chính mình thẳng thắn mua khối đậu phụ đâm chết quên đi cân nhắc một lúc lâu quả nhiên hay là trước hỏi thăm đường, nhìn nơi đây khoảng cách kinh đô có bao xa, nhìn còn có thể hay không thể đuổi tới sát hạch, cho tới đồ ăn loại hình, coi như là giã ngoại cầu sinh, thuận tiện nắm bắt một ít giã vật tạm tạm lối vào đi, cũng chính là khi hắn làm ra quyết định thời gian, nghe được một trận xa mã bay nhanh thanh âm của truyền tới, lúc này mới mới vừa tránh ra con đường. sa mã liền tại tiền phương nhanh ngừng lại, xin hỏi, ngươi là gặp khó khăn gì sao? thanh âm kia dịu dàng nhu hòa, ôn hòa bên trong còn mang theo một tia ấm áp, dường như gió xuân bình thường nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhưng cũng khiến người ta cảm thấy trong lòng thư thái nói không nên lời, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 hơn nữa giữa lông mày vẫn là lộ ra một luồng trầm hương cuốn sách khí càng hiện ra linh động ta nghĩ đi đ ạ i tùy quốc đô tiến hành sát hạch nhưng là gặp chút khó khăn dương vân nhìn một chút chính mình cả người rách nát dáng vẻ rất là làm sao hết cách rồi lúc trước ở đây liên miên sơn mạc h rừng rậm bôn ba ba ngày trên người quần áo đều sắp là phế bỏ hoàn toàn không có linh thạch hay không có đức hạnh lý muốn trang phục một hồi đều là không cách nào vừa vặn chúng ta cũng là muốn đi đại tùy quốc đô nếu như không ngại có thể cùng đi tới cô gái này quá thiện lương ở dương vân trong mắt này tú lệ thiếu nữ nhất thời thành từ trên trời giáng xuống tiểu tiên nữ cảm động trong lòng hắn đều là ảo ảo liên tục không có bất kỳ làm ra vẻ trước tiên ngồi lên xe ngựa lại nói tuy nói học viện cái gì chính mình không thích nhưng vì không cho cô cô thất vọng có thể giãy du một hồi hay là muốn giãy du một hồi có điều mới vừa là mặt s à y lên xe ngựa nhất thời vài đạo sắc bén tầm mắt trực tiếp hướng về hắn bắn lại đây sư muội ngươi như lại là như thế này chúng ta còn tốt như thế nào thật chạy đi mở miệng chính là một vị nam tử mày kiếm mắt sao? thân hình anh tuấn trên mặt của hắn bao hàm một tia tức giận. tất nhiên là dương vân vừa mới tới. sắc mặt của hắn trực tiếp đều là chìm xuống. sư huynh giúp mọi người làm điều tốt, chính là tu hành gốc rễ. ngươi xem hắn cô đơn đầu đường, xoay sở mờ mịt, nhất định là gặp làm khó dễ việc. giờ khắc này giúp đỡ một cái. đối với chúng ta mà nói có điều dễ như ăn cháo. Nam tử kia n h ú u nhúm mày mang theo tức giận nói: thế gian cực khổ nhiều người đi tới, chẳng lẽ sư muội ngươi còn muốn từng cái giúp đỡ? Lúc trước ngươi phải cứu giúp cái kia không rõ lai lịch nam nhân không nói, hiện tại lại giúp một, nhìn một cách này hảo đoan đoan x a mã. Hiện tại đều bị trà đạp thành hình dáng ra sao? Cho tới nói lại giúp này một. Dương Vân cũng là cảm khái phi thường, bởi vì mới vừa lên xe ngựa thời gian hắn liền phát hiện ở phía sau cùng còn có một cái khác thiếu niên, mà thiếu niên này dáng vẻ hầu như cùng mình không hề khác nhau. Một thân rách nát phong trần mệt mỏi, mình và hắn ngồi cùng một chỗ, quả thực chính là huyên để song hành. Cho tới nam tử kia mới vừa nói xong, một cái khác khí khái anh hùng hừng hực nam tử tiếp lời nói. đại sư huyên nói không sai, sư muội chính là tâm địa quá tốt, cái gì con mèo a cẩu đều phải giúp đỡ, tính tính này tử nếu không phải đổi, tương lai sớm muộn phải bị thiệt thòi. đại sư huyên nhị sư huyên, ta xem hai người này quanh thân khí chất hào hoa phú quý như trời tự sinh ra, không giống loại kia lấy oán trả ơn hạng người. hy vọng mấy vị sư huyên chớ có ở nơi này vấn đề dây dư. như vậy bị ở trách trên mặt thiếu nữ có chút oan ức chỉ sợ Dương Vân nghe được tức giận vẫn là báo lấy chớ trách cười yếu ớ t Dương Vân trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu không sai mình là tao ngộ chút khó khăn nhưng này cũng không phải mình bị người lên án lý do cái gì gọi là nát bếp xe ngựa cái gì gọi là a con mèo a cẩu nếu như không phải tên thiếu nữ này cùng hai người có điều quan hệ chỉ sợ sớm không nhịn được đồng thủ dù sao cô gái kia giúp mình được cho một phần a n tình như thế bởi vậy làm cho nàng làm khó dễ chính mình chẳng phải là rất không phúc hậu ta biết rồi xe ngựa dừng một chút đi ta đây sẽ xuống ngay miễn cho ở đây chứng mắt dương vân mới vừa nói xong dự định đứng dậy cô gái kia chính là c u ố n g lên chậm đ á c lúc trước ngươi không phải nói cũng muốn đi đại tùy quốc đô sát hạch sao nơi đây khoảng cách đại tùy quốc đô rất xa nếu là đi bộ đi tới chỉ sợ muốn bỏ qua lần khảo hạch này dương vân suy nghĩ một chút hỏi rất xa xôi sao đi bộ c h í ít 11-12 ngày vào lúc ấy nói vậy sát hạch từ lâu kết thúc nay xác thực rất n á o tâm mấu chốt là hiện tại mình cũng không biết đường a nếu quả thật đến không đuổi kịp sát hạch cô cô nhất định sẽ thất vọng tiểu sư muội nhân gia phải đi liền để hắn đi được rồi nghề này một đoạn đường kiếm một người này nếu như đi tới đại tùy quốc đô chúng ta xe ngựa này vẫn không được cứu trợ đứng người thứ ba nam tử là một tóc ngắn gai đầu biểu hiện bên trên tự mang hung ác nghe hắn đồng dạng có chút không vui nói hơn nữa ta cảm thấy hai người này h à n h tích thật là khả nghi tiểu sư muội từ nơi nào nhìn ra được hai người hào hoa phú quý hai người bọn họ dáng vẻ cùng ăn mày khác nhau ở chỗ nào chuyện này chỉ là ta cá nhân cảm giác thiếu nữ cắn cắn môi trong thanh âm thoáng d ấ n theo một tia quật cường đâm đầu nam tử hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên chuyển hướng về phía dương vân nói lại không nói cách khác. Ta hỏi ngươi, tại sao lại lưu lạc tới mức độ như vậy? Không nên nói cho ta biết ngươi cũng gặp phải cường nhân vì lẽ đó như vậy. Biên lý do ít nhất cũng cho ta biên như một điểm. Tam sư huyên, ngươi không nên hơi quá đáng. Hai người bọn họ cũng là muốn tham gia sát hạch. Tương lai nói không chắc chúng ta vẫn là cùng một kỳ học sinh. Tam sư huyên cười khẩy nói. ngươi xem hai người bọn họ, liền thiên phú này tư chất còn có vẻ hào hoa phú quý, lại còn nghĩ thông suốt quá sát hạch, cũng không ta xem thường bọn họ. Học viện sát hạch đặt yêu cầu dẫn luôn luôn ở ba phần mười, liền ngay cả chúng ta bốn người có thể hay không toàn bộ thông qua còn là một vấn đề. Huống chi là bọn họ, cái gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong, nước biển không thể đo bằng đấu. ngươi làm không được sự tình người khác không hẳn liền làm không tới. Dương Vân bị vướng bởi thiếu nữ mặt mũi chẳng muốn cùng nàng mấy vị sư huyên cãi vã. nhưng cho dù tốt tính khí cũng có mức độ. nhanh mồm nhanh miệng. ta xin hỏi ngươi, ngươi tại sao lại lưu lạc tới mức độ như vậy? ngươi đồng môn đ â y người đàn ông này là nửa đường gặp cướp đường cường nhân. chẳng lẽ ngươi cũng cùng hắn? tam sư huyên này rõ ràng cho thấy đang ép hỏi có điều muốn nói bên cạnh vị thiếu niên này lại cùng mình lăn lộn như thế thảm dương vân chính là tùy tiện dùng thuật thăm dò vừa nhìn s u ý t chút nữa không tại chỗ mông bức tần giao cầm tam tài cảnh đ ể tứ trọng đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn lại là nữ da vẻ là trắng nõn một điểm nhưng là rõ ràng có hầu kết a hơn nữa hoàn toàn không giống như là ngụy trang thuật thăm dò thu được nàng là nữ mà con mắt thấy nhưng là nam nhân hơn nữa ở tần giao cầm quanh thân hoàn toàn không có điều tra đến nguyên lực gần sóng bao quát ả n g thuật khí tức rung động bởi vậy có thể nói rõ hắn hẳn là không ngụy trang bằng không thuật thăm dò tuyệt đối có thể nhìn thấu thật là sống gặp v i ệ c làm sao liền cảnh tử cũng biên không ra ngoài mắt thấy tam sư huyên như vậy cười gần dương vân tức giận nói ta cũng không phải gặp phải cướp đường cường nhân mà là gặp yêu thú ma vật vì lẽ đó ở bên kia rừng rậm chạy mấy ngày vì lẽ đó liền bộ dáng này đi ngươi là nói lạc nhật chi sâm nghe thiếu nữ tiểu sư muội nói lạc nhật chi sâm ở đây toàn bộ người bỗng nhiên lập tức đồng loạt nhìn về phía dương vân đúng đấy làm sao vậy? có vấn đề sao? vô căn cứ, hoàn toàn là nói bậy. cái kia l ạ c Nhật Chi Sâm là địa phương nào? liền một mình ngươi lưỡng nghi cảnh còn đang trong đó chạy mấy ngày, nói dối có thể yếu điểm mặt à? Dương Vân lườm một cái, thiệt là tự mình nói nói thật còn không có người tin đây là sao nhỏ? Tam sư đệ. xem ở tiểu sư muội phần trên tạm thời chúng ta sẽ không làm người khác khó chịu đại sư huynh giờ khắc này lướt nhanh dương vân cùng tần giao cầm một cách nói có điều hy vọng hai người các ngươi còn lại trên đường có thể an phận thủ thường bằng không m ặ c dù tiểu sư muội cầu xin ta cũng sẽ đuổi các ngươi xuống xe quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 Dương Vân hiện tại chính là rất yên tĩnh ngồi ở xe ngựa phía sau, có thể không gây sự sẽ không gây sự, có thể không vô nghĩa sẽ không vô nghĩa, có điều đồng thời, hắn đúng là đối với bên người ngồi không nói một lời tần giao cầm càng cảm thấy hứng thú, cho nên nói, hắn r ố t cuộc là nam hay nữ, có nữ nhân thân phận bề ngoài nhưng giải đến cùng nam nhân như thế, không không không. chính mình hoàn toàn không có bất kỳ kỳ thị bề ngoài ý tứ của vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ dù sao tướng mạo vật này tự vừa sinh ra sau đã định hình căn bản không có lựa chọn khác cười nhạo người khác phải không đạo đức ngươi xem cái gì tần d a o cầm thỉnh thoảng thấy dương vân nhìn mình tựa hồ nhẫn lại thời gian thật dài r ố t cuộc thấp giọng hỏi không có gì cô nương bỏ qua cho ngươi nói cái gì? Tần d a o cầm vẻ mặt căng thẳng, mang theo một tia giận dữ nói: ngươi xem không ra sao? Ta là một người đàn ông, chớ có nói hưu nói vượng. Nha Dương v â n b á o lấy lục t ú n g mỉm cười. Sau đó sau khi từ biệt đầu đi, Nam Nhân bên ngoài, Nam Nhân thoáng t ử tính thanh âm của Nam Nhân hầu tết, thân hình tuy rằng kiều tiểu một điểm, nhưng đúng là Nam Nhân. được rồi được rồi, m ặ c k ệ hắn là nam nhân nữ nhân cùng mình có lên sợi quan hệ. Xe ngựa còn đang tiến lên, liên quan với trên xe ba vị sư huyên cùng tiểu sư muội Dương Vân thông qua bọn họ nói chuyện cùng với thuật thăm dò cũng biết thân phận của bọn họ. Bọn họ là thư kiếm các mới một nhóm chiêu thu đệ tử. Thư kiếm các tuy rằng không nổi danh nhưng là không tính quá yếu. thuộc về loại kia đại gia cũng có thể nhấc lên, nhưng cơ bản không có gì thế lực lớn loại nhỏ môn phái. người đại sư kia huyên, nhị sư huyên cùng tam sư huyên cảnh giới đều toán không yếu, cơ bản đều ở tam tài cảnh đỉnh cao. tiểu sư muội gọi n h í t hiểu n h u cảnh giới ở tam tài cảnh đệ ngũ trọng. này nhìn tới nhìn lui, yếu nhất vẫn là chính mình. lưỡng nghi cảnh đệ thất trọng. liền ngay cả bên cạnh tần giao cầm còn tam tài cảnh để tứ trọng đây mặt k h á c xe ngựa này t ố c đ ộ x á c thực khá nhanh sáu mã đều vì tốt đẹp giống ngày đi ngàn dặm cũng không phải m ộ n g bất chi bất i á c đã được rồi một ngày nghe nhíp hiểu nhu nói chỉ cần qua phía trước thành trấn lại trăm dặm là có thể đến đại tùy quốc đô trong thời gian này dương vân thậm chí đều là quên đôi kia chính mình đuổi tận cùng không buông xong cơ tỉ m u ộ i hoa tính toán các nàng nhất định là lạc đường hoặc là buông tha cho đối với mình truy kích nhưng mà chính là mang theo tâm tư như thế không bao lâu đột nhiên dương vân nhận biết được ở phía sau tựa hồ có cái gì nhân thủ đuổi đến bởi vì có thể cảm giác được sát ý chính đang không ngừng tiếp cận dừng xe ta muốn xuống xe cơ hồ là trong cùng một lúc Dương Vân cùng Tần Giao cầm đồng thời lớn tiếng hướng về bên trong xe mấy người hô. Sau đó Dương Vân cùng Tần Giao cầm d ồ n d ậ p hướng về đối phương liếc mắt nhìn. Tuy rằng từng người đối với đối phương hành vi cảm thấy một tia sai biệt, nhưng bây giờ căn bản cố không được nhiều như vậy. n h ấ p Tiểu n h u nghi ngờ nói, lập tức liền phải đạt đại tùy quốc độ. Các ngươi có cái khác chuyện cần làm sao? Là. ta còn có một số việc muốn làm, ta cũng có chút sự tình muốn làm. sát khí càng ngày càng gần. thư kiếm các mấy người không cảm giác được, nhưng dương vân có thể. lúc trước còn tưởng rằng song cơ đã đình chỉ truy hích, xem ra chính mình quả nhiên vẫn là bất cẩn rồi. mắt thấy hai người kiên trì như vậy, thư kiếm các nhị sư huynh tuy rằng nghiêm trọng bất mãn, nhưng vẫn là dặn dò phu xe ngừng xe. xe vừa mới dừng, hai người đồng thời từ bên trong xe nhanh chóng vọt ra ngoài, rất nhanh. xe ngựa lần thứ hai chạy băng băng. chấm dứt bụi phong thái rời đi tại chỗ. tiểu sư muội, ngươi xem một chút ngươi đến cùng c h ứ a chấp những người nào, hành vi quái lạ, không hiểu ra sao, rõ ràng chính là hai cách nhân vật khả nghi, đâu chỉ là khả nghi. ta cảm giác hai người bọn họ chính là giếng sâu băng, đặc biệt ban đầu người đàn ông kia trên cổ tay còn mang theo dây xích tay, trên móng tay còn tô vẽ màu sắc, quả thực bất nam bất nữ. hừ, nếu như không phải tiểu sư muội cực lực ngăn cản, ta đã sớm đem bọn họ đuổi xuống xe. bất quá bây giờ cũng tốt, đáng g h é t con rồi bay mất, rốt cuộc có thể thanh tịnh. trên xe ngựa ba nam nhân một người một câu nghiêm trọng biểu đạt đối với dương vân cùng tần giao cầm bất mãn nhưng mà thấy nhíp hiểu n h u lắc đầu nói mấy vị sư huyên hay là không nhìn thấy nhưng ta ở tại bọn hắn trên người thấy được lớn lao khí v ậ n hai người này thành tựu tương lai sợ là không cách nào đánh giá đại sư huyên n h ế u n h ế u mày nói sư muội ngươi là thật lòng liền hai người bọn họ sẽ không sai. ở thư kiếm các lúc ta nghiên cứu quá khí vận số lượng như chúng ta như vậy người bình thường cũng còn tốt, cũng không thể nhận ra được nếu nói gì thường. nhưng bọn họ hai cái quanh thân khí vận trùng thiên chính là ta muốn không thèm để ý cũng khó khăn. nhị sư huyên cùng tam sư huyên nhìn nhau như thế, vẻ mặt đều là kinh ngạc phi thường. nghe đại sư huyên lại nói. lẽ nào đây chính là sư muội ngươi thu nhận giúp đỡ bọn họ nguyên nhân thực sự kỳ thực có cái gì cái gọi là nếu như ta không nhìn lầm bằng bọn họ khí vận sau đó nhất định có thể thông qua sát hạch chúng ta trợ giúp bọn họ một lần sau đó ở học viên lúc bằng xem như là kéo gần lại quan hệ cũng nói không được tương lai chúng ta gặp phải khó khăn bọn họ còn có thể giúp đỡ chúng ta một cái Nhíp hiểu nhu cười yếu ớt nói: mấy vị sư huyên cũng đừng để ý, chúng ta rốt cuộc là người tu hành, giúp mọi người làm điều tốt chẳng lẽ không cũng là phải sao? t h i ệ t là tiểu sư mỗi người đều là có thể nhìn thấy kỳ kỳ quái quái gì đó, có điều dưới cách nhìn của ta, hai người bọn họ một so với một kỳ quái. Ngày sau nếu có thể không liên lụy, vẫn là chớ liên lụy cho thỏa đáng. nhị sư huyên được đại sư huyên cùng tam sư huyên nhất trí tán đồng nhưng lại nhìn nhích hiểu n h u xin lỗi đáng yêu khuôn mặt tươi cười không khỏi rồn d ậ p cảm thán người tiểu sư muội này thật phải là quá thiện lương tiếp tục như vậy sớm muộn phải bị thiệt thòi lại nói dương vân cùng tần giao cầm bên này hai người phân biệt từ trên xe ngựa nhảy đem hạ xuống lại là nhìn thấy đối phương đồng dạng cử động sau trên mặt rồn dập toát ra bất mãn vẻ mặt ngươi muốn chết sao ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra cố gắng tới địa ngục đi phòng thi sát hạch không được nhất định phải hạ xuống tìm đường chết dương vân đồng dạng vẻ mặt không hề dễ chịu nói câu nói này rõ ràng là ta đối với ngươi nói mới đúng không cố gắng đi thủ đô sát hạch không phải ở nửa đường nhảy xuống làm cái gì là ghét mạng của mình sống không lâu sao cảm giác áp sát sát ý càng ngày càng gần sắc mặt của hai người lần thứ hai đồng thời đại biến tần giao cầm không tiếp tục nói nữa tràm bích liền hướng bên cạnh tiểu đ ả o lao đi cơ hồ là trong nháy mắt công phu đã không phát hiện được hơi thở của hắn lợi hại a nhanh như vậy liền mất đi đối với hắn nhận biết Dương Vân vốn là dự định hướng về phương hướng ngược thoát đi, có thể tưởng tượng đến cái gì sau. Đồng dạng hướng về tần d a o cầm lao đi, phương hướng đuổi đi. Hắn cảm thấy cái này tần d a o cầm không đơn giản, có thể tại như vậy thời gian cực ngắn bên trong mất đi đối với hắn nhận biết. Nhất định người mang gì thuật. Đã như vậy, chính mình đuổi tới trước tiên đem này c h â u bò có thể cơ học tập. ngày hôm đó sau chính mình nếu như gặp lại loại này bị đuổi theo đường đích tình huống chẳng phải là rất dễ dàng vừa đọc đến đây ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời lên thuật thăm dò phát động nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay trương 25 song cơ lại tới theo đối với thuật thăm dò hiểu rõ càng sâu dương vân vận dụng cũng càng thành thục hãy cùng mở ra thấy nóng ứng với giống như vậy tiến vào tiểu đạo s a u bốn phía cảnh tượng toàn bộ đã biến thành tương tự nhìn xuyên ba dơ giả lập xây khuôn thế giới hắn là tại đây phổ cận đột nhiên biến mất hơi thở xem trước một chút có thể hay không tìm ra đầu mối gì một bên vận dụng thuật thăm dò, một bên hay là dùng thần thức cảm ứng, rất nhanh, hắn liền phát hiện ở một tảng đá lớn cực kỳ không bình thường. giả như dùng nhìn bằng mắt thường đi, cục đá chính là cục đá, chút nào không chỗ đ ặ c thủ, nhưng là đang dò xét thuật xây khuôn bên trong thế giới. tần d a o cầm đan g ngồi ở tảng đá lớn bên miến thở ngưng thần thu lại lên tức, hoàn mỹ cùng đá tảng phù hợp. nếu như không phải thuật thăm dò căn bản không khả năng tìm tới tần giao cầm vị trí điều này có thể l ự c quá khoa trương dương vân trong lòng không nhịn được kích động lên n à y cùng rồng đổi màu không phải như thế sao thông qua điều chỉnh tình trạng của chính mình cùng bốn phía cảnh vật dung hợp lại cùng nhau do đó đạt đến che giấu mình mục đích đi lên phía trước xem tần giao cầm cấm đoán hai con mắt sáng vẻ Dương Vân mang theo tò mò tâm tình thử dùng tay vỗ vỗ bả vai của hắn. Ngươi tần giao cầm vốn là tâm thần đã tiến vào trạng thái vong ngã, đột nhiên bị đột nhiên quấy rối, nhất thời kinh hãi. Ngươi dĩ nhiên có thể nhìn thấy ta, huynh đệ, ta đối với ngươi này ẩn giấu năng lực rất tò mò, dạy dỗ ta có được hay không? Tần giao cầm giận dữ. này bí mật thuật một khi bị người đụng chạm tự sụp đổ nhưng là lại l à nhận biết được cái kia càng tới gần sát ý s a u cắn răng nói ta chỉ biểu thị một lần nếu như ngươi không muốn gặp phải liên lụy bị người giết chết khuyên ngươi mau chóng thoát thân dương vân đồng dạng nhận biết được mặt sau quả thật có sát ý hơn nữa nên cũng không ít khi hắn suy đoán. h ẳ n là song cơ vì bắt được hắn tăng thêm nhân thủ nhưng này tần giao cầm quá mức ruộng dị chẳng lẽ hắn đã ở bị người đuổi giết vẫn là nói người phía sau là vì hắn mà đến mà là chính mình hiểu lầm hai người này suy đoán bất luận là điểm nào nhưng cũng lấy khẳng định là đến đây đám người này không có ý tốt đã càng tới gần n g ư ờ i mau mau rời đi nếu như bởi vì ngươi ta làm mất mạng, thành d u t a đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tần d a o cầm vẻ mặt kinh hãi, trong tay nhanh chóng n g ắ t lấy tuyệt ấ m rất nhanh thân hình của hắn khí tức lại biến mất. thật lời hại, thật lời hại. Dương Vân lẩm bẩm niệm hai tiếng, hãy cùng phát hiện Tân Đại Lục sống như vậy, nội tâm cũng bắt đầu hoan hô nhảy nhót. sẽ ở đó nhóm người tay liền bước chân thanh âm của cũng bắt đầu tiếp cận thời gian dương vân thở dài một hơi ngồi ở tầng sao cầm bên cạnh sau đó ngắt lấy giống như hắn pháp ấm rất nhanh thân hình khí tức đồng dạng biến mất vèo vèo vèo như chim ném lâm sáu cái cao thủ rất nhanh đắt là vào tại chỗ mà dương vân một bên vẫn duy trì ngắt lấy pháp ấm tư thế. ma thuật thăm dò vẫn ở chỗ cũ phát động a năm cái cửa long cảnh một tiểu thiên vị này truy sát đội hình cũng đủ xa hoa báo cáo thủ lĩnh lúc trước còn có thể cảm giác được khí tức đến nơi đây sau trực tiếp chặt đứt liên hệ không hề phát hiện hừ không thể vô duyên vô cớ biến mất nhất định ở nơi này p h ủ cận cho ta chăm chú kiểm tra cái thứ kia nhất định phải b ắ t được tay là dương vân đã hiểu xem ra là chính mình hiểu lầm đám người kia truy sát rất đúng giống tần giao cầm mà không phải chính mình bởi vì bọn họ muốn là cái thứ kia mà không phải cái mông thiệt là n à y tần giao cầm thân phận có vẻ như cũng không đơn giản a trên người đến tột cùng có cái gì đồ vật đáng giá để thiên vị đều mọi người ra tay lại tinh tế đánh giá giữa trường mấy cách ở phủ cận sưu tra người trên người bọn họ đều ngưng tụ dày đặc tinh lực một đoán không phải sát thủ chính là bôn tàu khắp nơi g h ẻ liều mạng thuận tiện lại dùng dư quang liếc mắt bên cạnh tần giao cầm hắn đồng dạng nỗ lực vẫn duy trì tay bấm quyết ấm tư thế nhưng cũng lấy rất rõ ràng nhận ra được đã có giọt mồ hôi nhỏ theo chán của hắn cùng với hai gò má lướt xuống cũng không biết là căng thẳng, cũng không phải là vận dụng này thần thuật vất vả. nói chung tình hình cực kỳ không lạc quan. báo cáo thủ lĩnh. quanh thân đất tìm kiếm, vẫn không có tiểu tử kia tung tích. chất thải, đều là chất thải. liền một bé nhỏ tam tài cảnh cũng không tìm tới. lão tử các ngươi phải tác dụng gì? cho ta lại cẩn thận điều tra. cho dù là đào đất ba thước. đều phải bắt hắn cho ta tìm ra là giữa trường mấy người rõ ràng cho thấy đoán chừng tần giao cầm ở ngay gần chậm chạp không chịu rời đi mà tần giao cầm dáng vẻ hiện tại rất không lạc quan một khi hắn không đủ lực lộ ra thân hình kết cục có thể tưởng tượng được nhưng đối với dương vân mà nói thực sự là kiếm b ộ n rồi vừa học luôn luôn thần thuật. lại có thể trước mặt mọi người ẩn giấu hơn nữa không hề kẽ hở, liền tiểu thiên vị đều có thể đát lừa gạt. quả thực chính là vô thượng bảo mệnh năng lực. nếu như không phải điều kiện không cho phép, hắn hiện tại thật sự muốn hát vang một khúc, biểu đạt một hồi trong lòng thống khoái sung sướng tâm tình. thực sự là rất muốn nghiệm chứng một hồi. này bí mật thần thuật có hay không cũng có thể chạy trốn song cơ pháp nhãn. nếu như nếu có thể. chính mình dùng thoát được liều mạng như thế sao? chính là hắn vừa nghĩ như vậy, lại có hai đạo phong thanh rung động, lập tức lại có hai cái hắc y c h a mặt vào tại chỗ. thực sự là n h ắ c tào tháo tào tháo đến. bây giờ liền dương vân đều có chút tiểu khẩn trương lên, bởi vì người tới không phải cặp kia cơ là ai? điều này cũng tạo cho giữa trường nguyên bản sáu cái hắc y c h a mặt, hiện tại lại thêm hai cái. toàn bộ đều là hắc y c h a i mặt đồ s ổ cảnh tượng ban ngày tụ tập nhiều như vậy hắc y c h a i mặt vừa nhìn cũng không phải là người tốt hai người c ắ t ngươi là cách nào con trên đường ta chưa bao giờ nhớ tới cấp trên cho ta phân phối quá giúp đỡ cái kia tiểu thiên vị thủ lĩnh đều là bối rối nhìn c h ầ m c h ầ m song cơ nhìn một lúc lâu làm không rõ lai lịch của đối phương lớn tiếng dò hỏi Song Cơ không thèm để ý cái kia thủ lĩnh, đồng dạng là đang quan sát bốn phía. Nghe yêu thần Cơ nói, quái, cảm ứng được là ở phủ cận a, nhưng vì cái gì không tìm được bóng người, chẳng lẽ là vạn lý truy tung thuật mất hiệu lực? Hắn người mang nhiều như vậy kỳ thuật, sẽ lẫn lộn khí tức không có gì là, có lẽ là cố bố mê trận cố ý dẫn chúng ta cắn câu. Ngươi xem nơi này sáu người. người nào như là thứ tốt, yêu thần cơ bừng tỉnh, bất quá hắn cũng quá nhỏ xem chúng ta, vẹn vẹn điều động này mấy cách hỗn tạp cá, cho rằng là có thể đối kháng chúng ta, ngây thơ, yêu nguyệt cơ đồng dạng k h i n h thường nói, không chỉ ngây thơ, hơn nữa ngu xuẩn, hai người chỉ lo nói mình, nhưng là đem cách kia thủ lĩnh ớ p bị một cách một ngây thơ. một cách một ngu xuẩn ai rất sao chịu được lúc này nhưng là giận tím mặt hai người c á c ngươi thật là to gan lại dám gây trở ngại c h ú n g ta tuyết hồ lâu làm việc muốn chết bôi đen quang ở thủ lĩnh lòng bàn tay phun t r à o theo một tiếng quát chói tai trước tiên hướng về song cơ phát công lôi đ ỉ n h tiến công tập kích cho tới nắm cái khắc lâu la vừa nhìn như vậy rồn dập chấp lên vũ khí từ bốn phía cùng nhau tiến lên. hay, dây à. ở bên xem cuộc chiến Dương Vân trong lòng đều là hồi hộp. này bí mật thuật quả nhiên không h ổ là kỳ thuật, song cơ cũng không thể phát hiện mình. chỉ tiếc chỉ có thể tại chỗ sử dụng. có điều này đã rất để hắn cảm thấy thỏa mãn. đối với trong sân xung đột, Dương Vân cũng nghĩ đến một thích hợp từ để hình dung. này không phải là chó cắn chó một miệng l ô n g à.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 uy lực khủng bố trực tiếp đều là bao lấy song cơ hai người. nhưng dù cho như thế tình huống, yêu nguyệt cơ vẫn chưa từng ra tay, chỉ là yêu thần cơ một bước tiến lên, có điều ốm tay áo xoay chuyển, theo một vệt đoạn kiếm mà ra. trong hư không nhất thời hiện ra số lượng hàng trăm giống như thực chất kiếm khí, những ghi kiếm khí lưu chuyển càng là tự tổ kiếm trận, giữa trời ám sát, uy mãnh cực kỳ. bảy người này mới vừa là cùng kiếm trận tiếp xúc, lập tức giữa trường nhưng là tuôn ra một c h u i dài kêu r ê n tiếng thủ lĩnh liên tiếp lui về phía sau, cho tới mặt khác năm người sẽ không dễ chịu, toàn bộ thân hình bay ngược mà ra. các ngươi đến tột cùng là người nào? cái kia thủ lĩnh kinh hãi phi thường, trước mắt mới ra phát hiện hai cái hắc y trai mặt cũng không phải là tuyết hồ lâu người. hơn nữa thực lực của bọn họ lại vẫn là ở bên trên chuyện này làm sao không cho hắn sợ hãi thật không nghĩ tới chúng ta mới đuổi hắn bao lâu hắn thậm chí có công phu đi xin mời một đám sát thủ chẳng lẽ nói các ngươi đều là thủ hạ của hắn cái kia thủ lĩnh cái c h á n đều là ra mồ hôi lạnh suy nghĩ của hắn đang nhanh chóng vận chuyển chính mình nhưng là tiểu thiên vị có thể dĩ nhiên không ngăn được trước mặt một trong số đó một người này con nói rõ một vấn đề thực lực của đối phương càng cao hơn càng kinh khủng một chiêu đem những cái khác mấy người đánh gục mình cũng bị bức ép đến liên tiếp lui về phía sau này chiến đấu vốn là một phương diện trà đ ạ p ở thủ lĩnh xem ra đoàn người mình truy sát tần giao cầm nói vậy chính là đối phương hai người mục tiêu đã có càng mạnh hơn người tham gia đoàn người mình vẫn là bé ngoan thối lui thật là tốt. hai vị, các ngươi hiểu lầm. chúng ta cùng hắn không có quan hệ. thủ lĩnh nuốt ngụm nước miếng khó khăn tiếng nói, thật đến không có quan hệ. yêu thần cơ ý tứ sâu xa hỏi, tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì. chúng ta chỉ là phụng mệnh truy sát. tuy rằng không biết hai vị là cách nào tổ chức, nhưng nếu tham gia. chúng ta bé ngoan thoái nhượng chính là chớ nổi giận. cái kia thủ lĩnh nói chưa dứt lời, như vậy nói chuyện ở bên căn bản chưa từng xuất thủ yêu nguyệt cơ rộng mở giận dữ. tuy rằng nàng không nói gì, nhưng này lạnh lẽo sát ý trong nháy mắt khuyết tán toàn trường. thủ lĩnh đều là hoảng rồi. đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? chính mình rõ ràng nói muốn lui ra. vì sao chưa từng xuất thủ tên còn lại trái lại còn có chút kích động chẳng những không có quan hệ lại còn mưu toan đuổi giết hắn ngươi đáng chết yêu nguyệt cơ toàn bộ thân hình đột nhiên đ ấ t là không gặp sau một khắc nhưng là xuất hiện ở thủ lĩnh trên đỉnh đầu một trưởng kia ôm theo biển lớn o a i giữa trời đè xuống gột lên k i ì n h khí càng như thái cổ thâm sơn bình thường ngột ngạt chỉ cảm thấy chính mình lâm vào vũng bùn giống như vậy. thủ lĩnh c ả người trong nháy mắt vãi cả linh hồn. cho tới bây giờ này thủ lĩnh cũng không nghĩ rõ ràng. lẽ nào hai người này không phải đồng dạng truy sát người kia sao? chính mình cũng nói rồi không có quan hệ gì với hắn. tại sao đối phương còn trái lại tức giận? chẳng lẽ mình rũ sạch quan hệ n ữ ư còn chưa đủ sáng tỏ? lẽ nào nhất định phải trả lời cùng hắn một p h e mới có thể bảo mệnh. nhưng mà khẩn cấp thời khắc đã cố không được nhiều như vậy. mắt thấy một trưởng kia đè xuống, áo của hắn lập tức g ồ lên mà lên. đồng dạng một trưởng hướng lên trên vỗ tới. tốt xấu hắn cũng là tiểu thiên vị cao thủ. mặc dù là cuối cùng chờ thiên vị, nhưng đối với vô số người tu hành mà nói, đây là bọn hắn cả đời mong muốn mà không cùng cảnh giới. Thanh Quang d i ậ n vũ, sóng khí bôn ba, lấy thủ lĩnh cả người làm trung tâm. Thân thể hắn có một nửa trực tiếp bị đánh tiến vào trong đất, mà trong miệng càng là liền phun máu tươi không t h ô i Thiên vị bên trên mỗi một cái cấp bật lên cấp, sức chiến đấu không khỏi là hiện hình học thức tăng trưởng. Một huyền thiên vị cao thủ ra tay toàn lực, chỉ là một tiểu thiên vị làm sao có khả năng chống đỡ được? cái kia thủ lĩnh hiện tại bộ dáng này trên căn bản đắt là chỉ có hít vào mà không thở ra lão tử không hiểu a biết mình sắp mất mạng nhưng thủ lĩnh vẫn như cũ không phục hắn hai mắt đỏ lòm nghiêm trầm c h ầ m nhìn song cơ lớn tiếng nói các ngươi đến cùng người nào cùng hắn vậy là cái gì quan hệ chúng ta cùng hắn không liên quan yêu nguyệt cơ hờ hững trả lời phù một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. thủ lĩnh giờ khắc này con mắt tì sắp n ứ t này rất sao không có quan hệ nói. cần phải giết người diệt khẩu. các ngươi, các ngươi, hắn đúng là còn muốn nói cái gì nữa. nhưng bây giờ hơn nữa giận dữ công tâm. rút cục, nơi gơ e o đầu. thoáng qua đất là không còn khí tức. mắt thấy thủ lĩnh đã chết. Yêu thần cơ hướng bốn phía liếc mắt nhìn nói, tỉ tỉ, xem ra hắn khẳng định dùng lẫn lộn thuật. Tuy rằng khí tức ở lại nơi đây, khả nhân sớm không biết chạy đến đi đâu rồi. Không được, nhất định phải tìm tới hắn. Trực giác của ta nói cho ta biết, cái mông của hắn trên nhất định có chút ta muốn tìm đồ vật. Hiện tại đây, yêu thần cơ có chút ảo não nói. k í tức tới đây đều là đức đoạn mất. một khi hắn đến thủ đô, người nơi nào khẩu dày đặc khí tức hỗn tạp, lại nghĩ tìm kiếm sẽ không dễ dàng như vậy. người nói đến không sai, có thể giờ khắc này hắn đã đến thủ đô, vì lẽ đó chúng ta mới không cách nào truy ra. vậy không bằng đi thủ đô tìm một chút đi, có lẽ sẽ có manh mối. song cơ vừa nói như thế, sau đó nhìn nhau. tiếp theo cấp tốc đát là rời đi, từ hai người rời đi có điều mới nửa khắc thời gian, dương vân còn không có dự định hiện thân đây, đúng là bên cạnh tần d a o cầm đ á không nhịn được, không chỉ hiện ra thân, hơn nữa cùng cách kia thủ lĩnh như thế, đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có điều không nghiêm trọng như vậy thôi, này này này, không có sao chứ? nói thế nào mình cũng từ nơi này bất nam bất nữ tần g a o cầm học được một bảo mệnh thần thuật tạm thời ở ngôn ngữ trên hơi hơi quan tâm một hồi được rồi ta không sao chỉ là này vạn thần về tông thuật rất lớn tiêu hao nguyên lực đã sắp muốn vượt qua ta cực hạn đúng là ngươi tần d a o cầm thần sắc phức tạp địa nhìn về phía dương vân nói ngươi là làm sao học được ta thậm chí đều không có nói cho ngươi biết pháp quyết ngươi làm sao có khả năng trong nháy mắt lính ngộ? ngươi không phải bấm huyết ấm sao? tần giao cầm kinh hãi, chỉ bằng mấy cái huyết ấm là có thể suy đoán pháp huyết. người này ngộ tính khủng bố hơn đến mức nào? hơn nữa còn là trong nháy mắt lính ngộ. có điều nói thật, này bảo mệnh thần thuật tuy tốt, nhưng là cũng quá tiêu hao nguyên lực. cứ như vậy ủng hộ một hồi. đều đủ ta triển khai mười cách ngũ hành đỉnh cấp độn thuật tần giao cầm người trước mắt mới bất quá lưỡng nghi cảnh a có thể dĩ nhiên nói k h o á c không biết ngượng còn có thể triển khai đỉnh cấp độn thuật còn một hơi mười cái này k h o á c lát cũng có cái mức độ đi làm gì một bộ ánh mắt không tin vừa nãy cái kia hai c á i h nữ ngươi thấy được đi đuổi ta ba ngày ba đêm may mà ca ta lời hại bằng không sớm bị các nàng bắt được. Tần Giao cầm tâm tình càng phức tạp. Vừa nãy cái kia hai cái người bí ẩn hắn là không biết nam nữ. Nhưng có một chút hắn rõ ràng. đuổi theo chính mình Tuyết Hồ lâu sát thủ có một nhưng là Tiểu Thiên Vị. mà vừa nãy Tiểu Thiên Vị ở cái kia người bí ẩn thủ hạ căn bản không chống đỡ hai lần đã bị đập chết mệnh. nói như thế người bí ẩn kia đến tột cùng lợi hại bao nhiêu? nhưng dù là người lợi hại như thế lại đuổi theo một lưỡng nghi cảnh ba ngày ba đêm được rồi không cần c h ợ n mắt h ú t mồm bí mật của n g ư ơ i ta cũng không r ả à n h dối tìm hiểu nhưng ngươi vạn thần về tông thuật ta rất vừa ý trước mắt ngươi cũng thấy đấy đuổi theo người của ngươi đã bị đuổi theo người của ta đánh r ụ c tạm thời ngươi an toàn lúc trước nghe nói ngươi cũng muốn đi học viện sát hạch không bằng đồng thời đáp cách bạn chứ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 hai người kia ta có thể không treo chọc được, ngươi không nên kéo ta hà thủy. Tần Giao cầm trực tiếp từ chối. Ngươi người này vong ăn phụ nghĩa a? Từ phương diện nào đó mà nói, vẫn là ta cứu ngươi. Tần Giao cầm n h ế u n h í u mày không có trả lời. Dương Vân nói tới đúng là thật sự. Từ phương diện nào đó tới nói, quả thật bị hắn cứu, hơn nữa còn thay mình đánh gục đuổi theo kẻ địch. kỳ thực ta là không biết con đường ngươi biết không? ngươi không mở miệng ta coi như ngươi chấp nhận. chạy nhanh đi. chậm liền không đuổi kịp k h ả o hạch. tần giao cầm không tiện tự tuyệt, cũng không lý do từ chối. lấy kỳ tâm nghĩ, đồng hành cũng tốt. đợi được đặt thủ đô sau sẽ bỏ qua là tốt rồi. nhân vật nguy hiểm như vậy còn chưa phải phải có quá nhiều liên lụy. chỉ có điều mới đi hai bước. lại nghe dương vân nói ta có cái vấn đề kỳ thực vẫn muốn hỏi ngươi vấn đề gì ta nói ra ngươi đừng chú ý a chính là ta thuận miệng hỏi một chút muốn hỏi liền hỏi phí lời làm sao nhiều như vậy đương nhiên ngươi nếu như hỏi ta tuyết hồ lâu tại sao đuổi giết ta vậy thì là không thể xin báo không phải cái này kỳ thực ta vẫn muốn biết ngươi đến tột cùng là nam là nữ Dương Vân chỉ sợ hiểu lầm nói bổ sung ta xem ngươi trên thực tế là nữ nhân nhưng là tại sao bề ngoài cùng nam nhân giống như đúc thật không phải là sử dụng đặc biệt gì thần thông loại hình nếu như là làm ơn tất dạy dỗ ta nói thế nào tới Dương Vân hiếu kỳ về hiếu kỳ nhưng càng muốn học tập có thể thay đổi người ảo thuật s é độn thuật, s é t rời hình thần thông, bây giờ còn s é t bí mật thần thuật. Nếu như có thể lại học tập một hồi thay đổi người, này sau đó cất bước ở bên ngoài, chính mình nếu muốn chạy, ai rất sao có thể tìm tới chính mình bắt được chính mình? khổng tử không phải đã nói sao? mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, chính là kỹ nhiều không ép thân. nếu như có thể học tập như vậy một môn thần thông, đó mới là thật đến thoải mái. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Ta là Nam. Tần Giao cầm tuy rằng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt nhưng là x ẹ p qua một việc căng thẳng cảm xúc, thoáng qua liền qua. Đồng thời trong lòng hắn càng là bách v ị gặp nhau, nhất thời tâm tư hỗn loạn. Hắn là làm sao nhìn thấu ta ngụy trang? tại sao có thể một mực chắc chắn ta là nữ nhân người như thế quá nguy hiểm tuyệt đối không thể cùng hắn có bất kỳ liên lụy đã như vậy không khí trong sân trầm m ặ t một lúc lâu bỗng nhiên nghe tần giao cầm mở miệng nói ngươi nghĩ học sao dương vân ngỡ ngẩn có điều thông qua thuật thăm dò phát hiện tần giao cầm trên người giờ khắc này trong bóng tối có nguyên lực ở tụ tập hắn đây là sẽ đối từ mình ra tay ở bề ngoài không chút biến sắc dù sao ở dương vân xem ra tần giao cầm sức chiến đấu thực sự quá thấp đối với mình mà nói không đáng nhắc tới có điều không hiểu hắn muốn đùa bấn hoa chiêu gì tạm thời phòng bị quan sát một hồi này đây cười hì hì nói dĩ nhiên muốn học được vậy ta dạy ngươi có điều có một tiền đề ngươi nhất định phải ngưng thần tổ khí, không cho phép bất kỳ dư thừa động tác. Không phải vậy, ta đây c á i k ỹ thuật ngươi coi như ngộ tính mạnh hơn cũng rất khó học được. Không thành vấn đề. Hiện tại bắt đầu đi. Dương Vân mặt ngoài hạ thấp đề phòng, nhưng trong bóng tối nhưng là vẫn đề phòng. Giả như Tần Giao cầm thật sự có ý nghĩ t ử thủ, hắn cũng không phải chú ý ngược lại đem đánh gục ở chỗ này. cái môn này kỳ thuật cần tiến hành phong mạch ngươi nếu không phải chú ý từ ta bỏ ra tay thay ngươi đóng kín mấy chỗ mạch lạc như vậy kỳ thuật mới có thể triển khai dương vân trong lòng ha ha còn phong mạch lừa gạt đứa nhỏ đây nhưng còn nữa nói đi cũng phải nói lại chính mình mạch lạc đừng nói là phong coi như là toàn bộ đoạn cũng không cách gọi là đ ắ như vậy liền không nói ra nhìn hắn đến t ộ t cùng đánh cho ý định gì? c á i này tần giao cầm có vẻ như không đơn giản. hắn nếu đã biết vạn thần về tôn loại thần thuật này, khẳng định cũng sẽ có cái khác. như người như thế thích nhất đều là chính mình học tập tài nguyên. xem ra ngươi nói đến những này k ỹ thuật còn rất chú ý. bất quá ta tin tưởng ngươi. ngươi trước tiên phong mạch đi, không nên gạt ta. tần giao cầm trong ánh mắt né qua vẻ đắc ý thấy dương vân không cử tuyệt tuyệt nhanh chóng ở trước người điểm mấy lần đại công cáo thành nói tới cái này phong mạch cùng tổ tiên giới điện ảnh tiểu thuyết điểm huyệt gần như nhưng là có chú trọng phong mạch tên như ý nghĩa chính là đóng kín địch nhân mạch lạ lấy cái gì phong đương nhiên là dùng nguyên lực đem chính mình nguyên lực đánh vào địch nhân trong cơ thể tạm thời đóng kín đối phương nguyên lực trong cơ thể vận hành chu thiên do đó đạt đến hạn chế người mục đích nhưng thông thường mà nói nếu như không phải cực kỳ lợi hại cùng với tứ lượng b ạ c thiên cân thủ pháp này phong mạch là không thể nào thành công nếu nói mạch là cùng ý thức gần như bất luận là người tu hành vẫn là người bình thường đều tồn tại một tự mình chống lại cơ chế hãy cùng một đại la kim tiên muốn đoạt xác một người bình thường thân thể lúc ý thức là n g a n g ngừa nếu như không có phương pháp đặc thù không những đoạt xác sẽ không thành công trái lại còn có thể bị đối phương người bình thường này ý thức xóa bỏ phong mạch cũng giống vậy nếu như không có đặc thù ký xảo cùng thủ pháp không những phong không được đối phương lại là đem chính mình nguyên lực đánh vào đối phương trong cơ thể lúc thậm chí còn sẽ bị phản phệ vì lẽ đó coi như là cường đại thiên vị cao thủ nếu như không chăm chú cách này phong mạch lĩnh vực chuyện như vậy cũng làm không được đương nhiên một lần đập vỡ tan đối phương kinh mạch c á i này ngược lại cũng đúng rất đơn giản dương vân hiện tại cũng không chống lại bởi vì phong mạch tuyệt học liền sư tổ cùng cô cô cũng không sợ trường giả như thông qua tần giao cầm có thể học được một chút nói chính mình vẫn là đại kiếm lời như vậy là tốt rồi sao có phải là bắt đầu dạy ta kỳ thuật dương vân đây là đang cố ý giả ngu hắn chính là muốn nhìn một chút tần giao cầm đón lấy còn có thể có động tác gì tần giao cầm đối với dương vân tiến hành phong mạch sau sát ý đúng là không có nhưng rất hiển nhiên cả người hắn nhưng là thở phào nhẹ nhõm. tại sao cách này vẻ mặt? hừ, ngươi là thật sự ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn? lại xếp mặt cho người ta đóng kín ngươi mạc lạc. dương vân trong lòng căn bản là không đáng kể. phong mạch. phía trên thế giới này ai có thể niêm phong lại chính mình mạc lạc? nhưng giờ khắc này nhưng giả ra một bộ bộ dáng giật mình cả giận nói: ngươi gạt ta. ngươi không phải dạy ta kỳ thuật. ngươi đến t ộ t cùng muốn làm cái gì yên tâm chúng ta không thủ không oán ta không cần thiết giết ngươi thế nhưng ngươi nếu có thể nhìn thấu ta chân thân vì lẽ đó ta cảm thấy nếu như chúng ta ở một cái học viện tương lai nhất định là chuyện rất phiền phức ta toán qua khoảng cách sát hạch đã không còn lại thời gian bao lâu hiện tại ngươi liền an tâm ở chỗ này cách địa phương cho tới cái gì sát h ạ t cũng không cần tham gia. Dương Vân trong lòng trà trà cảm thán. Nguyên lai tần giao cầm quả nhiên là nữ. À, phải nói nàng quả nhiên là vận dụng thần thông nào thay đổi chính mình ngoại tại tướng mạo. c h â u mò. chính mình dùng thuật thăm dò ngoại trừ nhận biết giới tính của nàng ở ngoài. ngoại tại căn bản không nhìn ra nàng ngụy trang. chuyện này quả thật so với tổ tiên g i ớ i sửa mặt thuật cũng khoe trương. loại năng lực này nhất định phải học được, không nên oán ta. Ta vốn là không muốn như vậy, chỉ trách ngươi biết nhiều lắm. còn có nhiều nhất năm cái canh, canh giờ, ngươi sẽ tự động khôi phục, sẽ không đối với ngươi thân thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. tần giao cầm nói xong xoay người rời đi, mà dương vân nhưng là hoàn toàn không có đối với chính mình giải phong ý tứ của, bởi vì mặc dù là hiện tại trong lòng hắn đồng dạng đại hỉ mở ra thuật thăm dò dương vân đúng là c ung dung thong thả nghiên cứu khởi điểm tiền tần giao cầm ra tay với chính mình mấy chỗ mạch lạc nơi nhớ lại thủ pháp của nàng quan sát phong mạch sau động tĩnh suy đoán này phong mạch thuật r a long môn học vấn này b á c đại tinh thâm tuy rằng hiện tại mặc dù thông qua lính ngộ chỉ có thể học được một điểm nhỏ của tảng băng chìm nhưng sau đó sao đã có tần giao cầm bực này hành ra chính mình chậm rãi thỉnh giáo là được nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay chương 28 như vậy đổi phong bại tục muốn làm sao cụ thể hình dung đây tần giao cầm xem như là ở trước mặt mình lộ một tay mà mình cũng học xong. chính vì như thế, vì lẽ đó lại là tần giao cầm đi rồi. Dương Vân đối với ngón này phong mạch thuật nghiên cứu đến làm không biết mệt. mãi đến tận lính ngộ chiêu thức ấy tinh túy sau, trực tiếp mới phải vận lực giải khai chính mình mạch lạc. muốn nói sau đó, có chút nguy rồi a, sát hạch lập tức sắp tới. ta còn không biết cụ thể con đường đây. vội vã ra cánh rừng, một đường theo sát quan đạo mà đi, trong lúc lại là hỏi mấy người đi đường, thầm liên tục triển khai các loại đ ộ n thuật, sắp tới giữa trưa thời điểm cuối cùng đã tới Đại t ù y Quốc đô, Thánh Hưng Đại Lục, Linh Châu địa vực, Thánh Hưng thành, Đại t ù y Quốc đô được khen là đệ nhất thành, thế giới này chia làm rất nhiều đại lục. mà thánh hưng đại lục tại đây chút trong đại lục đó cũng là tương đương văn minh đứng hàng đầu. mà thánh hưng thành vị trí chính là vài đảo long mạch tụ hợp trung tâm, đồng thời cũng là thánh hưng đại lục phồn hoa nhất khu vực. thành mở bất giả thương lữ không dứt, tự cũng là khổng lồ nhất trung tâm thương mại. nơi đây toàn bộ thế nằm ở bằng sảng bình nguyên nơi, khí hậu t c h c t r ơ n bốn phía còn có có vài vượng sông h ộ vệ. phát triển vô cùng tốt, đại tuổi hưng thịnh mấy chục ngàn năm, chẳng những có khổng lồ nhân văn khí v ậ n lịch sử khí tức đồng dạng dày đặc, chính là như vậy một tòa hùng vĩ thủ đô. Vì là trên đại lục mỗi cách tôn phái kính ngưỡng, mà rứt bỏ những này, càng làm cho dương vân khiếp sợ là ở đại t ù y quốc đô còn có ngàn vạn trận pháp gia trì, c ớ này trọng địa. tuyệt đối không cho phép bất kỳ làm càn cùng kinh h nhờn đi theo dòng người dương vân đi trước thủ đô tuy nói mình bây giờ xác thực chật vật một chút nhưng cũng may lúc đó khảo h ạ c tiến cử tin còn thiếp thân đặt ở trên người đồ chơi này thì tương đương với chứng minh thân phận vì lẽ đó những thủ vệ kia cũng không có làm khó dễ chính mình thật sự rất lợi hại a không h ổ là đệ nhất thành liền ngay cả ngoại thành canh gác cửa thành binh lính đều ở bát hoang cảnh cùng c ử u long cảnh khoảng trừng đến trong thành phố lớn cái kia chen vai thích cánh tình cảnh để dương vân còn tưởng rằng về tới tổ tiên giới chợ đúng là quá khoa trương mặt khác đoạn đường này chạy trốn quá trừng nhưng đánh giá thời gian sát hạch gần đủ rồi một khi sát hạch bắt đầu chính mình nếu không đúng chỗ thì tương đương với bỏ quyền không thể trì hoãn nữa. hỏi mấy người biết được đại khái phương vì sao. dương vân tiếp tục ở trên đường cách chạy băng băng. muốn nói hiện tại nhất làm cho dương vân không nói gì chính là cái gì. đó còn cần phải nói. thành này sảnh thực sự quá lớn. chính là bởi vì đường xá chi chít. vì lẽ đó không bao lâu liền chuyển hôn mê. liên tục chạy liên tục hỏi. mắt thấy sắp đến học viện thời gian. bỗng nhiên một mảnh k h ả n h bàn tay ấm tới bờ vai của hắn bên trên. Ừ, tìm tới ngươi rồi. Dương Vân cả người như bị điện giựt. em gái ngươi à? thanh âm này quá quen thuộc. muốn quên đều không quên được. quay đầu lại, khi thấy hai cái hắc y đầu đội đấu bồng da hỏa đứng sau lưng của chính mình. đây không phải là song cơ là ai? tuy rằng các nàng đổi dùng đấu bồng che mặt. nhưng thuật thăm dò tuyệt đối sẽ không nhận sai cách kia thật là đúng gì ta Dương Vân vội vã lui về phía sau một bước đề phòng phi thường ngươi không cần sốt s ắ n g đây chính là trên đường cái chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy vào lúc này yêu Nguyệt Cơ cũng nói Dương Vân đều là hết chỗ nói rồi hai nữ nhân này còn để cho mình không cần sốt s ắ n g đùa dỡn mà đây là Ở Dương Vân t r o n g nội tâm này đôi cơ chính là hai c á c h biến thái yêu thích nam nhân cách mung bị người như thế nhìn chằm chằm có thể có chuyện tốt đẹp gì các ngươi đến cùng muốn như thế nào ta nói cho các ngươi biết a nơi này chính là thủ đô nếu như các ngươi dám động võ tuyệt đối sẽ không có quả ngon ăn vừa nãy tỷ tỷ không phải đã nói rồi sao chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào nếu như ngươi chịu bé ngoan để chúng ta xem ngươi không chờ yêu thần cơ nói xong dương vân tại chỗ cử tuyệt nói không thể ta đường đường nam nhi tốt lại muốn bán đi cách mông của chính mình không có thương lượng có đúng không nếu không có thương lượng vậy chúng ta liền đi n g ò hẻm bên cạnh cố gắng nói một chút đi mắt thấy x o n g cơ hướng mình đi tới Dương Vân đều là cuống lên liên tiếp lui về phía sau. Nơi này cũng không phải so với ngoài thành, bởi vì vạn ngàn trận pháp gia trì, nguyên lực là sẽ phải chịu hạn chế. Này nếu như bị song cơ bắt được, thân là nam nhi tốt, chính mình đập đầu chết được. Các ngươi dừng lại, nói cho các ngươi dừng lại cho ta. Các ngươi không nữa dừng ta liền muốn kêu a, ta thật phải gọi a. xem xong cơ dáng vẻ rõ ràng cho thấy hai bên trái phải tới giá cánh tay của chính mình thật muốn là bị giá ở tự mình nghĩ trốn nhưng là không đến chạy trốn ngươi người này làm sao bộ dáng này a nói tất cả sẽ không làm thương tổn ngươi tại sao phải e ngại thành bộ dáng này yêu thần cơ cô em gái này đều là cuống lên cha cha bàn chân nhỏ nói rõ đều là mang theo một tia bất mãn ta tin các ngươi cách đại đầu rủi an Dương Vân chỉ vào yêu Nguyệt Cơ nói còn ngươi nữa ngươi lại đi một bước thử xem yêu Nguyệt Cơ dừng một chút nghe nàng đối với yêu Thần Cơ nói muội muội bất hòa hắn dài dòng nắm lấy hắn cho tới trong ngõ hẻm lại nói xem ra đối phương là thật phải hơn đồng thủ Dương Vân vừa thấy như thế thằng thánh hoặc là không làm gỡ bỏ chiêng vỡ cổ h ọ n g chính là giống lớn lên người đến a nơi này có biến thái a l a n g lãng càn khôn ban ngày ban mặt công n h i ê n muốn ở trên đường cách đối với ngây thơ người đàn ông tốt tiến hành bất lịch sự a yêu nguyệt cơ yêu thần cơ dương vân còn đang giống to người đến a có hai người phụ nữ công n h i ê n muốn bất lịch sự nam nhân rồi đại gia mau đến xem a khá lắm. quả nhiên bất luận ở đâu cũng không thể thay đổi mọi người thích xem náo nhiệt tâm thái. cứ như vậy hai cổ h ò n g xuống trên đường cách người bỗng nhiên hãy cùng phát ra điên cuồng bình thường phần Phật lập tức chào lại đây. bát quái cái gì quả nhiên thích nhất. các hương thân phụ lão chúng các ngươi thay ta phân xử thử. hai nữ nhân này dĩ nhiên ở đại tùy quốc đô công nhiên làm ra đồi phong bại tục chuyện tình. các nàng liên thủ lại muốn kèm hai bên ta đến trong ngõ hẻm đi? có còn vương pháp hay không? có hay không công đạo? dương vân nói tới nhưng là căm phẫn sục sôi. một c h ú t cái kia, chu vi dư luận nhất thời rồn rập. nguyên lai hai người này mang nón rộng vành lại là nữ nhân à? hai người phụ nữ phải đem một người đàn ông kèm hai bên đến trong ngõ hẻm? đây cũng quá k í c h t h í c h đi. đúng đấy. hơn nữa còn là ban ngày ban mặt, ngươi xem một chút, đem tiểu tử kia d a thành dạng gì, hai nữ nhân này thật không biết xấu hổ, đúng đấy, quá không biết xấu hổ, thừa dịp cách này thế, dương vân tiếp tục bán thảm nói, các ngươi nhìn, các ngươi nhìn, các nàng lúc trước bắt ta một đường, đem ta gieo vạ thành hình dáng ra sao. có thể các nàng hiện tại lại còn làm trầm trọng thêm, còn tông nhiên muốn kéo ta đến trong ngõ hẻm. trời ạ, đây chính là ở thủ đô a. như vậy muốn làm gì thì làm. ai cho các nàng lá gan? không phải là. nhìn hai người phụ nữ trang phục, vừa nhìn cũng không phải là đồ tốt. này tiểu ca thật sự là quá đáng thương đi. nhìn một cái. cái này cần phải bị bao lớn sằn vặt mới có thể lưu lạc tới mức độ này a quá thảm quá đáng thương đúng là hai nữ nhân này còn thể thống gì dĩ nhiên có thể làm ra như vậy đổi phong bại tục chuyện tình đối mặt này tình thế song c ơ rõ ràng đều là bối rối nguyên bản còn muốn tiến lên nắm bắt dương vân đ â y hiện tại ngược lại tốt hoàn toàn cũng thành thiên p h u sở chỉ nữ đế Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phần thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay. Chương 29 n g ư ờ i kia là lâm trận đào thoát à? t ỉ t ỉ phải làm sao a? Tình huống như thế, yêu thần cơ rõ ràng cho thấy có chút hoảng rồi, bắt đầu không ngừng hướng về yêu nguyệt cơ áp sát. t h i ệ t là. trước tiên buông tha hắn đi, bị nhiều người như vậy vây quanh, ta có chút không thoải mái, rút lui trước đi. Song cơ đều là mạnh mẽ chừng một chút Dương Vân, có điều còn không chờ các nàng rút lui trước đi. Dương Vân trước tiên đắt là đẩy ra đoàn người, tự mình đi đầu chạy trốn. Dương Vân vui mừng, nếu như không phải là bị nhiều người như vậy vây quanh. nói không chắc mình bây giờ đã bị mang tới không người trong ngõ hẻm. sự trong sạch của chính mình nói không chắc liền giữ không được. có điều vừa nãy nghĩ đến, song cơ tiếng nói đã không cần ngụy tiếng, mà là các nàng chính mình đích thực thực âm thanh, yêu nguyệt cơ thanh âm của không t ố c u l a n mềm yếu lòng người, thậm chí còn mang theo một tia gợi cảm, mà muội muội yêu thần cơ thanh âm của ngọc như ngâm mật. khiến người ta cảm giác thư thích, thật giống như có thể xuyên thấu qua thân thể tràn ngập đến trong xương giống như vậy, khiến người ta chỉ cần là nghe đều giống như có thể tê y g i hạnh phúc đến trong xương. Này đôi cơ thanh âm của rất êm tai, chính là không biết chân nhân dung mạo ra sao, cảm giác trong lòng như là tràn đầy chờ mong. Nhưng sau đó này cố manh mối trực tiếp bị Dương Vân tại chỗ bóp chết, thiệt là. tại sao mình không xếp sản sinh chờ mong ý nghĩ âm thanh là êm tai không sai nhưng các nàng đích thực người nhất định là loại kia tương tự trong phim ảnh như hoa loại cảm giác đó bằng không các nàng làm sao có khả năng sẽ có loại này làm người giận sôi ham mê tất nhiên là bởi vì dung mạo không bị nam nhân tiếp đãi cho nên mới tự cam đỏ l ạ c đến mức độ này đi chết tiệt mình ở l o ạ n tưởng gì đó h ả o hạc thời gian đã đến lại không đuổi kịp đến liền chậm nghĩ như vậy dương vân bước chân chạy trốn nhanh hơn muốn nói tới đại tùy học viện không h ổ là đại tùy quốc đệ nhất học viện như thánh hưng thành ngoại thành bên trong bởi vì đối với đại tùy học viện coi trọng vì lẽ đó chỉ cần một học viện liền chiếm ngoại thành một phần năm thành này sảnh có thể so với tổ tiên giới thành trì lớn hơn mấy chục lần có thể tưởng tượng được n à y đại tùy học viện diện tích rộng lớn đến mức nào mà ở chiêu thu học sinh long môn sân giờ khắc này đã tụ tập không xuống ngàn tên đệ tử đây đều là từ toàn quốc mà đến tiềm lực nhân tài cơ bản đều ở 16-17 tuổi khoảng chừng mặc dù có chừng 20, cái kia đều là tư chất càng tài năng xuất chúng một điểm không hiện ra đột ngột những n à y thí sinh bên trong trong đó lại kém cũng là qua tam tài cảnh cho tới lưỡng nghi cảnh loại này cấp thấp cảnh giới cũng thật là không có làm thế nào mới tốt a vân ca ca đến bây giờ còn chưa tới sẽ không ra cái gì bất ngờ chứ nói chuyện là lục v ô song khuôn mặt nhỏ của nàng trên tràn đầy lo lắng không phải là lúc trước x ã điêu anh hùng chuyện hắn mới nói gần một nửa ta còn chờ nghe vân đại ca nói đoạn sau đây. lục tuyệt thế nhìn về phía bên cạnh cao to tạ sơn nói. tạ sư huyên vậy phải làm sao bây giờ ạ nếu như vân đại ca không nữa đến, vậy thì tương đương với tự động bỏ cuộc. tạ sơn đầy mặt hối hận nói. đều tại ta. lúc đó nếu như có thể nhiều hơn nữa chờ một ngày là tốt rồi. nói không chắc hắn chỉ là đi ra ngoài làm một số chuyện. mà chúng ta nhưng từ bỏ hắn. Chúng ta lúc đó cũng đã ở khách sạn đợi hắn hai ngày được rồi. chờ đợi thêm nữa chúng ta cũng không cần cuộc thi. Nhậm Doanh Doanh đôi mi thanh tú nhíu chặt nói: này Dương Vân làm sao bộ dáng này? biết hắn tu vi thấp, có thể hoàn toàn không cần lâm trận chạy trốn a. Ta lúc trước nói không giúp hắn cũng chỉ là lời vô ích. hắn như thế nào đi nữa cứ như vậy không tiền đồ. cho nên nói hiện tại phải làm sao a lục v ô song lo lắng nói rất nhanh thất sư thúc cũng phải đến học viện nhâm giáo vân ca ca lâm trần chạy trốn thất sư thúc nếu là biết rồi nhất định sẽ khổ sở nhậm doanh doanh tức giận nói hắn đồng ý bỏ quyền liền bỏ quyền được rồi ngược lại nhìn thấy hắn ta liền phiền thiệt là thất sư thúc làm sao thu rồi một như thế không tiền đồ đệ tử ta đều thay hắn mặt đỏ, tuy rằng nói như vậy, nhưng Nhậm Doanh Doanh còn chưa phải đoạn lo lắng nhìn về phía Long Môn cửa viện, chỉ là bên ngoài yên tĩnh, người g i a h ẳ n là sẽ không đến rồi. ôi, xem ra chỉ có thể như vậy. Tạ Sơn thở dài một hơi nói, Vân sư để Tu Vi đúng là giữa chúng ta thấp nhất, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. nếu như lúc đó ta có thể tại ý hắn áp lực là tốt rồi, có thể thích hợp cổ vũ một hồi nói không chắc hắn thì có s ũ n g khí đến tiến hành khảo hạch. nghe t ạ sơn vừa nói như thế, nhậm doanh doanh hơi đỏ mặt nói, c á i kia ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy, ta không phải có ý định cùng hắn đối nghịch, v ừ mới biết hắn như thế không trải qua nói a, chính là giận hờn cùng hắn đúng rồi vài câu. nói những này đều không có ý nghĩa. nếu là vân sư để sự lựa chọn của chính mình. như vậy nói vậy hắn cũng có ý nghĩ của chính mình đi. việc cấp bách vẫn là chăm chú chờ chút sát hạch. chúng ta năm người đã thiếu một cái, như lại có thêm người bị đào thải. trở lại thì càng không tốt. cùng sư tổ còn có trong nhà khai báo. ba người khác chăm chú gật đầu. sau đó bắt đầu chờ đợi sau sát hạch. giờ khắc này lại gặp người quần huyên náo hóa ra là trận đầu khảo hải quan chủ khảo đến là một vị xem ra anh tư t á p s ả n g mỹ nhân một thân trang phục vóc người đáng chú ý tóc hay là dùng hồng lăng dựng đứng lên gọn gàng hào phóng mà nguyên bản thống kê thí sinh mấy vị công văn thấy là không có thí sinh trở lại đem các danh sách thu dọn thật s a u nhưng là hướng về mỹ nhân kia báo cáo việc này nghi giao tiếp hoàn h ậ u mỹ nữ giám khảo trực tiếp s ặ n dò bên cạnh công văn sao hưởng liễu tới gần đại cổ tiếng t r ố n g rung động ở đây hơn một ngàn đệ tử toàn bộ đình chỉ huyên náo sau đó rất là tự giác chia làm mấy tổ sau đó chờ đợi mỹ nữ giám khảo lên tiếng chờ tiếng t r ố n g xong xuôi mỹ nữ giám khảo dùng ánh mắt sắc bén nhìn quét một phen toàn trường sau nói rất tốt so với ta theo dự đoán tình hình thân thiết tố chất đều rất tốt phần lớn tiềm lực vẫn được tuyên truyền giới thiệu trước ta ở t ự giới thiệu mình một chút ta là các ngươi trận đầu khảo h ạ c quan chủ khảo đêm chiêu đón lấy thành tích của các ngươi toàn bộ để cho ta đến đánh giá quá không quá cửa từ ta quyết định toàn trường càng thêm yên tĩnh từng đôi mắt đều là nhìn về phía đêm chiêu tập trung tinh thần điểm này ai dám có bất kỳ làm càn hết t h ả i quyền to đều nắm tại quan chủ khảo trong tay nếu là trái với kỷ luật gây nên quan chủ khảo bất mãn bị trục xuất vậy thì không ổn từ thu tục nói ở mặt trước thi sẽ phi thường nghiêm ngặt tỷ lệ đào thải cũng là cao đến đáng sợ chờ chút nếu là thất bại nhưng chớ có ở đây khóc sướt mướt mất mặt xấu hổ. các ngươi này 1.213 n h â n trung chỉ có 400 người sẽ tiến vào vòng thứ hai sát hạch mà chúng ta trận đầu thi ý nghĩa chính nhưng là kiểm nghiệm tổng hợp năng lực cho các ngươi thêm thời gian một nén nhăn điều chỉnh tình trạng của chính mình sau một nén n h a n ta sẽ tuyên bố đề thi mặt khác nhắc lại một hồi sát hạch có nhất định đ ầ u nguy hiểm cho phép các ngươi hiện tại tự mình bỏ quyền bằng không sau đó xảy ra bất c h ắ c sự cố. Bản học viện tổng thể không phụ trách. Nghe đêm chiêu nói xong, phía dưới thí sinh từng cái từng cái trong lòng run sợ. Tỷ lệ đào thải cao như vậy sao? Đúng đấy. Vòng thứ nhất liền muốn đào thải 7 phần 1 ư Thật là muốn chết a. Nghe nói mặt sau còn có hai vòng. Này muốn qua cửa quá g i a n nan đi. ở nơi này chút thí sinh lo âu và lo lắng bên trong thời gian một nén nhang đắt qua mà đêm chiêu rốt cuộc cũng là từ nhắm mắt trong trạng thái mở mắt ra nữ đế phu quân ẩ m cư 10 năm một kiếm trạm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không hay chương 30 đỡ bà lão quá đường cái mắt thấy tuyên bố đề thi khi đến lúc long môn viện hết thầy thí sinh hầu như đều là nín thở một điểm âm thanh rất nhỏ cũng không dám phát sinh đã đến giờ bây giờ là tuyên bố đề thi thời gian giả chiêu mắt nhìn toàn trường uy nghiêm mười phần nói lúc trước ta nói rồi trận đầu này sát h ạ c chúa đang khảo nghiệm các ngươi thực lực tổng hợp sau đó ta sẽ mở ra học viện đi về tới gần Long Ngâm Sâm Lâm đường hầm vận chuyển mà các ngươi sẽ bị chuyển tống đến Long Ngâm Sâm Lâm ngoại vi ở nơi đó các ngươi sắp mở ra t ầ m bảo hoạt động t ầ m bảo hoạt động cách từ này vừa ra nhất thời để ở đây thí sinh kích động lên nghe tới có loại rất tốt sắt lừa thun chính là không biết trong đó cụ thể quy tắc này long ngâm sâm lâm vốn là địa phương rất nguy hiểm, có điều chỉ là hạn chế với ngoại vi. bằng thực lực của các ngươi vẫn là có thể ứng phó. quá mức nơi sâu xa, học viên bên này đã ở trong đó thiết lập cảnh giới khu bố trí có vô số trận pháp. vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng chỗ sâu yêu thú sẽ lao ra quấy rối các ngươi sát hạch. nhưng mà nếu là ngươi chúng thật đối với mình dị thường tự tin. ta cũng không ngăn cản các ngươi tiến vào bên trong. Cao nguy hiểm tự nhiên có cao báo lại không sai. Nhưng các ngươi vào lúc này cần phải cố gắng ước lượng mình một chút t á n h mạng. Báo cáo, nói, dám khảo. Ngươi vẫn không có công bố tầm bảo hoạt động nội dung cụ thể. Dạ chiêu gật đầu một cách nói. ở các ngươi tiến vào long ngâm sâm lâm ngoại vi trước. Học viện đã phía bên ngoài bên kia thả ở vô số tín vật. muốn hỏi những ngày tín vật vị trí cụ thể, hay là ở đại thổ bên trên, hay là ở ma vật thân, hay là ở khe núi dòng sông, hay là ở các ngươi một chút đều có thể thấy địa phương, cho tới làm sao tìm được muốn xem các ngươi thực lực của bản thân cùng vận may, còn có học viện cho phép các ngươi tiến hành lẫn nhau cướp giật ở ba canh giờ sát hạch sau khi kết thúc. trên người có 25 viên tín vật người qua ải bằng không sẽ bị đào thải nghe thế cái quy tắc chúng thí sinh đều là bối rối lại còn cho phép thí sinh lẫn nhau cướp giật này quy tắc cũng quá khoa trương chút chính là bởi vì này quy tắc ràng buộc đồng môn trong lúc đó đ í c h tình nhị có vẻ liền vô cùng trọng yếu coi như cùng hết thảy đối thủ là địch nhưng ít xa còn có bên cạnh tiểu hỏa bạn có thể tin được từ một cách nào đó góc độ tới đối xử lần khảo hạch này càng giống như là nhỏ đoàn thể hành động tác chiến mắt thấy phía dưới nghị luận sôi nổi dạ chiêu h o nhẹ một tiếng ra hiệu mọi người yên tĩnh lại nghe nàng nói quy tắc đại thể là như thế này nhưng đón lấy ta sẽ làm mấy cái bổ sung nói rõ số một mỗi người các ngươi ở tiến vào long ngâm sâm lâm trước đều sẽ bị phân phát một truyền tống phù. Nếu như gặp phải nguy hiểm, bóp nát truyền tống phù liền có thể trở về. Nhưng vẫn là xin mời cẩn thận sử dụng. Như sát h ạ c thời gian chưa kết thúc, mà mạnh mẽ truyền tống trở lại, coi là tự động bỏ quyền. Vào lúc này bất luận ngươi được bao nhiêu tín vật đều sẽ bị phán định thất bại. Thứ hai, ngoại trừ học viện đặt tín vật ở ngoài. nếu là có năng lực bắt lấy cấp 3 cùng với trở lên yêu thú người đồng dạng có thể sung làm 25 viên tín vật phán định qua ải để tâm ngoại trừ tín vật cùng với yêu thú ở ngoài nếu có thể tìm được thượng phẩm cùng với bên trên dược thảo người đồng dạng có thể căn cứ giá trị sung làm tín vật phán định qua ải cuối cùng cuối cùng không phải bổ sung mà là nhắc nhở lẫn nhau cướp giật lẫn nhau tín vật có thể nhưng nếu là coi đây là thời cơ cố ý hại người tính mạng đến lúc đó học viện mạnh mẽ tham gia không nói tình tiết nghiêm trọng người thậm chí các ngươi thuộc tông môn cũng đem bị liên lụy điểm này toàn bộ các ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ n à y liên tiếp thông tin thông điệp để thí sinh đối với trận đầu thi đã có minh xác khái niệm đặc biệt cái kia yêu thú cùng với dược thảo bổ sung đối với bọn hắn tới nói càng giống như là một loại phúc âm, ít nhất nhiều hơn một chút lựa chọn chẳng khác nào nhiều hơn một loại quaải cơ hội. hết t h ầ y thông tin, thông điệp công bố xong xuôi, còn ai có nghi vấn người có thể tiến hành vấn đề. giả chiêu nói xong, thấy toàn trường không người vấn đề, lại nói, xem ra các ngươi là không có điều gì gì n h ị cùng vấn đề. đ ã như vậy, sẽ không lãng phí thời gian. lấy ba canh giờ thời hạn hạn sát hạch chuẩn bị chính thức mở chờ một chút ngay ở d ạ chiêu sắp sẵn dò bên người người mở ra đường hầm vận chuyển thời gian chỉ thấy một cả người rách nát xem ra chật vật vô cùng nam nhân như bén lửa bình thường vọt vào long môn sân còn có ta ta cũng phải tham gia sát hạch dương vân đầy mặt mồ hôi đoạn đường này lao nhanh ở đô thành sẽ t r á y r ẽ phải thất quải bát quải phỏng chừng cướp đi lộ trình cũng có thể vây quanh đại tùy quốc đô chạy lên vài vòng Dạ chiêu giám khảo nha là vân ca ca hắn đến rồi ừ là vân đại ca lục gia huyên mũi ánh mắt sáng lên rồn rập nói rằng t ạ sơn nhìn một chút dạ chiêu giám khảo lại nhìn một chút dương vân lau một cách trên mặt mồ hôi lạnh nói tuy rằng chạy đến có thể e sợ đã không có tư cách đi đâu chỉ là không có tư cách, chỉ sợ đón lấy bị nổ ra đi vậy hợp tình hợp lý. Nhậm d o a n h d o a n h cả giận nói: tên khốn này, lúc trước đến cùng đã chạy đi đâu? ngươi xem hắn hiện tại bộ dáng này, r é p không đủ mất mặt à? Ngoại trừ Dương Vân mấy cách đồng môn, giữa trường phần lớn người cùng dạ chiêu dám khảo như thế, nhìn thấy người đàn ông này s u ý t chút nữa không phản ứng lại. có điều còn có một ngoại lệ. Tần Giao cầm nội tâm của nàng chấn động đồng dạng không nhỏ, rõ ràng nhớ tới lúc trước đã che hắn mạch lạc. Dựa theo thời gian suy tính, hắn tuyệt đối không thể đuổi tới cuộc thi lần này mới đúng. Nhưng bây giờ lại còn chạy tới đến rồi, nghĩ như thế nào cũng không trả lời nên, chẳng lẽ nói hắn t ự giải ta phong mạch thuật? Vừa đọc đến đây. sắc mặt của nàng không khỏi biến đổi, nắm đấm cũng không tự kiềm chế nắm đến cùng một chỗ. Xin lỗi, bởi vì gặp điểm phiền phức, cho nên tới chậm, vẫn xin xem xét. bị giữa trường hơn một n h ì n song tầm mắt nhìn trầm c h ầ m còn trách không thích ứng. tiểu tử, ngươi thật là có lá gan, thi trận đầu liền dám đến muộn. ta tuyên bố, ngươi đã bị tước đoạt tư cách. người đến. Oanh hắn đi ra ngoài, dạ chiêu phân phó xong người bên cạnh sau, rồi hướng giữa trường thí sinh nói: Học viện có quy củ của học viện, như loại này liền thời gian cũng không thể tuân thủ người. Lưu chi tác dụng gì? Hắn là lần khảo hạch này lần thứ nhất bị đào thải người. Các ngươi lấy làm trả giá, tự lo lấy. Dương Vân, Tây Tây chứng. biết vì đuổi tới thi chính mình có bao nhiêu khổ cực sao này nói nổ ra đến liền nổ ra đi này rất sao có thể chịu ta kháng nghị nghiêm trọng kháng nghị Dạ chiêu đạm mạc nói kháng nghị không có hiệu lực các ngươi còn lo lắng cái gì cho ta đem hắn nổ ra đi mắt thấy mấy vị công văn đệ tử đều xông tới dương vân la lớn biệt giới a dám khảo cho cái cơ hội không được sao? lần sau không dám còn không được sao? lại nói một lần cuối cùng, ngươi đã bị tước đoạt thi tư cách, như sẽ ở nơi đây ồn ào, thì lại coi là nhiễu loạn học viện trật tự người, sẽ chịu đến tàn khốc trấn áp. Kỳ thực ta vừa nãy đi làm người tốt chuyện tốt đi tới, ta vừa nãy giúp đỡ một vị đi đứng không tiện lợi bà lão qua đường cái. giúp một vị cụ ông đuổi một con lợn, một con dê, cho nên mới trì hoãn thời gian. Dạ chiêu đã hết chỗ nói rồi. coi mình là ba tuổi đứa nhỏ sao? còn đỡ bà lão quá đường cái. giúp cụ ông đuổi heo đuổi dê đ â y đây là có xem thêm thấp sự thông minh của chính mình, mới có thể biên ra như thế. chăng muốn mặt lý do đến? quá chán với thế giới tu t i ê n bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 mới có thể trước mặt mọi người làm ra những này bị trễ lý do cho tới lục gia huyên muội cùng nhậm d o a n h d o a n h giờ khắc này tình hình cũng tốt không tới đi đâu dám khảo ngươi nghe ta nói ta nhưng là đại tuổi ngàn tỷ năm hiểu ra nhân tài a ngươi đuổi ta đi ra ngoài không chỉ là học viện tổn thất càng là toàn bộ đại tuổi quốc tổn thất đại tuổi quốc đang chờ giống ta nhân tài như vậy góp một viên gạch đ y nếu như ta không tham ngộ thêm sát hạch, ngươi biết hoàng đế biết rồi hẳn là tiết h ậ n sao? rõ ràng đều bị điều khiển cánh tay. nhưng dương vân còn đang nỗ lực vì chính mình tranh thủ cơ hội. giả chiêu bỗng nhiên có loại muốn che mặt trùng động, gặp không biết xấu hổ. nhưng như thế chăng muốn mặt đích đáng thực sự là trăm năm khó gặp một, còn ngàn tỷ năm hiểu ra nhân tài, còn muốn vì là đại tùy góp một viên gạch? những câu nói này thiệt thòi một người có thể tại dưới con mắt mọi người nói ra khỏi miệng cho tới những kia ở đây thí sinh giờ khắc này tất cả đều vui vẻ nguyên bản nơi này bầu không khí chính đè nén đây giờ khắc này dương vân vừa xuất hiện trực tiếp đem bầu không khí quấy rối cách lộn trồng vó lên trời nghe người ta quần bên trong có tiếng người nói đại thúc ngươi đều mấy tuổi còn lưỡng nghi cảnh thiệt thòi ngươi mạnh khỏe ý tứ mèo khen mèo dài đuôi đây không phải là ngươi không nghe hắn nói sao hoàng đế đều phải vì hắn tiếc hận này sợ không phải muốn cười chết ta ha ha ha hắn không thể thi không chỉ là học viện tổn thất vậy hay là đại tùy quốc tổn thất á n trà trà này gia châu có thể thổi đến mức to lớn hơn nữa một điểm không cánh tay đã bị g i á mấy cái công văn đệ tử mỗi người khí thế hùng hổ, tiểu tử, ngươi nói đủ không có, nói được rồi liền tâm miệng cho ta. Thi trận đầu liền đến đến muộn, thần tiên cũng không giúp được ngươi. Dương Vân còn đang ra sức sấy r ù a g i á m k h ả o ngươi tâm quả nhiên cứ như vậy áp sao? Ta học hành gian khổ mười mấy năm, phi phi phi, nói sai rồi. ta khắc khổ tu hành mười mấy năm vì là chính là cái gì? Vì là chính là tiến vào đại t ù y học viện, tương lai tốt nghiệp có thể đi vào cái kia hàn sĩ phường. Từ đây báo đáp tốt h i ể u quốc gia. Ngươi thật đến nhẫn tâm đem ta loại thiên tài này nổ ra đi để quốc gia chịu tổn thất sao? í t nói nhảm, cho ngươi đi ra ngoài t ự ra đi, dãy r u đến lợi hại đến đâu cũng không dùng. mấy cái công văn không nghĩ tới Dương Vân man k í n h không nhỏ, ngay ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy lại không tốt trực tiếp tố chư vũ lực, không cách nào chỉ có thể nâng đỡ nâng đỡ, nhấc chân nhấc chân. đây là muốn đem hắn mang ra đi. nói rồi lâu như vậy, thấy Giám Khảo còn không có phản ứng, Dương Vân thật là là ngay cả nét mặt già nua đều bất cứ giá nào, Giám Khảo. ngươi xem dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, khuyên quốc khuyên thành chim xa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. tâm địa cũng nhất định rất hiền lành có đúng hay không? ta tin tưởng. ngươi khẳng định không đành lòng cứ như vậy bị mất một đệ tử quang minh tiền đồ. nếu như ngươi lưu lại ta, lập tức ta sẽ trở thành học viện kiêu ngạo. này sau đó ta đạt được thành tựu, ai nhắc tới n h ấ c lên còn không nói ngươi mắt sáng thức châu. n g ư ờ i trên mặt cũng không có ánh sáng đúng hay không? lời này vừa nói ra, toàn trường ủ lên. này không biết xấu hổ cảnh giới đã cao như vậy sao? lại còn là đem dạ chiêu mỹ nữ dám khảo đều nói được yêu thích đỏ lên. có điều này từ dùng đến tốt. khuyên quốc khuyên thành chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. muốn nói dùng ở dạ chiêu trên người cũng xác thực rất thích hợp. miệng lưới trơn chu. ngươi loại này để tử học viện làm sao sẽ hiếm có yêu thích nhanh đưa hắn cho ta làm ra đi d ạ chiêu thực sự không biết phải hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này nàng thật đến mức rất muốn một cước đem cái này ồ n ảo để tử đạp ra ngoài nhưng nhiều người nhìn như vậy giám khảo cũng phải kiên g k ị hình tượng của bản thân a chờ một chút cuối cùng chờ một chút ta liền nói câu cuối cùng để ta công bố một ẩn sâu nhiều năm bí mật có thể không? dám k h ả o liền cho ta chăm chú nói một câu cơ hội lại nhấc ta đi ra ngoài có thể không? này r ợ i ạ ngay lúc sắp bị mang lên cửa đợi lát nữa cửa lớn như thế một cửa cái kia thật đến sẽ không cơ hội liều mạng chỉ cần có thể lưu lại thi không cho cô cô thất vọng mất mặt tính là gì? vậy cũng dù sao cũng hơn ném cái mông cường a hừ liền cho phép ngươi cuối cùng nói một câu sau đó cho ta ma lưu địa cút ra ngoài nghe cái này đệ tử ồn ào thực sự cảm giác không mặt mũi không bằng để hắn nói một câu chính mình cút ra ngoài tốt nhất vạn nhất đợi lát nữa coi như nổ ra đi hắn ở cửa còn vẫn cãi lộn còn thể thống gì dương vân ra h i ể u mấy cái công văn đệ tử đem chính mình thả xuống h ở dài một hơi. Sau đó cả người bắt đầu trở nên nghiêm chỉnh lại. Giờ khắc này, hết t h ầ y thí sinh ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Vân. Hô, oh, Dương Vân đầu tiên là thở sâu một cái khí. Cũng không biết là không phải đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh bầu không khí ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Hết t h ầ y thí sinh đều là không hẹn mà cùng theo hắn thở phào. Một khắc đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. đ à n g hoàng chỉnh trọng đ i a n nhìn về phía giả chiêu. Sau đó tất cả mọi người theo hắn tầm mắt nhìn về phía giả chiêu. t h i ệ t là, cái tên này phải làm gì? Giả chiêu trong bóng tối ắ n r ă n g nàng đột nhiên cảm giác thấy cho người đàn ông này cơ hội nói chuyện có loại dự cảm không tốt. Lúc trước làm sao liền đần đ ộ n u mê đáp ứng hắn. Dương Vân một cái tát vỗ tới lồng ngực của mình bên trên. sau đó trong cả sân bầu không khí rộng mở trở nên càng thêm trở nên nghiêm túc ta vượt qua thiên sơn vạn thủy đi qua góc biển chân trời ta trải qua muôn vạn khổ cực khắc phục vạn loại đau khổ ta từng hưng phấn hát vang đã từng lăn lộn khó ngủ ta từng nâng cốc chăng s ằ m đã từng đối với ảnh ba người nghe dương vân vừa nói như thế dạ chiêu xinh đẹp xinh đẹp khói miệng cũng bắt đầu hơi co giật lên nói chuyện với ngươi có thể hay không cho ta nói trọng điểm i á m khảo ta biết rồi dương vân trên mặt bỗng nhiên trở nên càng thêm thâm tình i á m khảo còn nhớ tới năm đó p h ố x ế sao dưới bầu trời mờ mịt mưa phùn mà ở cái kia hẻm nhỏ ta từng gặp một đinh hương hoa bình thường chống ô giấy dầu cô nương dạ chiêu đều sắp điên rồi, nàng thật đến muốn nổi giận gầm lên một tiếng. Ta nhớ ngươi rủi a, nhiều như vậy phố biết, nhiều như vậy hẻm nhỏ, ai nhớ tới là một ngày kia. Nhưng ở nhiều như vậy thí sinh trước mặt, trước tiên nhìn, làm sao vậy? Ngươi nói, dám k h ả o đó chính là ngươi a, là nhất cái kia cúi đầu xuống ôn n h p tượng một đóa thủy liên hoa chịu không nổi gió mát e thèn ngươi ngươi ngươi đến cùng nói bậy bạ gì đó đến người đến bắt hắn cho ta nổ ra đi lộn xộn c á i gì c á i gì đinh hương hoa c á i gì chịu không nổi e t h ẻ n trước mặt nhiều người như vậy chính mình không biết xấu hổ à làm lại là những kia công văn đệ tử vây lại đây chuẩn bị nâng đỡ nâng đỡ nhấc chân nhấc chân lúc Dương Vân vẫn như cũ thâm tình nhìn dạ chiêu nói trong mộng tìm nàng trăm nghìn độ bỗng nhiên nhìn lại người kia cũng đang đèn đuốc xã rời nơi ta không ngừng đang tìm kiếm có thế giới của ngươi ở nơi nào hiện nay ta rốt cuộc tìm được chỉ là không nghĩ tới dám k h ả o ngươi liền cơ hội này cũng không cho ta sao muốn ở trước mặt ngươi chứng minh mình một chút cũng không thể sao. lại không nói giả chiêu hiện tại làm sao ở đây những đệ tử kia đúng là nghe hiểu rời ạ n à y trong bóng tối các loài không biết xấu hổ khen ngợi nói đến nói đi cuối cùng còn không phải muốn giám khảo cho ngươi một lần khảo h ạ c cơ hội trên thế giới dĩ nhiên sẽ có như vậy vô liêm sỉ người quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử v h é xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì giới một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không hay chương 32 cùng tất cả mọi người là đ ị c h cùng theo dự đoán không giống nhau a hay là bởi vì quá mức xấu hổ duyên cớ dạ chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên sau đó hướng về dương vân tìm đến phía ánh mắt không có ý tốt lại nổi lên phản hiệu quả, tâm tư vận chuyển nhất định phải nhanh chóng phá giải đi giám khảo trên người xấu hổ cuộc diện, không phải vậy c á i kia mơ hồ b ư c lên sát ý không phải là đùa giỡn, giả chiêu h u y ề n thiên vị không sai, lại là một h u y ề n thiên vị, làm sao phá, làm sao phá, n à y đầu ấ c đột nhiên linh quang l ó i lên, dương vân trong nháy mắt có chủ ý. tuy rằng không thế nào h ữ u hảo như vậy, vô số người hướng về dương vân ném đi tới k h i n h bị ánh mắt. có điều dương vân hoàn toàn không hề bị lay động, chỉ thấy hắn giờ khắc này trái lại kiêu ngạo địa d ơ cao lồng ngực, dùng khoan dung miệt thì ở đây hết t h ả y thí sinh, sau đó sẽ đổ đa mở miệng. nếu đến rồi, trước hết để ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên dương vân. đến từ phúc linh sơn khuyết thiên tông kỳ thực ta cũng không tính tiến vào học viện bởi vì đối với ta mà nói có tới hay không nơi này cũng không đáng kể có điều sau đó suy nghĩ một chút đêm này sở học s â n cho rằng đá cây chân cũng không sai chính là bởi vì có các ngươi này một đám kém con gà tồn tại như vậy mới có thể ở cuộc sống sau này biểu lộ ra ta cao quý thân phận. vì lẽ đó bây giờ ta đứng ở chỗ này giả như có thể được đến t h i cơ hội nói các ngươi đem toàn bộ đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân đến đây lên tiếng song xuôi đây là muốn làm cái gì công nhiên đối với hết thảy thí sinh tuyên chiến lúc trước còn một trận đối với giám khảo không biết xấu hổ địa mãnh liệt khen ngợi đây hiện tại đột nhiên thay đổi đầu mưu đem thương chỉ về lần khảo hạch này toàn bộ học sinh tuy rằng cái quái gì vậy biết rõ là phép khích tướng nhưng này tiểu tử lại còn được đà lẫn tới hắn nói hắn đưa cái này học viện trở thành đá đạp chân hắn nói toàn trường thí sinh đều là kém con gà hắn nói hắn phải đem hết thảy kém con gà đạp ở chính mình dưới chân biểu lộ ra hắn cao quý thân phận hơn một ngàn thí sinh lần này trực tiếp tạ khoa mặc dù là đang đứng ở hết sức xấu hổ bên trong dạ chiêu đều là bị sợ nhảy một cái chúng thí sinh căm phẫn sụp sôi b ố c lên sát khí liên tiếp từng cái từng cái toàn bộ n h i ế n răng n h i ế n lợi địa nhìn về phía dương vân i á m khảo ta thỉnh cầu ngươi cho phép dương vân tham gia sát hạch i á m khảo xin ngươi cho hắn một cơ hội chúng ta dốc hết sức chống đỡ đúng chúng ta chắc chắn sẽ không có ý kiến Long môn viện thí sinh như vậy đoàn kết nhất trí đúng là khó gặp. Cho tới cùng Dương Vân giống nhau bốn vị phúc linh sơn khuyết thiên tôn g đồng môn. Giờ khác này nhưng một tấm so với một tấm mặt khổ qua. Đây nên làm sao bây giờ ạ? Nếu như bị người khác biết chúng ta cùng hắn là đồng môn, nhất định sẽ trở thành đối tượng công kích. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tạm thời. có thể không bại lộ thân phận sẽ không bại lộ thân phận đi. tuy rằng ta rõ ràng hắn muốn tham gia khảo hạch tâm tình, nhưng này loại thành tựu chẳng phải là đem chúng ta cũng đặt tuyệt lộ, tên khốn kiếp này, mà theo chúng thí sinh tiếng hô to, thân là dám khảo giả chiêu cũng là nở nụ cười, nụ cười có chút dường dị, yên lặng, toàn bộ cho ta yên lặng, các ngươi tiếng hô ta nghe được. đát như vậy, vậy ta liền đặc biệt cho Dương Vân một cơ hội, cùng các ngươi cùng tham gia sát hạch, chúng thí sinh lần thứ hai h ư n g phấn, hãy cùng từng con sói đói giống như vậy, hướng về Dương Vân lộ ra tàn bạo răng n a n h đúng là Dương Vân, trong lòng trước tiên thở một hơi, sau đó miệng rộng một nứt, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng nói, đa tạ dám khảo thông cảm, yên t ấ m ta dương vân nhất định quý trọng lần khảo hạch này cơ hội không cần phải gấp gáp cảm tạ ta giả chiêu đột nhiên cố ý cất cao giọng điều nói tuy nói ta cho phép ngươi tham gia sát hạch nhưng là lúc trước sẵn sàng truyền tống phủ bỗng nhiên ít đi như vậy một dương vân ngươi cuối cùng mới đến ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ vừa nghe lời này hết thảy thí sinh không khỏi là vươn ngón tay cái đối với giả chiêu giám khảo hành vi tiến hành điểm khen cái gì truyền tống phù bất truyền đưa phù giống ta loại này cao t ố chất tiêu chuẩn cao khoan dung nhân tài hoàn toàn không có cần cách này cần phải giám khảo ngươi không cần lo lắng đem truyền tống phù phân phát cho bọn họ đi đều đến vào lúc này còn không quên tinh tướng k h o e khoang chúng thí sinh hàm răng cũng n g a n g ứ a chỉ đợi sát hạch vừa mở nhất định để cách này không biết trời cao đất rộng ra hỏa hối hận bước vào phòng thi được rất tốt Dạ chiêu cả người lúc trước còn đang trên đài cao mà chính là thời gian trong trước mắt một thuấn di đắt là đến dương vân trước mặt không biết dám khảo có gì chỉ giáo người bạn nhỏ vừa nãy ngươi dùng là từ ta rất yêu thích Dạ chiêu tuy rằng mặt mỉm cười nhưng nàng con mắt sờ khắc này nhưng là hít nửa trạng thái cả người tràn đầy nguy hiểm dương vân ngoảnh mặt làm ngơ hơn nữa còn nghiêm túc nói i á m khảo yêu thích đó là dương vân vinh hạnh dạ chiêu thấp giọng nói ngươi sẽ không sợ dây vào bầy hổ chỉ là lưỡng nghi cảnh lớn l ố i như vậy nhưng là sẽ chịu không nổi g i á m khảo nói đùa bọn họ toàn bộ người g ộ t lại cũng không có năng lực này. Dạ chiêu n g ớ ngẩn nhìn trầm c h ầ m dương vân ánh mắt nhìn một lúc lâu, sau đó mới phải xoay người nói là thế này phải không? ta hiểu vậy thì chúc ngươi hoàn hảo không chút tổn hại trở về đi. đa tạ giám khảo quan tâm tiểu tử chỉ mong không để cho ta thất vọng tự nhiên đúng rồi giám khảo. kỳ thực ta lúc trước nói đều là thật sự. ngươi rất đẹp. nếu như ngươi có thể hoàn hảo vô khuyết trở về nói với ta câu nói này, vào lúc ấy ta sẽ rất cao hứng tiếp thu lời ca ngợi của ngươi. Dạ t chiêu bước đi lên đi vào, cường đại khí tràng trực tiếp làm cho cả long môn viện lập tức lâm vào nghiêm nghị chuẩn bị chiến trạng thái. thời gian có hạn, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. sát hạch hiện tại bắt đầu. theo lời của nàng rơi ở long môn viện bốn phía phân biệt sáng lên từng đạo từng đạo ánh sáng cùng lúc đó từng đạo từng đạo trận pháp đang lúc mọi người dưới chân bỗng dưng sinh thành nguyên bản đại tùy quốc độ bên trong là hạn chế loại này truyền tống công năng chức năng hàm trận pháp nhưng đại tùy học viện cỡ nào trọng yếu là từng chiếm được hoàng gia ngầm đồng ý hành vi trong nháy mắt chờ những n à y thí sinh lấy lại tinh thần thời gian chu vi cảnh tượng đ ã biến hóa hiện tại đã đến long ngâm sâm lâm ngoại vi một mảnh đất trống bên trên cơ hồ là không hẹn mà cùng chúng thí sinh đồng loạt ánh mắt đều là tụ tập đến dương vân trên người các ngươi đừng dùng sâu như vậy chuyện địa ánh mắt nhìn ta à. kỳ thực con người của ta rất xấu hổ Dương Vân đùa bỡn đùa bỡn trường thương trong tay hướng về mọi người về lấy thành ý mỉm cười. Thẹn thùng em gái ngươi a, chém chết hắn. Lại coi khinh chúng ta, mắng chúng ta kém con gà, giết chết hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Mọi người cùng nhau tiến lên. Nhìn trước mắt rối loạn tình cảnh, Dương Vân trà trà thở dài nói: Ôi, ca quả nhiên chính là cái kia trong đêm tối mặt trăng. tới chỗ nào đều là như thế lôi kéo người ta chú ý thực sự là đau đầu tiếng nói vừa dứt cả người hắn nhanh chóng đã là hướng về bên cạnh chỗ rừng sâu chảy đi mà phía sau ngàn tám trăm người dồn dập đuổi tận cùng không buông mà chống c h ả i sân bãi còn dư lại đã không đủ trăm người thật thiệt thòi hắn không hướng chúng ta chào hỏi không phải vậy thật đến phải chết chắc lục tuyệt thế não rồng không phải một loại đ a u cũng không biết vân đại ca có thể hay không ứng phó đạt được ta xem vân ca ca chạy trốn thật mau hy vọng không sao chứ xảy ra vấn đề rồi cũng là đáng đời thực sự là phục rồi hắn cùng toàn bộ thí sinh là địch thật thiệt thòi hắn có thể làm được đi ra tạ sơn phất phất tay nói trước tiên không đề cập tới những thứ này chúng ta cũng không có thể ở lại tại chỗ. nếu là thi vậy thì lấy thi làm chủ. muốn ta xem. tuy rằng vân sư để làm mạo thất một ít, nhưng ít r a còn có cái thi cơ hội. hy vọng chúng ta đều có thể thông qua. mà bây giờ sao? liền đồng tâm hiệp lực tìm kiếm tín vật đi. ba người kia tự nhiên không có gì n h ị rất nhanh, bốn người đoàn thể nhỏ cũng biến mất ở chỗ rừng sâu.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 cả người trong nháy mắt đã thất tung ảnh. hắn ngược lại không gấp. nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ không dễ xử lý chuyện. phải nhường bọn họ tách ra. chỉ cần bọn họ không tìm được chính mình một khi phân tán ra đến. cái kia đều là từng con đợi làm thịt dây béo a. công pháp võ khí đồ chơi này càng nhiều càng được. còn có trường thương của mình mới phải linh phẩm. hoàn toàn sẽ không phong cách. sau đó học võ công của bọn họ thuận tiện đem bọn họ võ đầy đủ bộ đoạt lại dầu gì không được dung hợp ra một cái bảo cấp phẩm chất võ đủ đến linh pháp bảo đạo tiên linh pháp bảo đạo tiên muốn chính mình đường đường một nam nhi tốt dùng cái cấp thấp linh phẩm vũ khí sao được cho tới hiện tại trước tiên tìm một nơi con mèo một hồi những người kia bây giờ còn tụ tập cùng một chỗ chờ bọn hắn không tìm được người thời điểm tự nhiên sẽ có điều kiện gỉ cấp tốc tách ra vào lúc ấy mới phải đồng thủ thời cơ tốt đúng rồi chính mình còn phải thay đổi một hồi hình tượng không thể lấy bản tôn đi làm chuyện như vậy á này thật muốn truyền đi nhiều lắm mất mặt đem rách nát áo ngoài xé thành con dương vân đem chính mình đầu đều là quấn một vòng lại một vòng tìm cách bờ sông quay về một chiếu ta l a u chính mình cũng đem mình sợ hết hồn, phối hợp trên người quấn quít lấy vải, cùng cái xác ướp tựa như. Hận thì hận sẽ không cái kia tên gì tần giao cầm biến hình ả n thuật. Nếu không mình cần phải phiền toái như vậy, mà chờ làm xong tất cả những thứ này sau. Dương Vân tức khắc đầu nhập vào hành động, muốn nói tới long ngâm sâm lâm, nếu không ngoài vi bị học viện hạn chế. đất này toàn bộ chính là man hoang, đâu đâu cũng có to lớn cổ thụ. trong rừng thỉnh thoảng xét lùi quá các loại l y thì yêu thú loại hình thật là nguy hiểm. vào thời khắc này, một năm người đoàn thể nhỏ chính cẩn thận từng l y từng t í một ở trong rừng dậm cất bước, bọn họ rồn d ậ p cầm trong tay vũ khí, rất là cảnh giới địa nhìn kỹ lấy bốn phía, thiệt là khảo hạch thì khảo hạch. tại sao còn cho phép công kích lẫn nhau a đây nên chết giả thiết cũng quá gây khó cho người ta nhìn ngươi này t ú n g dạng cho phép công kích lẫn nhau thật tốt chúng ta không tìm được tín vật đi cướp người khác không là tốt rồi chính là ta năm người ở tôn phái tu hành nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn sợ những kia con bê chúng ai dám đến mạo phạm liền để hắn mở mang kiến thức một chút ngũ tuyệt kiếm trần lời hại năm người vừa nói một bên tìm kiếm tín vật đột nhiên đi tới cuối cùng vị nhân huyên kia đột nhiên dừng bước lão nhị ngươi dừng lại làm cái gì lão nhị sắc mặt có chút trắng bệch thấy hắn mau mau rủi rủi con mắt có chút chán g v á n g nói vừa nãy hẳn là hoa mắt đi ta thật sống nhìn thấy một con ruột từ bên cạnh n h n g tới ngươi rất nữ lương bệnh thần kinh a ban ngày có cái gì duyệt còn tưởng rằng ngươi tìm tới tín vật rồi đó để các anh em cao hứng hụt nha lão nhị cả người lạnh lẽo vội vã đi theo theo đoàn thể nhỏ tiếp tục đầu nhập vào tìm kiếm tín vật đại nghiệp bên trong thật khó tìm a không phải nói tín vật rất nhiều sao làm sao đến bây giờ còn không có phát hiện một hẳn là chúng ta v ẫ n may không được hoặc là quá cầu thả nghe giám khảo nói cái kia tín vật ở khắp mọi nơi có thể chúng ta trải qua trong bụi cỏ đều có khả năng ẩn giấu không ít đánh nhau ở cẩn thận tìm một chút đi nghe một người trong đó người vừa nói như thế mấy người sau tìm kiếm càng cẩn thận cho dù là bụi cỏ đều xét lay một hồi nhìn cho tới cái kia lão n h ị thật sự coi chính mình lúc trước là hoa mắt hiện tại tâm tình đã bình tĩnh lại có điều ngay ở hắn đẩy ra một chỗ cây nhỏ bụi lúc bỗng nhiên toàn bộ đồng tử con ngươi trong nháy mắt phóng to. r ờ i ạ. đây là nhìn thấy gì chỉ thấy một cách đầu trên túi gắn đầy con đầu lâu chính hướng về chính mình v ụ p sì nháy mắt như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị tim thiếu một chút không tại chỗ vỡ tan lão nhị đặt mông ngồi dưới đất lớn tiếng gào thét nói có sụp A lão nhị ngươi lại phát c á i gì thần? người cầm đầu vốn là nghĩ kỹ thật quát lớn một hồi chính mình vì huyên đệ này dọc theo đường đi hô to gọi nhỏ cách lên sợi còn có thể hay không thể vui vẻ địa tầm bảo chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên một cái bóng loáng lại đây sau đó liền cảm thấy cầm nhận lấy mánh liệt hung mánh đòn nghiêm trọng thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được hướng lên trên không bay đi người nào ba người khác phát hiện không đúng, mới vừa là hô lên thanh, tiếp theo liền nhìn thấy bóng người kia r ủ t m ị bình thường vọp sang phá bên này, tốc độ rất nhanh cực kỳ, trên dưới quanh người mãnh liệt nguyên lực mãnh liệt bạo động, xúc động trong rừng lá cây đều là vang xào xạc, căn bản không chờ ba người phục hồi tinh thần lại, thân ảnh kia đã là đến trong ba người, cũng cảm giác được k ì n h phong đập vào mặt. thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không kịp. Một người trên mặt, một người ngoài miệng, một người thầm đều là gặp bão táp một loại liên tục tấn công. Nguyên bản vẫn là khí chất chất thật là tốt nam nhi. Thoáng qua đ ã đã biến thành đầu heo. Cho tới cái kia lão n h ị vừa nhìn không đúng, bò đã nghĩ trốn, có thể rất nhanh. Cái mông của hắn trên đã trúng một cái chân đá. Tại chỗ là được lăn đeo cây bầu. Ta nhổ vào. liền các ngươi còn ngũ tuyệt kiếm t r ấ n đ â y đám người kia thật sự là quá yếu nói bọn họ là món ăn con gà đều là đánh giá cao bọn họ dương vân đón lấy đem mấy người phân biệt để trở về đỡ đến đồng thời nghe lão tử không muốn cùng các ngươi phí lời ta nói cái gì các ngươi thì làm cái đó nếu ai không nghe nói cẩn thận tiếp tục bị đánh bị đánh thành đầu heo năm người ngươi chính là ngươi hiện tại vội vàng đem các ngươi tôn g phái sở học võ công của tâm pháp thần thông bí thuật loại hình toàn bộ niệm cho ta nghe để tử kia vừa nghe hoảng hốt nói đùa gì thế tôn g phái võ công của tâm pháp loại hình không thể truyền ra ngoài không nói hai lời trước tiên đánh đi hắn miệng đầy răng hàm lại nói mắt thấy lúc trước đệ tử trong nháy mắt thành đầu heo bên trong đầu heo lại là nghe cái kia d ế t lợn g i ố n g như một loại gào thép, còn lại bốn người run lẩy bẩy sợ hãi không ngớt. Con người của ta chú ý lấy đức thu phục người. Các ngươi tuyệt đối không nên kêu h i chiến ta nhẫn nại cực hạn. Dương Vân lại là chỉ vào thứ hai cùng người thứ ba nói rằng, ngươi tới cho ta niệm các loại tâm pháp chiêu thức pháp quyết, mà ngươi phối hợp hắn diễn luyện cho ta xem. Một lần cuối cùng nhắc nhở. thời gian của ta rất quý giá ngàn vạn tuyệt đối không nên cho ta n é t mực nửa phần vân vân vân hai người gật đầu không ngừng dám nói nửa cái chữ không cái kia đống cát đại nắm đấm phòng chừng lập tức chiếu mặt liền oanh đã tới nào dám không phối hợp một nói một diễn dương vân có thuật thăm dò lại thêm vạn giới vô địch ngộ tính thật hay giả tự có thể nhận biết chỉ là nghe xong một lần nhìn một lần mấy người này sẽ hắn tất cả đều học xong quyết định những này lại là để hai người khác đem giữa trường mấy người vũ khí đan dược linh thạch loại hình toàn bộ dọn dẹp lớn như vậy công hoàn thành công pháp võ khí cái gì học xong nhớ ở trong lòng như vũ khí loại hình sau đó trực tiếp dung hợp linh thạch đan dược loại hình chính mình mang không đi vậy cũng đơn giản chính mình hấp thu là được ngược lại đối phương cũng không biết thân phận chân thật của mình coi như đi ra ngoài k h ó c lóc kể lể ai chim bọn họ được một đôi chiến lợi phẩm sau dương vân đứng lên kinh khủng ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng nói cho ta biết các ngươi là cái gì tôn phái môn phái ngươi tên là gì thiên hải cung đệ tử quyền kỳ trí người cuối cùng nuốt ngụm nước bọt run run sẩy sẩy nói rằng được ta buông tha các ngươi hiện tại liền bóp nát các ngươi truyền tống phù ma lưu địa cút cho ta về học viện đi năm người vừa nghe như được đại xá truyền tống phù một so với một nắm nhanh hơn mặt sau còn có một ngàn nhiều đệ tử chờ ta đi thu gặt thoải mái mắt thấy năm người biến mất